t r ư ớ c 1231, vân bảo kim châu t i u lưu tại hạc tiên tử bên người cho thỏa đáng dù sao nơi này còn là rất thích hợp việc tu luyện của nàng trải qua nhiều năm như vậy tu hành thực lực của nàng cũng đã đạt tới điệu tiên cảnh trung kỳ thân phận của nàng rất đặc thù cũng là có thể hấp thụ đạo trùng dùng tu luyện vì lẽ đó thanh phong này một lần đi ra ngoài vừa vặn cho nàng cũng là một m viên đạo trùng trở về dùng để đột phá thiên tiên cảnh cho tới huyết môi đạo nhân vì là nó không thể làm ác thanh phong đem nó cho đòi về tới bên người hà nối với người này vẫn là không quá yên tâm cùng tại chính mình bên người tốt nhất bất quá huyết môi tuy rằng không cao hứng cũng không có cách nào dù sao thanh phong làm chủ nhân của nó nó căn bản không cách nào phản bác ca cứ như vậy một người hai yêu liền như vậy xuất phát thiên đ ệ u tông khoảng cách nam thiên môn không xa bọn họ cưỡi thông thiên bảo thuyền c h ỉ dùng thời gian nửa tháng liền đi tới nam thiên môn bên này vẫn là vô cùng náo nhiệt người đến người đi này chút người đến tự thiên nam địa bắc đều là muốn đi vô tận tinh không tìm kiếm một phen kỳ ngộ thanh phong nghe còn có người trong tinh không tìm tới một cái tiên mạch đến đây tự phát đạt còn có người tìm tới khối lớn cực phẩm khoáng thạch hóa hình đại dược t i ê n quả trở vật đến không xuể còn có cái kia tiên gia phúc địa vỡ vụn thế giới một góc nghe có người còn tìm được qua tiểu vũ trụ hạt giống có vật ấy thật là dường như có một cái tiểu thế giới một loại bất quá loại cấp bậc này b ả o vật một khi bị người biết chính là họa căn n g n n g u ồ n mang ngọc mắt tội đạo lý ở nơi nào đều là đồng dạng tóm lại cái kia vô tận trong tình không chỉ có người không nghĩ tới đồ vật kỳ kỳ quái quái thật là nắm giữ vô tận đồ vật mấy người tới nơi này cũng không có lập tức rời đi thanh phong nghĩ muốn nhìn một nhìn nơi này phường thị đều có vật gì tốt lần trước đi vội vàng cũng không có tốt đẹp nhìn, nhìn nơi này nơi này trong phố trợ người đến người đi nối liền không dứt có thể nhìn thấy tại nhà sân rộng bên trên có vô số người tại trên đất bày lên đồ vật bán những tiên nhân này dường như người phàm tiểu thương giống như vậy khoanh chân mà ngồi dưới đất trước người bày ra một khối g i a thú g i a thú phía trên là các loại đồ vật cái gì chân quý khoáng thạch yêu thú trên người tài liệu quý giá tiên đ an tiên khí bảo giáp t r ứ n g linh thú thật là có đủ mọi thứ nhìn người hoa cả mắt mỗi đạo nhân cùng tiểu phượng đều đã hóa hình cùng tại hắn bên người tiểu phượng hóa thân thành một cái mười mấy tuổi một loại thiếu nữ mỗi đạo nhân hóa thân thành một cái mười mấy tuổi một loại thiếu niên tiểu phượng dáng dấp linh động khải huyết môi dáng dấp có chút âm tả tướng mạo đổ vẫn là rất x o à y khí không thể không nói này mỗi đạo nhân vẫn là rất nỗ lực trải qua nhiều năm tu luyện cũng đã tiến vào địa tiên cảnh hậu kỳ có lẽ không tốn thời gian dài cũng có thể thành t i ể u thiên t i ê n thân tiểu phượng cùng mỗi đạo nhân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh thế này nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm đương nhiên là cao hứng không l g ớ t thanh phong nhìn thấy những vật ly kỳ cổ cá kia cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi dò một cái tỷ như một khối nắm đấm lớn nhỏ màu xanh t h ẳ m tinh thạch vật ấy tên là lam tinh thuộc tính thủy có thể gia nhập thủy hệ pháp bảo bên trong để bảo vật biến càng thêm lợi hại còn có lớn chừng móng tay huyết ngọc lại muốn m nói là thời kỳ thượng cổ còn để lại tiên bảo mảnh vỡ lại có vạn năm đại dược đều là giá cả không ít bán kim ti vân bảo kim ti vân bảo có mua đến nhìn một nhìn thanh phong mấy người liền thấy bên kia có một đám người vây quanh một cái quầy hàng góp náo nhiệt mấy người hiếu kỳ tách ra đám người trên bảo liền thấy một người đàn ông trung niên chính đang ra sức h ế t các ngươi hãy nghe ta nói này kim ti vân bảo nhưng là ta từ đỉnh mây động t i ê n phí đi sức của chín châu hai hồ liều mạng cựu tử nhất sinh mới cầm trở về vì là này ta linh thú di chuyển vân liêu đều chết t r ư ợ các ngươi nhìn vật ấy có thể đều có thể nhỏ thay đổi thất thưởng ngoại hình xinh đẹp nếu như dùng đến luyện chế pháp bảo tất nhiên có thể cho pháp bảo bên trong tăng tăng thêm một ít sắc thái thần bí đồng thời vật ấy có tăng phúc lực lượng có thể để pháp bảo biên càng nhẹ đám người nghe nói như thế nhưng đều là l ắ p đầu không ngót có người nói ra thử khoe khoang nói lung t u n g pháp bảo vốn là không nặng không cần vật ấy quả thực chính là vẽ rắn thêm chân không phải là vật này nhìn không sai bất quá thật sự là không có ý nghĩa gì à ta cũng nghĩ không ra làm được việc gì chính là nhìn so sánh xinh đẹp mới m ẹ mà thôi giả danh lừa bịp cái gì kim tê v ẫ n bảo không phải là một đoá ngưng tụ vô số năm m ư ơ tìm sao có cái gì ngạc nhiên mọi người dồn dập mở miệng không ngừng phê phán vật ấy lên một lần này có thể đem cái k i a chủ quán khí quá sức hắn nổi vội và nói g n các người biết cái gì vật ấy chính là trí Chí bảo không biết hàng cũng không cần nói mò vậy ngươi nói một chút vật ấy còn có chỗ lợi gì còn trí bảo cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi lại có người nói nói bán người kỳ thực trong lòng khổ à vật ấy cũng thật là hắn từ cái k i a đỉnh mây động thiên làm ra cái k i a một ngày hắn hao hết khí lực mới nhìn thấy vật ấy trước đây vật này dĩ nhiên tại một cái trứng màu vàng bên trong ấp ủ trứng tia không đơn giản bên trên kim quan trượng còn có cự vật thủ hộ đáng tiếc là hắn cùng thủ hộ vật này yêu ma đại chiến cuối cùng thất thủ bên dưới không cẩn thận đem t r ứ n g phá vỡ cũng không biết có phải hay không là không có đến tháng này g nay trong t r ứ n g chảy ra một đoàn đồ vật chính là này đ á m m ây vì là này hắn linh thú đều chết trận tự lấy cái nó đi ra nghĩ một n g h ĩ cũng thua thiệt hoảng sợ l i ê n hắn mới đến nơi này mua đi nhìn xem có thể hay không vãn hồi một ít tổn thất cho tới vật này đến cùng là cái gì kỳ thực hắn cũng không biết chính là thuận miệng nói cản bây giờ bị người nhìn thấu lời nói dối tức giận bên dưới hắn thô cái cổ trừng mắt nói ra dù sao cũng vật ấy tác dụng cực lớn các ngươi không muốn thì thôi、vậy. mọi người thấy cảnh tượng này đều là thổn thức v ă n g lên cái k i a chủ quán buồn bực không thôi cũng sẽ không kêu la thanh phong nhìn thấy này đám mây nhưng là dâng lên yêu thích tỉnh không biết vì sao chính là cảm giác cùng vật ấy h ư u duyên hắn mở miệng nói vật ấy bao nhiêu tiên tinh nhìn thấy thật sự có người mua cái k i a chủ quán nhất thời tựu i tinh thần tỉnh táo một ít xem náo nhiệt cũng cùng nhìn kẻ ngu xịt tựa như nhìn về phía thanh phong chủ quán mở miệng nói vật ấy ba mươi viên tiên tĩnh nghe được chủ sạp này sư tử lớn mở miệng đám người lại là thổn thức không n g i cái tên này có phải hay không điên rồi năm cái tiên tĩnh ta đều n ạ i nhiều thấy không nay được nhiều đầu to mới có thể hoa ba mươi tiên tỉnh mua vật này vị đạo hữu này còn không k h ô nên g n bị lừa vật ấy chúng ta nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì đúng là cùng vân mẫu có chút tương tự bất quá vật này vẫn chưa có linh tính tảng ra chính là cái vật chết mà thôi không đáng ra tiền đám người không biết cái gì nguyên nhân dồn dập cho cái kia chủ bàn phá khuyên can thanh phong không muốn m ắ c lừa thanh phong suy tư chốc lát tuy rằng cũng cảm giác vật ấy có chút quý giá chỉ là hắn thật sự rất yêu thích vật này tự tại hắn muốn mở miệng đồng ý thời điểm tự nghe một thanh em nói ra vật ấy ta mớn thanh em này chuyển đến liền thấy một chàng thanh niên đứng dậy người này toàn thân áo trắng thân vác cự kiếm mày kiếm mắt sao thật là một bộ tuân tú răng rớp h nhìn về phía người này, khẽ nhưng chủ phượng nghe nói như thế, nhất thời không thế, nhưng chúng hỏi thăm, vạn sự đều muốn tới trước tới sau, không hiểu sao. Nam thử kia nói ra, các không không thanh tinh phượng nói, không o tao sao. toán sao, n người này, người đến quán người nói, này muốn. nói nói ngươi muốn, này tiên vạn muốn ngươi Nam nói ngươi tiên muốn vấn miệng nói, ngươi cũng g gì gì. về vật vui vật đều đề kia ta ra, đùa ta sau, kia ra, ta A, trước trước trước Cái tới Tiểu tiểu tới tới Tiểu mày. là là là một các có có có sự dự bẻ càng là trong lúc nhất thời không cách nào phản bác chỉ là lạnh trên một tiếng nói ta hiện tại t i u giao tiền nói hắn liền lấy ra một túi nhỏ tiên tình đến đưa cho cái kia chủ quán chỉ bất quá để hắn bất ngờ chính là chủ quán cũng không có tiếp nhận đi hắn nhìn thấy hai người tranh đoạt cao hứng không dứt nói ra vị đạo hữu này kính x i n c h ờ chút dù sao cũng là vị đạo hữu này trước tiên mở miệng ta cũng không thể làm như vậy buồn bàn à. thanh niên kia hơi xứng sở không khỏi nói ra vậy ngươi nói làm sao bây giờ chủ quán cười ha ha nói tuy rằng ta nghĩ bán ba mươi viên tiết tỉnh nhưng là các ngươi đã hai cái đều lớn tự nhiên là người trả giá cao như vậy rất công bằng đi nhìn thấy chủ sạp này trả giá vây xem đám người không khỏi t h ố n thức không ngót thanh phong cũng không nghĩ tới người này thật vẫn sẽ là gặp gió dùng đá a t i ể u phượng nhưng là t h ở phì phò nói ra ngươi cũng quá cái kia đi làm sao thấy có người mua t i ể u không biết đồ vật của mình giá trị bao nhiêu thanh niên cũng là một bộ căm phẫn sục sôi dáng dấp nói ra vị đạo hữu này ngươi như vậy làm ăn có thể không nói chủ quán hoi thay đổi sắc mặt nói có sao không thỏa các ngươi đã hai người đều thích vật ấy đương nhiên là người trả giá cao được nếu không thì các ngươi để ta phân chia như thế nào chẳng lẽ đem vật ấy chia ra làm hay thanh niên nghe nói như thế mặt lộ vẻ thích thú nói hay lắm Ta chủ ỉ cần một điểm điểm đã đ thật thế không như nhiều, sự dùng được làm. Chủ quán gật nói gì vẻ. Hắn nhìn thanh niên nói, không biết đạo hữu họ gì tên gì. Thanh niên, thượng quan phong vân.、Chủ、quán biết gì gì gì. g vẻ. hữu họ Chủ đạo đầu nói thượng quan phong vân hà ngươi mua không nổi cũng không cần mua ta nhìn ngươi là đến đập phá còn đi thanh phong đứng tại một bên nhưng vẫn không có nói giờ khác này nghe đến lời này nhưng là không nhịn được cười lên chủ quán nghe được tiếng cười của hắn đầy mặt tức giận nói ra ngươi cười cái gì hiện tại ta quyết định chính là người trả giá cao được các ngươi ra giá đi ai cao ai lấy đi tiểu phượng đầy mặt không vui nói ra này thanh phong không chờ nàng nói xong liền dành trước nói ra t ố t ta ra bốn mươi tiết tinh tiểu phượng nghe được nhất thời kinh ngạc nhìn thanh phong nói ra ca ca ngươi cho hắn như thế nhiều chẳng phải là tiện nghi người này đám người cũng là ý nghĩ này dù sao vật này tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không phải là cái gì thứ hữu dụng ba mươi linh thạch đã là tiền liên giới chưa từng nghĩ cái tên này dĩ nhiên một cái t i ể u tăng cường mười cái linh thạch chẳng lẽ là người ngu thanh niên kia cũng bị thanh phong hào p h ó n g cho kinh động dù sao tiên tinh không phải là phổ thông đồ vật ổn thỏa vật phẩm chân quý hắn tự cho là cũng coi như là thân gia không thấp trên người cũng chỉ có bất quá hai trăm khối tiên tinh mà thôi này nhưng đều là hắn những năm này nhọc nhằn khổ sở tích góp mà đến đây nhìn thấy mọi người ánh mắt thanh phong nhưng lơ đễnh nói ra tiểu phượng ngươi phải nhớ kỹ có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình thì không phải là sự tình chính là nghìn vàng tan hết còn lại đến không cần vì l à việc này tranh chấp không n g t thời khắc này mọi người nhìn về phía thanh phong trong đôi mắt của mặt chỉ có hai chữ ngang tảng thượng quan phong vân cũng không thể không bái phục nói đạo hữu ngươi cũng thật là không hề nhân t í n h à, ta thượng quan phong vân bái phục vật này về ngươi tất cả cái kia chủ quán nhìn về phía thượng quan phong vân nói ngươi còn nhỏ tuổi tự mất đi tranh cướp chỉ tâm ta nếu như ngươi tất nhiên muốn giành giật một hồi đám người nghe nói như thế không khỏi khịt mũi con thưởng thượng quan phong vân cũng nói để ngươi thất vọng rồi ta có thể không có như vậy hảo thanh phong nhìn thấy hắn không tranh cướp cũng không nói gì nhiều lấy ra bốn mươi khối tiên tỉnh tựu đưa cho cái kia chủ quán chủ quán cao hứng không dứt đem này đám mây giao cho thanh phong muốn biết so với chính mình dự liệu nhưng là nhậu tránh mười viên tiên tỉnh đội thành ai có thể mất hướng đây mọi người thấy thanh phong thật sự thanh toán bốn mươi viên t i ê n tình cũng chỉ có thể nói hắn xác thực thật sự có tiền à có người kinh ngạc thốt lên thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu có người lại nói c t người ngóc tiền nhiều mà thôi đám người nghị luận sôi nổi liền như vậy tản đi chủ quán cũng hết sức cao hứng nói cho thanh phong nói đạo hưu ngươi có thể không muốn cảm giác thiệt t h i vật ấy thật sự phi thường hiếm thấy nếu không phải là trước đây ta làm hỏng cái viên này trứng để vật ấy rất xóm xuất thế thành không chọn vẹn phẩm ta là tuyệt đối sẽ không bán như thế tiện nghỉ thanh phong nghe được không khỏi nói ra trứng kia xác đây chủ quán trên tay run lên trước người t i ể u xuất hiện một cái dài đến chừng một thước vàng trói lọi chứng đến thật vỏ t r ứ n g như chân kim chế tạo bên trên có một ít thần bí vân vân vân quanh một nhìn t i ể u không phải là vật phẩm chỉ là đáng tiếc bên trên có một chỗ lớn chừng quả đấm xấu động nghĩ đến chính là chỗ này nước ra rồi thanh phong nhìn này t r ứ n g nói ra không biết đạo h ư u có thể hay không đem này t r ứ n g cho ta có lẽ bán ta cũng là có thể cái kia chủ quán nhưng nói ra đạo h ư u ngươi đ â y t i ể u không biết ta làm việc phương thức chính là trộm cũng có nói tại thương lời nói thương bán ngươi liền muốn toàn bộ cho ngươi nơi nào có thể tại thu nhiều tiền của ngươi cái này không phù hợp ta thân công báo nguyên tắc là người đúng rồi còn không biết đạo hữu tên của ngươi thanh phong liếc nhìn người này không có nghĩ tới tên này cũng thật là khác với tất cả mọi người liền hắn liền nói tên ta thanh phong đạo hiệu thuần dương tử thân công báo hay lắm không muốn đang nói cái gì có mua hay không vỏ trứng này t i ể u đưa cho ngươi chúng ta xem như là kết giao bằng hữu thanh phong tốt ta thích kết giao nhất bằng hữu ngày sau mọi người có thể cùng du sơn n m ạ n thủy đi ra ngoài tra xét vị trí bí ẩn thân công báo cao hưng nói ra có đúng không nguyên lai đạo hữu cũng yêu thích thám hiểm chúng ta cũng thật là người trong đồng đạo ngươi cũng không biết ta người này nhất thích đi những vùng đất cổ thần b í kia thất lạc thế giới bên trong thám hiểm ngươi nhìn ta một chút những thứ đồ này đều là tại những địa phương kia đạt được thanh phong chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới còn thật gặp được coi đây là nghề nghiệp người hắn chỉ có thể nói ra ân không tội không tội ngày sau chúng ta có thể hợp tác một phen giờ khác này một bên t i ể u phượng nhưng là lạnh r ê n một tiếng nói ca ca như vậy người ngươi có thể ít phản ứng tốt tâm địa tốt đen nói xong nàng cựu lôi thanh phong liền muốn ly khai nàng thật sự là không lọt mắt như vậy người thanh phong nhìn thấy này nhưng là bất đắc gì lắc đầu chỉ có thể theo nàng ly khai cái nào nghĩ thân công báo nhưng là nắm bắt gấp nói đạo h ư u xin dừng bước thanh phong nghe nói như thế chỉ có thể dừng bước lại nói đạo h ư u còn có chuyện gì thân công báo không biết đạo h ư u muốn đi đến nơi nào ta biết có một chỗ mật mà sắp sửa cởi mở ta nhìn đạo h ư u tu vi không tầm thường ta vừa vặn thiếu một người cộng tác không bằng chúng ta đồng thời đã như thế ngươi còn có thể còn lại tin tức phí nha thanh phong nghe nói như thế nhưng là lắc đầu nói ra chúng ta muốn đi tìm một vài thứ e sợ không đi được ngươi nói địa phương vẫn là sau này còn gặp lại đi thân công báo lập tức nói ra đừng đừng, đừng à đạo hữu ngươi nếu như tín nhiệm ta ngươi có thể nói một chút các ngươi muốn đi nơi nào ta thân công báo đối với chung quanh đây t ì n h không biết rõ ràng quả nhiên có thể vì ngươi chỉ đạo một hai ta không vì cái gì khác t ự là muốn chân tâm giao hạ ngươi người bạn này Trước thần thanh từ thiết, tràn tâm lát gạt ta tìm thể biết thì Thân gật gật đầu. Lập tức răng rấp, ra, ra ra, người hưu, hưu như cơ, chốc chính chủng, có chủng, công 1233, phong nghe khẩn hiện nghĩ không nha, đầy lần đến này nôn quan nói này muốn này nói sao lập đạo đạo đạo đạo loại Đạo báo đi đầu, biểu dối là là là suy vậy. vì vợ. phẩm loại phụ nhiều lại có đẳng cấp hơn có thể nói là đa dạng loại loẹt vật ấy thông thường đều là chân linh đồ vật cần dùng này xây dựng đại đạo nền móng nghe có môn phái tu luyện công pháp đặc thù cũng có thể dùng đạo này loại xây dựng luyện đạo cơ thanh phong nghe nói như thế lập tức tò mò hỏi rõ thật sự có người có thể dùng đạo trùng thân công báo đúng đấy đương nhiên là thật sự bất quá ta cũng chỉ là nghe mà thôi chuyện như vậy vẫn là rất ít thanh phong gật đầu nhưng trong lòng thì có chút độc l ò n g hắn trong lòng nghĩ đến nếu thật sự có người có thể hấp thu đạo trùng chính mình tu luyện chân linh cử biến nếu như dung hợp đạo kia loại không biết sẽ xảy ra chuyện gì mà hắn giờ khắc này cũng kỳ quái đạo này loại là vì sao vật bộ rắn gì nhìn thấy thanh phong dáng vẻ thân công báo lập tức nói ra không dối gạt đạo hữu ta thường thường tại này trong tinh không cất bước vẫn là biết mấy chỗ mật địa có đạo trùng qua lại đồng thời ta nói chỗ kia mật địa có lẽ t i ể u có vật ấy còn là cực phẩm chủng loại nghe lời này một cái thanh phong cùng t i ể u phượng cũng có chút động tâm lên thanh phong nói đạo hữu nói tới quả nhiên thân công báo đương nhiên ta thân người nào đó ở đâu là người nói láo b ấ t quá khoảng cách cái kia mật địa khai phá còn cần chút ngày tháng chúng ta có thể đi mặt khác mấy chỗ trước tiên nhìn, nhìn. tuy h h phong a n trong lòng bắt đ ầ s u tình tinh biết đến, chính mình không ngoài đối với tinh không ở rằng ấ t ít, một thường tốt, tiểu thời Tuy phí lần lời, lãng đầu, cần này đi ra ngoài cũng giống như con rồi không đầu, nếu như có một cái hướng đạo lời, đương nhiên phi thường tốt, nói như vậy không cần lãng phí hắn thời gian. vậy đi đạo rồi cái phi ra r có cái này thân công báo nhiệt tình có chút quá độ bất quá dựa vào bản lĩnh của chính mình cũng không sợ hắn lật ra cái gì b ằ n nước đã như vậy có sao mà không làm đây nghĩ thông suốt trong này then chốt hắn liền nói ra tốt chẳng qua là ta không minh bạch thân đạo hữu như vậy như vậy nhiệt tình có thể có chuyện gì muốn để ta làm ta có thể không nghĩ bông dưng thiếu nọ ngươi ơ n tỉnh có thể ta có thể cho ngươi thanh toán một ít tiền tỉnh làm làm thù lao ta h ngươi, ngươi nhìn b người tướng mạo chính là phúc thiên mệnh lớn người lại nhìn người tướng mạo đôn hậu chính là hết lòng tuân thủ thành tín đồ vì lẽ đó đi cùng với ngươi chí ít sẽ không để ta thái quá lo lắng nói thật nay một lần có một tên gọi thần ma động thiên thất lạc thế giới sắp sửa như thế nơi nào có thứ mà ta cần vì lẽ đó ta mới nghĩ tìm một người đáng tin người đến đồng thời trước đi thám hiểm t h a n h phong hơi xứng sở không nghĩ chỉ dựa vào tướng mạo t i ể u có thể khẳng định một người chẳng lẽ chính mình mọc ra một bộ thiệt mặt thân ma đầu tiên đó là địa phương nào thanh phong không giải nói thân công báo một cái vị trí bí ẩn đó là che giấu thế giới góc ngươi có thể biết quảng đại thế giới sao quảng đại thế giới thanh phong đã là lần thứ hai nghe được cái tên này chỉ bất quá hắn nhưng không biết như thế nào quảng đại thế giới vì lẽ đó hắn lắc lắc đầu nói có nghe nói nhưng không biết đến cùng như thế nào quảng đại thế giới thân công báo khà khà truyền thuyết tại thái cổ trước thế giới vốn là nhất thể nó được gọi là quảng đại thế giới nhưng là hậu kỳ phát sinh một hồi xưa nay chưa từng có thái cổ cuộc chiến trận chiến đó vô số thái cổ ngã xuống toàn bộ thế giới bị đánh tan cảnh hóa thành vô số tiểu thế giới bất luận là tiên giới cùng nhân gian giới đều tốt đều là nảy quảng đại thế giới một góc mà thôi năm đó quảng đại thế giới hóa thành vô số thế giới mạnh võ lớn trở thành c á c đại thế giới nhỏ hoặc biến mất ở trong hư không hoặc phiêu lưu tại vô tận trong t i n h không chúng nó đã biến thành di tích cùng góc bất quá cái k i a phía trên có rất nhiều nơi lưu có thái cổ di tích nếu có thể tìm tới như vậy một chỗ chưa bị phát hiện địa phương tự phát đạn bảo vật linh dược có lẽ một bức thành tự vô thượng thần đan th những chỗ này nhưng là vô số tu giả theo đuổi trung cực bảo điện mà một lần này thần ma đầu tiên chính là như vậy thế giới mạnh vỡ cái này tin tức hay là ta tiêu tốn trọng kim mua được thanh phong không giải nói loại này tin tức làm sao sẽ có người sớm biết được thân công báo khà khà người đây tựu không biết đi có một loại tu giả chuyên môn thăm dò thiên cơ bói toán thế gian vật vật loại này tu giả được gọi là thần cơ tử thông thường bọn họ đều ra tự một cái môn phái cổ xưa thần cơ môn bọn họ tu hành chính là bói toán vật vật mỗi một lần có trọng đại tin tức bọn họ đều sẽ bán tiếng để người đến dùng tiền mua tin tức thanh phong như lời ngươi nói ta mua tin tức đang bán ra đi không được sao thân công báo cười n h ạ t một tiếng nói đương nhiên không được những tên i kia tinh ở tính toán làm sao sẽ không nghĩ tới chuyện này vì lẽ đó bọn họ tại bán ngươi tin tức thời điểm sẽ để ngươi ký xuống một tầm khế đ ố t phủ một khi ngươi đem việc này nói cho người khác biết tự nhiên sẽ để cho bọn họ biết đến thời điểm đám gia hỏa này tựu sẽ khởi động khế đ ố t lực lượng lúc này ngươi sẽ phải chịu bọn họ sức mạnh người lên rủa cả người tiên lực sẽ từ từ tàn đi cuối cùng tu vi sẽ rơi vào một tia không có tình huống như thế cần hơn một nghìn năm mới có thể khôi phục như cũ giá lớn như vậy ngươi cho rằng có người sẽ nói sao thanh phong không nghĩ tới sẽ là như vậy không khỏi bội phục này chút thần toán t ử c h ỗ lợi hại thế nhưng hắn nghĩ hoặc nếu như không nói này thân công báo lại tính là cái gì dường như nhìn thấu nghi ngờ của hắn chỗ thân công báo nói ra bất quá mọi việc đều có một tuyến sinh cơ bọn họ tuy rằng không để nói nhưng vẫn là cho phép ngươi mang người đi cứ như vậy cũng coi như là đ ừ n g mở sinh mặt dù sao bọn họ này một chuyến ý tứ là không muốn đem bất cứ chuyện gì đều làm chết vạn sự đều phải để lại có một tia chỗ chống h n g h e đến người này giải thích hắn mới biết được nguyên lai、like、còn có thể như vậy ngay xong như thế nhiều t h a nếu h p đạo hữu như i vậy tín nhiệm của ta thanh phong tự nhiên không chối tử thân công báo cười ha ha nói hay lắm thời gian cấp bách chúng ta hiện tại tự xuất phát tiếng nói của hắn vừa ra vẫn đứng ở bên cạnh thượng quan phong vân nhưng làm mở miệng nói ra hai vị đạo hữu không biết có thể hay không để ta cũng gia nhập trong đó thanh phong này mọi chú ý tới người này dĩ nhiên thẳng đến đứng ở sau lưng hắn hắn nhìn về phía thượng quan phong vân nói ngươi chẳng lẽ vẫn là vì khối này đám mây thượng quan phong vân nói không dối gạt đạo hữu từng nói ta xác thực cần từng chút một đám mây để lấy dùng bất quá ta càng thêm có hứng thú cùng hai người các ngươi đi tới một chuyện bởi vì lần này ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyện đang lo không có tốt đội ngũ như vậy gia nhập các ngươi chẳng phải là càng tốt hơn không biết ngươi cần bao nhiêu đám mây thượng quan phong vân nói chỉ cần nắm đấm lớn nhỏ liền có thể thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền lấy ra cái kia kim ti vân bảo vật ấy có thể có c h ậ u rửa mặt lớn nhỏ mềm mại cực kỳ bên trên có vô số sợi vàng vượt quanh xinh đẹp phi thường thanh phong nhìn về phía thân công báo nói xin hỏi đạo hữu vật ấy có thể hay không cắt xuống một ít thân công báo nói vật ấy chính là có thể tăng trưởng đồ vật cắt xuống một ít nghĩ đến vô sự tiểu phượng lúc này nhìn thấy nhất thời tựu nói ra ừ làm hại chúng ta dùng nhiều mượi viên tiên tinh bây giờ lại còn mặt dậy đến đây đòi hỏi hỏi hỏi ngươi xấu h Lời nói này vừa ra, thượng quan phong vân lập tức nói ra nói đúng nếu như đạo hữu có thể bỏ những thư yêu thích ta nhất định nhưng mà muốn thanh toán một ít tiên tinh c h ắ n g chắn g bắt người chỗ tốt cũng không phải ta thượng quan phong vân tính cách thanh phong nhìn thấy tình cảnh này tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì liền thấy trên tay hắn kim quang lập lóe quay về cái tia đám mây nơi vạch một cái đám mây đã bị cắt xuống lớn chừng quả đấm một khối này đám mây lăn lộn không n gót trận bắt đầu cả người run run tốt giống như đau đớn thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh ngạc nhưng là hắn tra xét rõ ràng một phen v ậ t ấy xác thực không có ngưng hóa xuất thần thức á như vậy xem ra v ậ t này cũng thật là thần kỳ cực kỳ thượng quan phong vân nhìn thấy thanh phong thật sự cho hắn một khối kim tỷ vân bảo trong mắt lóe lên vẽ kích động lập tức liền lấy ra mười viên tiên tỉnh đưa tới nói này chút tiên tỉnh coi như là một ít bồi thường thanh phong vừa muốn cự tuyệt ti ca ca thưa a t quang tiện, phong t ư i vân ta h chỉ là muốn đi ra ngoài thám hiểm một phen một là rèn luyện hai là có thể tìm một ít thứ tốt đội chút tiên tinh ngươi cũng biết này tiên tinh đồ vật khó cầu chúng ta tiên nhân cũng phải vì này buôn ba không ngơ ta nghe lời ấy thanh phong cùng thân công báo đều là không khỏi cười khổ một tiếng thân công báo nói cũng tốt vậy chúng ta t i u kết bầu bạn mà đi chúng ta tiếp theo không bằng quy hoạch một ít chỗ cần đến như vậy lời nói cũng tốt c á t bước sau đó mấy người t i u bắt đầu thương nghị tiểu phượng cùng mỗi đạo nhân nhàn rỗi tẻ nhạt t i u tại cái kia phường thị trên đi bộ lên qua không chốc lát mỗi đạo nhân nhìn thấy một quầy hàng trên có một nắm đấm lớn nhỏ màu đỏ xâm viên cầu cái kia viên cầu chỉ là một luồng n ồ n g nặng mùi máu tanh tức không ngừng tàn ra nhưng là một đoàn khô cạn đông lại nhiều năm hết dịch nhìn thấy vợ ấy mỗi đạo nhân hưng phấn cực kỳ bởi vì hắn đã nhìn ra vật này chính là tiên linh máu đối với hắn mà nói là vật đại bồ hắn cầm lấy cái kia huyết cầu nói vật ấy bao nhiêu tiên tinh cái kia chủ quán nhìn thấy năm nào ít một bộ không thích phản ứng dáng rất nói năm viên tiên tinh năm viên quá đắt đi đ vật ấy không đáng cái kia chủ quán nói ra đi đi đi không có tiền đi ra mua món đồ gì đây là tiên linh máu có giá trị không nhỏ năm viên ta đều là thiệt thòi tiền bán người cái này huyết dịch đã c o vài chục vạn năm g i á g dấp trong đó linh tình biến mất hơn nữa ta nhìn chỉ trị giá ba viên tiên tinh ba viên vậy ngươi lại đi nơi khác xem một chút đi chủ quán xem thường nói mỗi đạo nhân giận dữ nếu không phải mình trên người không có t i ê n tình vẫn cần cùng ngư như vậy lại n h ả i trong lòng hắn thầm hận không ngót đáng tiếc đối diện chủ quán chính là thiên tiên tu vi nếu là hắn nổi giận không phải được bị người đánh m ẹ t đập dẹp không thể coi như trước hắn thân phận siêu nhiên ở tại đây cũng chỉ có thể nhẫn nhịn a tiểu phượng nhìn đến đây nhất thời thổi phu một tiếng bật cười nói ngươi một cái nhỏ con môi ơi, chút chuyện như thế đều làm không tốt thực sự là trắng cùng t ỷ t ỷ của ngươi ta la lộn môi đạo nhân tiểu phượng hừ một tiếng nói xem ta nói nàng sẽ đến cái kia chủ quán trước mặt nàng nhìn đoàn kia bẩn thỉu hết cầu một mặt chê giáng rất nói t i ể u này thứ đổ hư muốn năm viên tiên tinh ngươi sao không đi cướp cho ngươi một viên tiên tinh làm sao cái kia chủ quán nhất thời đã bị trước mắt tiểu cô nương làm tức cười hắn cố nén tức giận nói ra nếu không phải là nhìn tại ngươi là bé gái phần trên ta nhất định phải đem ngươi đánh một trận không thể tiểu phượng phủi hắn nhìn một chút nói ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thiên tiên là có thể muốn làm gì thì làm ca ca ta có thể ở bên kia đây t i ể u vừa rồi mua kim ti vân bảo cái kia nói cho ngươi a chúng ta không là thiếu tiền thật sự là ngươi vật này không đáng đồng tiền cái kia chủ quán nhìn về phía thân công báo nơi nào nhìn thấy thân công báo đang cùng hai cái người trao đổi lẫn nhau vừa rồi hắn cũng nhìn thấy thanh phong ra tay mua lại k i m ti vân bảo đúng là không thiếu tiền chủ mà hắn này đoàn linh huyết đoàn nói thật cũng thật là vài chục vạn năm thời giờ bên trong tiên linh khí tức không dư thừa bao nhiêu nhưng chính là như vậy v ậ t ấy cũng rất hiếm có à một viên thật là xem thường ai đó nghĩ tới đây hắn nổi giận nói ta quản g ca ca ngươi là ai đây chính là năm cái linh thạch thích có muốn hay không không muốn là xong tiểu phượng nghe nói như thế con ngươi chuyển động sau đó thay đổi một bộ đa sầu đà cảm khuôn mặt nói ra ai thượng tiên ngươi cần gì phải chấp nhất đây một cái phá quả cầu máu mà thôi cũng không phải là cái gì bảo vật tuyệt thế còn chưa phải là ta này đệ đệ yêu thích bằng không ta sẽ không tới nơi này cùng ngươi mặc cả trả giá ngươi nhìn ta này đệ đệ mặt trắng như xương hết sức thiếu máu khi còn bé thiếu thích lớn hơn phía sau thiếu tiền ngươi nhìn hắn ngốc đầu ngốc nao rằng rớp kỳ thực đầu có chút ở l ệ i ở ngươi xem như đáng thương đáng thương hắn đi nay đoan huyết đối với hắn có rất chỗ đ ạ i dụng như vậy ta ra ba cái linh t hạch ngươi tự chịu thiệt một ít thật sự là ta này đệ đệ quá nghèo một cái tiểu yêu tinh mà thôi nói tiểu phượng mắt to chốc chót lộ ra một bộ đáng thương dáng dấp cái kia trong lòng chủ sạp tính toán v ậ t ấy cũng xác thực chỉ trị ra bốn cái linh thạch t à h ư u thả cũng là chiếm chỗ v ậ t này hắn đều bán hơn trăm năm cũng không có ai mớn nếu này nha đầu lời đã nói đến phân thượng này được rồi chỉ bán cho hắn chỉ là hắn đối với cái kia mỗi đạo nhân nói ra t i ệ n nghỉ ngơi ư tên tiểu t ử này nếu không phải là nhìn tại tỷ tỷ của ngươi trên mặt ta sẽ không bán cho ngươi đây tiểu phượng nghe nói như thế nhất thời vui vẻ ra mặt đưa cho chủ quán ba viên tiết tỉnh nắm lấy cái kia quả cầu máu ném cho mỗi đạo nhân mù hải đạo nhân một mặt bất đắc dĩ nhìn tiểu phượng lòng nghĩ từ hai viên tiên t ì n h mà thôi ngươi cho tới đem ta nói thành cái dáng vẻ kia hả? tham.、Tiểu、Phượng Trước Tiểu lòng l quay đầu ạ i môi miệng nói thiếu viên tiên tình, có có trả lại Môi triệt nói gì, ngươi phải tiên tình, tới đối đại cái kia mùi khỏi nói, khai nhìn nhân, trong nhưng nhớ tình, mượn không nhân không trong lòng nghĩ đến còn nhân tình, như hắn nhìn trong tay huyết cầu, nghe tanh không thắn Hắn hàng, chút khó. chưa hoa chủ cho huyết thù thật gì, tì một máu cảm tơm. ta trả ta ta Bất tay tức, có có cầu, cố đặc đạo đạo để sao? ra, là là là ly ba vay kỹ, quả quầy vậy cái k i a màu đỏ s â m huyết dịch bị một tầng tầng bóc ra từng mảng đi xuống n à y chút bề ngoài huyết dịch căn bản là đã không có linh tính muốn vô dụng làm hắn đem đại bộ phận huyết dịch bóc ra từng mảng đến chỉ còn lại trứng b ù câu lớn lúc nhỏ lúc này mới nhìn thấy bên trong xuất hiện đỏ tươi màu sắc giờ khác này hắn bắt đầu thận chọc chóc tự hình như trước mặt là một cái bảo vật tuyệt thế một loại cuối cùng bên trong màu sắc càng ngày càng đỏ tươi lệnh hắn bất ngờ chính là nó có thể cảm nhận được một lồn rất mãnh liệt huyết linh khí t ư c làm trước mặt hắn xuất hiện một giọt máu đỏ tươi thời gian hắn cực kỳ hưng phấn hắn cũng không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên có một giọt chưa động lại có thể nhìn thấy máu tươi này bên trong có từng tia vàng óng ánh tia nhỏ đi khắp bên trên đó là nhất là thuần túy tiên linh lực hắn có thể cảm nhận được giọt máu tươi này phía trên tỏa ra cái k i a n ă n g lượng khổng lồ nếu như biết sớm như vậy không cần nói năm viên tiên tĩnh chính là năm mươi viên hắn cũng sẽ không chút do dự thực sự là nhặt lấy cái đại tiện nghỉ a tiểu phượng giờ khắp này đi tới phía sau hắn nói này ngươi làm gì chứ mỗi đạo nhân bị giật mình cái t i a giọt máu tươi đều kém một chút bị hắn nem xuống hắn vội vàng một mặt phấn nộ nói ngươi đang sợ là muốn dọa người chết tiểu phượng không nói gì nói ngươi là người sao lập tức nàng liền thấy cái kia giọt máu tươi nàng ồ lên một tiếng nói h o này không phải là cái kia trong quả cầu máu huyết dịch đi chân chính tiên linh máu này huyết không đơn giản à ta cảm giác c h í ít hẳn là đại la kim tiên cấp bậc mỗi đạo nhân lắc đầu nói sẽ không không có khuyết đại như vậy tiếng nói của hắn vừa ra giọt máu kia dĩ nhiên lơ lửng bên trên hào quang mãnh liệt một luồng không có gì sánh kịp lực lượng nhất thời hướng về bốn phương tám hướng khuyết t h n g ra nay có lực lượng tỏa ra to lớn uy áp bao phủ tư phương vô số tiên nhân đều hiếu kỳ nhìn về phía mỗi đạo nhân như vậy cảm thụ cái kia uy áp kinh khủng trong lúc nhất thời không rõ vì sao vừa rồi cái kia chủ quán càng là trực tiếp há hốc mồm bởi vì lúc này giọt máu kia trôi nổi mà lên bên trên kim quang lật lánh giống như một to lớn quả cầu ánh sáng m ở dạng thanh phong đám người cũng bị này cố lực lượng hấp dẫn nhìn sang mà do huyết dịch kia năng lượng càng ngày càng to lớn vô số người đều trông mà thèm lên mỗi đạo nhân nhìn thấy tình cảnh này dĩ nhiên trực tiếp há to mồm một khẩu đem giọt máu kia nuốt vào trong miệng ai cái kia chủ quán than thở một tiếng hô to đáng tiếc không nuốt thanh phong vội vàng đi tới liền thấy huyết dịch kia phát sinh to lớn hào quang dĩ nhiên lộ ra mỗi đạo nhân thân thể tàn mắt ra mọi người có thể nhìn thấy cái tia h à o quang dọc theo mỗi đạo nhân nhất hầu rơi xuống trong bụng cực kỳ to lớn uy áp vẫn chưa giảm thiểu còn đang không ngừng tăng cường bên trong mỗi đạo nhân cái bụng bắt đầu bị này cố to lớn lực lượng chống đỡ lên hắn cái bụng càng ngày càng lớn tuy rằng hắn dùng hết toàn lực nhưng là dựa vào hắn hiện tại đạo hạnh nơi nào có thể áp chế lại như vậy năng lượng khổng lồ hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức thân hồn đều đang run r u dày toàn bộ thân thể muốn muốn nổ tung lên giống như vậy này để hắn rơi vào một luồng trong tuyệt vọng trong lòng n i ệ m nói chính mình vẫn là quá tham lam thanh phong nhìn thấy tình cảnh này tao mày không ngừng lắc đầu nói người này thực sự là đủ lòng tham n g u ồ năng n lượng này ở đâu là hắn một cái nho nhỏ địa tiên cảnh có thể c ắ n bớt hắn tới ngay đến mỗi đạo nhân bên người lập tức một tay quay về nó t r ù n g xuống mỗi đạo nhân chỉ cảm thấy một luồn g càng thêm năng lượng khổng lồ kéo tới trong mơ hồ nó thấy được thanh phong mặt thời khắc này hắn trong lòng dâng lên một chút hy vọng có lẽ chủ nhân có thể cứu một cứu hắn thanh phong vận chuyển huyền công dùng sức gáp chế giọt máu này hắn chỉ cảm thấy giọt máu này năng lượng lớn vô cùng tốt tại chính mình tu luyện nhiều năm công pháp siêu cường nếu như mới vừa tới này tiên giới thời điểm chỉ có thể nhìn mỗi đạo nhân chết tại hắn không ngừng nỗ lực bên dưới huyết dịch kia chậm rãi ổn định xuống đến hắn một lần nữa tăng thêm lực lượng mỗi đạo nhân bắt đầu bị đánh về nguyên hình hóa thành một cái to lớn con môi ôi sau đó hắn thân thể không ngừng biến nhỏ cuối cùng biến thành chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ mới không lại biến hóa do huyết dịch kia tuy rằng còn tại hào quang lấp lóe nhưng là cái kia uy áp kinh khủng đã bị thanh phong áp chế trở lại thanh phong trên tay pháp quyết không ngừng t ừ n g đạo phong ấn trực tiếp đánh vào đến dọn huyết dịch kia bên trên huyết dịch kia mới chậm rãi thu lại hào quang uy áp thu liêm đi làm sau này hết thể chính là thanh phong cũng đầy đầu mồ hôi chân tâm không biết này mỗi đạo nhân là nghĩ như thế nào như thế mánh liệt đồ vật hắn cũng dám m i ệ n g đến thực sự là không muốn sống nữa hắn quay về mỗi đạo nhân một chỉ điểm ra một đạo kim quan g bị đánh vào mỗi đạo nhân trên người nó này mới chậm rãi mở mắt ra nói ra ta ta còn sống thanh phong nói ngươi nhất định muốn chậm rãi luyện hóa giọt máu này nếu không thì chờ áp chế không nổi nó thời điểm ngươi chắc chắn phải chết mỗi đạo nhân một mặt ủ y khuất nói ra chủ nhân ta cũng không nghĩ tới vật ấy sẽ lợi hại như vậy thanh phong lắc đầu nói tốt rồi giọt máu kia bị ta phong vấn lại nhưng lưu lại một tia khe hở ngươi mau nhanh tu lượt đi nói hắn t ự đem mỗi đạo nhân bỏ vào vạn mộ châu bên trong tu lượt đi mỗi đạo nhân mới vừa tiến vào vạn mộ châu liền thấy hai cái người đi tới hai người này một nam một nữ đều là thiếu nam thiếu nữ r ă n g dốc hai người này không là người khác chính là trước âm sát trải qua nhiều năm tới nay hai người rốt cuộc hóa hình thành công hai người nhìn cái kia con m ố i buồn b ự c liền nghe được thanh phong âm thanh truyền đến nói kim đồng ngọc nữ các ngươi chăm sóc một cái nó hai người lập tức đ á p nói đúng chủ nhân thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên cho hai người lấy tên là gì càng nhớ được năm đó hải thần đ ả o cái kia hai người nam nữ trong lúc nhất thời hứng khởi t ự đem hai người kêu danh từ này mà này âm sát bởi vì tu luyện đặc thù không chỉ có thể hấp thụ linh khí tu luyện tương tự có thể tu luyện tiên khí cho nên năm đó thanh phong mới có thể đem hai người bọn họ đồng thời mang đến xử lý xong huyết môi sự tình thân công báo không khỏi cảm thán nói ngươi chính là cái kia linh súng cũng quá mức đặc biệt ta xem qua vô số linh súng nuôi con mỗi ngươi cũng thật là đầu một phần nghe được thân công báo trêu chọc thanh phong lại không quá mức để ý chỉ là nói ra việc này nói rất dài dòng này huyết môi thật không đơn giản đây ngày sau ngươi liền biết rồi đối với này hắn cũng không muốn giải thích thế nhưng thân công báo nhưng rất tò mò nói ra vừa rồi giọt máu kia không đơn giản cũng không biết nó từ nơi nào lấy được tiểu phượng nói chúng ta vừa rồi mua được hoa ba cái linh thạch đây mới ba viên tinh thạch nơi nào còn có ta cũng cần mua này rõ ràng chiếm đại tiện nghi a thân công báo lập tức tới ngay tinh thần hỏi dò nếu không phải là đánh không nổi người ta nhất định cho hai người to mồm nhìn thấy thân công báo ăn quả đắng tiểu phượng không khỏi che miệng trộm cười rộ lên thanh phong lúc này hình như minh bạch cái gì không khỏi lắc đầu than thở này tiểu phượng vẫn là thái quá điều bì nay một đoạn ngắn nhạc đệm đi qua mấy người tự xuất phát đi tới nam thiên m u ô nơi thanh phong lại vì là tiểu phượng làm thân phận minh bài tốt ở đây tiểu phượng chính là chân linh đồ vật có ưu đãi chỉ thu hắn một trăm viên tiên tinh mà thôi nay cũng để tiểu phượng đau lòng không đớt nàng nhưng là biết này tiên tinh đến từ không dễ đây đương nhiên muốn tiết kiệm một ít mới tốt chỉ là đối mặt tình huống như thế nàng cũng không thể ra sức mấy người thông qua q u a n môn đi tới bên ngoài nơi này còn như trước đây thanh phong đến thời gian một dạng chỉ tuy nhiên năm đó lấy tay nhân vật nơi này thay đổi mà thôi những tiên binh k i a m ộ t mặt lạnh lùng liền nhìn đều lười được nhìn mấy người bọn họ nhìn một chút thanh phong mấy người đương nhiên không sẽ để ý này chút bọn họ đi tới phía trước trên quảng trường có thể nhìn thấy phía trước trong tinh không không ngừng có thuyền lớn lui tới rất là náo nhiệt thân công b á o giờ khắc này lấy ra một cái bích lục thông s u ố t lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ hắy mắt tựu bắt đầu bên lớn đảo mắt liền biến thành một cái dài đến mấy chục triệu thuyền nhỏ thiên này so v h ơ n h h n g tinh h t viên h này lớn h tỉnh h ề u thân công đường tính một triệu dặm sản xuất nhiều rất nhiều hiếm thấy khoáng sản nổi danh nhất là bên trên có một loại tên là cánh vàng hai mặt điệp yêu thú này điệp có chính phản hai cái khuôn mặt cao tới một trượng có thửa kinh khủng nhất là nó số lượng để mãi không hết vì lẽ đó tốt nhất không nên t r e o chọc thứ này nếu không thì sẽ phiền phức thân công báo không ngừng cho mọi người giới thiệu này chút tin tức để cho bọn họ cũng tốt sớm biết xảy ra chuyện gì cũng có chút phòng bị không lạ ba ngày phía sau bảo thuyền phía trước rốt cục xuất hiện một cái to lớn tinh thần mọi người thấy tinh thần bên trên một mặt chọc lốc toàn thân loạn thạch mặt khác một mặt nhưng là một mảnh xanh b i ế c phía trên mọc đầy to lớn cây cối ồ địa hình nơi này thật kỳ quái vì sao hai mặt hoàn cảnh lộ ra cực văn hóa tiểu phượng đầy mặt không giải thân công báo nói ra người đây t i ể u có chỗ không biết đi kỳ thực chân tướng rất đơn giản năm đó có hai lớn tiên quân ở đây sao trên quyết đấu liền e m này tinh thần đánh hoàn toàn thay đổi nghe được lời giải thích này đám người này mới thoải mái bất quá cũng cảm giác này t i ê n quân thực lực thái quá khủng bố bảo thuyền cấp tốc bay đi đi tới tinh thần bầu trời thân công báo nói ra đã từng có người phía trên này phát hiện qua đạo trùng nhưng cụ thể là cái k i a một loại ta cũng không biết được chúng ta đi xuống nhìn một nhìn bảo thuyền lơ lửng tại một chỗ thung lũng bên trong thân công báo thu hồi bảo thuyền đám người bay lên trời nhìn đến đây cảnh sắc rất là mê người thân ế đến khiến nhưng không chờ bọn họ có hành động, liền nghe được phía trước chuyển đến đùng ngùng nổ vang.、Mọi、người nhìn sang. Liền lên chính hướng phương Nhìn thiên nhiên người người lạnh lượng chờ họ phía thấy thấy phô thấy thật nhiều. h được trước giả kia vô có cái cái cái cảm trời, bay bay Mọi là điệp đổi địa điệp, leo, về đều xa qua. ta mặt truy tu mặt t quả quá số sự số cả công báo nhưng nói ra thừa dịp những tên kia ly khai chúng ta đi tới nhìn nhìn nơi nào có phải hay không có thứ tốt mọi người biểu thị đồng ý lập tức liền hướng về nơi nào bay đi dựa vào tốc độ của mấy người bất quá là trong khoảnh khắc mà thôi bọn họ đi tới những hồ điệp kia bay lên bên trong vùng rừng rậm có thể thấy trên đất là một tầng màu sắc rực rỡ bờ phân có gió thổi qua những thứ đồ này cũng sẽ bị thổi đậy thiên đô là bên trên mang theo một luồng hương vị rơi phía trên r a rẻ xe ngứa mọi người lập tức tế lên hộ thuẫn phòng ngự lên lại nhìn phía trước có một cái chu vi mấy c h ụ c trượng c á i ao này nước phi thường trong suốt do khác này cái kia trong a o chính sùng sổ cùng ngục cùng ngục tuân ra ngoài bọn nước từng luồng từng luồng khí băng h à n từ cái kia trong nước t ả n ra đây là tình huống gì tiểu phượng không hiểu hỏi g i thượng quan phong vân lắc đầu nhìn về phía thân công báo thân công báo cũng không do lắm mấy người liền hướng ao nước bên đi tới đứng tại dọc theo bờ ao mọi người thấy cái kia trong ao mặt một cái màu đen vật thể đang cấp tốc tăng lên trên cũng không biết đó là vật gì đảo mắt tựu một tiếng vang ầm ầm nổ vang toàn bộ trong ao mặt nước đều xì ra sau đó liền thấy một cái cặp chân dài thân cao mười trượng có t h ử a quái ngư một bay phóng lên trời đang lúc mọi người kinh ngạc chuyện gì xảy ra thời điểm cái ao phía dưới rốt cuộc lại có một bóng người vọt ra quay về con quái ngư kia s ô n g lên trên sau đó liền thấy một trận đao quang kiếm ảnh đầy trời mưa máu rơi xuống lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang một cái to lớn cá thi rơi xuống mặc dù có một bóng người cũng đồng bền rơi xuống cái k i a người nhìn về phía thanh phong mấy người một mặt vẻ kinh ngạc lập tức t u nghe hắn nói ra các ngươi là ai thân công báo nói vị đạo hữu này không nên hiểu nhầm chúng ta cũng là mới vừa đến nơi đây tuyệt đối không có ác ý cái k i a người gật gật đầu nói ta chính là lưu vân không biết các hạ họ tên thân công báo hai vị này là thượng quan phong vân cùng thanh phong tiểu phượng nghe được lời nói của thân công báo cái k i a người vừa rồi gật đầu liền thấy lao nước lại quay cuộc lên đ ó lấy liền thấy một viên lớn chừng quả đấm một băng lam vật thể từ trong nước bắn nhanh ra lưu vân đến không kịp nói thêm cái gì nghe a kia y về vật t i nói đảo mắt như y hắn đem thế ấy cái tia o n bàn g t lưu vân nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn ánh mắt lộ ra phòng bị vải mặt bất quá hắn lập tức nói ra nếu như mấy vị đạo hữu có cần này thủy hệ đạo trùng ta cũng có thể b á n tiểu phượng lắc đầu nói vật ấy ta cũng không dùng được ta cần hỏa hẹn nếu như ngươi nếu có chúng ta có thể cân nhắc một phen lưu vân nhưng nói chúng ta cũng là mới tới đây nơi này chúng ta đã quan sát nhiều năm viên này thủy hệ đạo t r ù n g vừa rồi thành t h ủ vì lẽ đó chúng ta mấy người liền đến lấy những hai kia mặt điệp sắp trở lại chúng ta vẫn là ly khai lại nói thanh phong mấy người này mới biết nguyên lai、like、này lưu vân cùng những người kia là một phe thân công báo giờ khắc này nói ra đạo hưu chuyên môn vì là đạo này loại mà đến chẳng lẽ chỉ nghi bán muốn biết đạo này loại nhưng là linh tính đ ồ v ậ t tổn trữ thời gian không thể quá lâu nhưng là không đáng kể nói không có quan hệ chỉ muốn hào hào phong ấn vật ấy vẫn có thể bảo lưu một quãng thời gian tuy rằng linh tính sẽ có o yếu bớt nhưng vẫn có thể bán ra một cái giá tiền cao thân công báo gật đầu thanh phong mấy người cũng biết nguyên lai、like、người này thật chỉ là vì là bán lấy tiền lưu vân lại lần nữa nói ra ta cái kia hai cái bằng hữu ly khai đã lâu nghĩ đến chúng ta vẫn là mau nhanh ly khai tốt miễn được một hồi bị những tên kia công kích mấy người gật đầu theo hắn chạy như bay mà đi mọi người bay ra đi rất xa liền thấy lưu vân trên người một khối ngọc bội không ngừng lấp lóe hắn cầm lấy ngọc bài quay về cái kia ngọc bài nói ra chúng ta đã ly khai các n g ư ờ i có thể trở về được rồi bên kia chuyển đến âm thanh nói thanh phong biết đây cũng là một loại máy truyền tin vật ấy rất là khéo léo đẹp đẽ chờ hắn trở lại cũng muốn làm mấy cái đến lúc này thân công báo nhưng là nói ra đạo hữu có thể biết nơi này là không còn có đạo trùng lưu vân nói có là có chỉ bất quá không có thái quá cao cấp còn lại những đ ề u rất kia phổ thông ta nghĩ các ngươi nhất định là vì là tiểu cô nương này tìm kiếm đạo trùng đi thanh phong gật đầu nói đúng này là em gái của ta nàng lập tức liền muốn thăng tiên nắm giữ đạo trùng có thể tăng cường nàng linh tính khiến cho pháp thân càng hoàn mỹ hơn、Ân. cái này ta biết chẳng qua là ta nhìn nàng chính là phương thể càng thêm cẩn hòa thuộc tính đạo trùng theo ta được biết viên này đại tinh trên là không có vật này nghe được lời nói của hắn mọi người không khỏi có chút thất vọng lúc này xa xa t i ể u có hai cái người cấp tốc mà đ ê n bất quá chốc lát đã đến mọi người trước mặt bọn họ nhìn thấy thanh phong mấy người cũng là một mặt vẻ kinh ngạc hai người có chút bắt đầu đề phòng dù sao tại này trong tình không ai biết bọn họ có thể hay không sinh ra cái gì lòng xấu xa đây rất nhanh hai người tới trước mắt lưu vân vì là hai người giới thiệu một phen nguyên lai、like、hai người kêu một cái to lớn đại hắn gọi là tào hùng một cái tuấn tú nam tử gọi là thất quan mấy người bắt chuyện một lúc nguyên lai、like、đều là đi ra mạo hiểm bất quá lúc này lưu vân nói ra chúng ta đối với này một mảnh đều rất quen thuộc có một địa phương thật vẫn có hỏa thuộc tính đạo trùng chất lượng cũng rất tốt chỉ là nơi nào rất nguy hiểm chúng ta thông thường sẽ không đi qua chỉ bất quá gần đây nơi nào phát sinh d ị biến hình như có bảo vật tuyệt thế xuất thế chúng ta đang định đi nơi nào nhìn nhìn không biết mấy vị đạo hữu có thể có cùng đi tâm tư thanh phong nhìn thấy mấy người nhiệt tình như vậy nhưng có chút bắt đầu cân nhắc thân công báo nhìn ra thanh phong nghĩ hoặc tự dùng thần thức nói cho hắn nói không chúng ó quan ệ thông thường h c ta những người này thành thắng Nếu thích hợp thành đội thắng hiểm.、Nếu、như đội là đều vừa ậ y nguy nhất, lòng người không nhưng nên phòng người. Chúng quá hiểm hệ số sẽ hạ thấp thấp chỉ hại thể tâm số sẽ bất ta có, có bị v vặn muốn đi tìm đạo chủng không bằng một đường chỉ bất quá cẩn thận nhiều hơn tự tốt phía sau hắn lại cùng thượng quan phong vân liên lạc một cái thượng quan phong vân không đáng kể dù sao hắn mỗi một lần đi ra đều muốn dựng bầu bạn kết bệ kết đảng thanh phong giờ khác này lại thần thức câu thông nói thân minh chúng ta có cần hay không hỏi thăm bọn họ thân phận là cái gì như vậy lời nói có lẽ càng tốt hơn một chút đi thân công báo khà khà một n h ì n ngươi chính là không thường ra đến Chúng h n ta kết cũng cũng ó bất bất mọi thám tìm người tại hô bằng hoán h ư u khó tránh khỏi càng đánh càng lớn như vậy lời nói tiên giới chẳng phải là lộn xộn đến đây mọi người tự có quy củ bất thành văn không thể dễ dàng đối với người xa lạ tiết lộ chính mình thân phận trừ phi ngày sau hiểu biết này mới nhìn người nguyện không nguyện ý ngày sau kế tục hợp tác nếu như vậy làm không tốt mọi người chia tay có lẽ sẽ bởi vì phân bảo đ o ạ c bảo làm một thân tử đạo tiêu đều không thể biết dù sao thì bằng bản tính của mình cùng vật khí. tiên giới như vậy lớn nghĩ muốn tìm một người khó như mò kim đáy biển vì lẽ đó ngươi không biết nhân ra thân phận may mắn chạy trốn đi tìm người báo thủ cũng không tìm tới người như vậy như vậy tiên giới thì sẽ không có ngươi tìm ta báo thủ ta tìm ngươi chuyện báo thủ toàn bằng ngươi một viên đạo tâm là tốt hay sâu tu vi là cao là đáy mà lòng người khó g i khó nhìn thấu nhất đúng là lòng người dù sao thiện ác chỉ là trong một ý nghĩ có bao nhiêu người bởi vì nhất thời kích động t i ể u làm sai lầm không thể tha thứ đây nay t i ể u nói cho chúng ta đối đại bất kỳ người xa lạ nào đều phải phòng bị một ít t i ể u tốt nghe thân công báo giảng này chút hắn cũng thật là bội phục này tiên giới kỳ lạ dòng suy nghĩ chẳng lẽ liền không thể ngược lại nghĩ một khi biết thân phận của đối phương có lẽ kỵ thiện trả thù thì sẽ không có như vậy nhiều c ấ p giật giết người sự kiện bất quá hắn lại nghĩ đến nếu tiên giới có như vậy quy củ còn rằng co vô số năm nghĩ đến trong này tất nhiên còn có cái gì không cách nào lời nói nói cố sự đi liên hắn cũng sẽ không xoắn suýt việc này thân công báo cùng hai người câu thông phía sau t i ể u nói với lưu vân tốt nếu đạo hữu có lòng này nghĩ chúng ta t i ể u cùng đi người nhiều lực lượng lớn một khi phát hiện thứ tốt liền theo riêng phần mình xuất lực khí đến chế đ ổ tốt quá tốt rồi chỗ kia rất nguy hiểm nói thật ba người chúng ta đi qua bao nhiêu còn có chút tâm không rơi đáy nếu như có mấy vị cùng đi chúng ta t i ể u yên tâm lưu vân vội vàng nói thân công báo tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại t i ể u xuất phát đúng rồi không biết đạo hữu có thể biết thần ma động thiên bí cảnh sắp sửa xuất thế sự tỉnh cái kia lưu vân chân mày c a o lại nói chẳng lẽ đạo hữu cũng có ý đó thân công báo đúng đấy đó là thất lạc quảng đại thế giới m ả n h vỡ trên đó thứ tốt ta không cần nói nhiều hiện tại toàn bộ tiên giới đều sắp chuyển khắp vì lẽ đó ta đoán nghĩ đạo hữu cũng có thể biết lưu vân đương nhiên chúng ta những người này hàng năm ở bên ngoài thám hiểm nơi nào có thể không biết việc này đó là chúng ta nhất định đi nơi chỉ bất quá này một lần đi vào người có lẽ sẽ có rất nhiều chỉ có thể bằng bản lĩnh của mình cùng vật lý đây không phải là còn có một quãng thời gian vì lẽ đó chúng ta mới muốn lợi dụng khoảng thời gian này đang lộng chút bảo vật thân công báo thì ra là như vậy chỉ là không biết chúng ta đem địa phương muốn đi là nơi nào nói thật ta cũng quanh năm đều tại thám hiểm chung quanh đây nơi cũng biết một hai lưu vân nghe nói như thế không khỏi nợ nụ cười vậy thì tốt quá không biết đạo h ư u có thể nghe qua thái cổ di khoáng nghe được cái tên này thân công báo hơi thay đổi sắc mặt nói thái cổ di khoáng quảng đại thế giới mạnh mỡ chỉ là nó vẫn bại lộ ở bên ngoài bên trên nhiều q u ặ n g mỏ chân quý nhưng là bên trên nhưng lấy dính thái cổ ma huyết bên trên có lớn quỷ dị nội danh nhất chính là phía trên kia thiên ma động trong truyền thuyết mặt còn có thái cổ ma hồn một khi đi nhầm vào trong đó chắc chắn phải chết Thanh Phong đương bởi vì có rất nhiều chuyến thuyết tỉ như có người trong đó đạt được một khối đầu người lớn nhỏ thiên linh thạch một cái phất nhanh bán hơn một nghìn tiên tinh còn có người chiếm được qua thái cổ thần khí mảnh vỡ đây chính là tiên thiên t h í bảo vỡ vụn lưu lại a coi như là mảnh vỡ cũng cực kỳ lợi hại cuối cùng vật kia bị một cái đại tiên mua đi nghe nói cho hai ba ngàn tiền tinh đây ví dụ như vậy rất nhiều vì lẽ đó nơi nào mới có thể như vậy nổi danh thế nhưng đến sau nơi nào phát sinh quỷ dị vô số đi nơi nào thám hiểm tu giả đều ngã xuống rơi mất ngày sau đi nơi đó người tựu i càng ngày càng ít cho tới hôm nay càng chuyển càng quỷ quái nơi nào đã thành tinh không cấm địa một loại tồn tại thanh phong cảm thán thì ra là như vậy hắn đúng là không đáng kể dù sao hắn cũng trải qua vô số bí cảnh dạng gì tuyệt cảnh không có trải qua tựu tử nhất sinh càng là không tại lời hạ thượng quan phong vân nói ta thích nhất nơi như thế này danh tự này ta nghe nghe rất lâu rồi chính là vẫn không biết ở nơi nào lại không có thích hợp ứng cử viên ta không phản đối thanh phong cũng gật đầu nói ta có thể tiểu phượng tự nhiên đồng ý thân công báo nói nếu mọi người đều đồng dạng ta càng là không sao cả lưu vân nếu nhìn thấy lại có người gia nhập tự nhiên cao hứng không n g ó t dù sao nơi nào tiếng tăm ở bên ngoài người nhiều mọi người vẫn có thể cường tráng cường tráng dũng khí chuyện đến nước này đám người dồn dập diên phần mình lên thuyền lưu vân đoàn người mở đường thân công báo theo sát phía sau trên đường thân công báo lại cho thanh phong cùng thượng quan phong vân giảng thuật một phen liên quan với thái cổ di khoáng nghe đồn Nói nơi nào đã t ừ lúc này thân công báo nhìn về phía tiểu phượng nói thanh phong đạo hữu này tiểu phượng tu vi thái quá thấp kém ngươi có không có thể trang người sống pháp lý tốt nhất trước tiên để nàng né tránh nếu không thì một khi có việc mọi người căn bản là không thể chú ý trên nàng Thanh thân tiểu tiểu tiểu phong nhìn phượng, phượng, công nói nói báo đạo giác cảm có với lý, không bằng ngươi trốn ư t r ớ có dù sao nơi nào trong nơi tương đối nguy hiểm. Tiểu phượng miệng mụn lòng cực không tình nguyện, nhưng là nàng cũng không nhiên nơi đối hiểm. Tiểu phải tiểu hải biết là là tử, tự đ bẻ, cực nguy tu hiểm, mà vi mà cách ủ a sao chính có thể cùng có c mình thể thiên Không này tiên làm vài so với. Không có cách nào cuối cùng nàng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý việc này tiến vào thanh phong vạn mộ châu châu bên trong làm nàng đi tới nơi này nhìn thấy kim đồng ngọc nữ nhất thời con mắt sáng không nghĩ tới ca ca còn có như vậy bí mật mà nàng nhìn thấy vạn mộ trâu bên trong những trí hái kia một đời hoa thụ càng thêm vô cùng kích động bởi vì cây này trải qua nhiều năm bên trên kết l i ễ u một ít lớn chừng ngón tay cái trái cây những trái này không thể trực tiếp dùng ăn bởi vì nó bên ngoài là cứng rắn sắc ngoài bên trong hạt mới là dùng ăn đồ vật vật ấy ăn ngon cực kỳ lại không có quá nhiều công dụng chỉ là đơn thuần ăn ngon mà thôi không giống cánh hoa như vậy mang theo đặc thù công dụng trước đây kim mẫu nói qua vật ấy sẽ có tác dụng lớn thanh phong đến nay còn không biết có thể làm gì mà tiểu phượng thích nhất loại này hạt trước đây thanh phong cho các nàng hái qua một ít ăn nhưng là thanh phong lại không có nói cho các nàng biết đó là cái gì trái cây mặc dù quá khứ nhiều năm nhưng là tiểu phượng còn ký ức chưa phai cái kia loại trái cây bây giờ nhìn thấy khắp cây đều là v ợ ấy tự nhiên cao hứng không nớt này mới biết nguyên lai ca ca lại vẫn có như thế nhiều xóm biết nàng t i ể u sớm một chút mở miệng yêu cầu hà tật qua nhiều năm như vậy nhớ mãi không quên á thời khắc này một mặt không vui sớm đã bị nàng ném tới lên chín tầng mây liền thấy nàng v ọ t vào trong rừng cây không ngừng nắm lên hạt bắt đầu ăn tâm tình đắc ý kim đồng ngọc nữ nhìn thấy tình cảnh này không khỏi sững sờ đi tới nàng bên người nói ra vị cô, cô này vợt ấy không có thể ăn nhiều nhà tiểu phượng cho rằng hai người vì là ca ca trông coi cánh rừng cây này mới đến bất kể nàng ánh mắt của nàng nhất chuyển nói các ngươi có lẽ không biết ta cùng cái kia con m ũ i bất đồng ta nhưng là chủ nhân nhà ngươi mội mội nha kim đồng hờ hứng cười nói vị cô cô này chúng ta là bên n g ư ờ i chủ nhân cho chúng ta nhìn hắn bên người tất cả mọi người chân dung cái kia m ô i đạo nhân chúng ta cũng là biết đến cho tới vì sao không để ngươi ăn nhiều kỳ thực không là không nó mà là vật ấy ăn nhiều không thích tiêu hóa đồng thời sẽ gợi ra k h ô giáo ta sợ đến thời điểm ngươi có tội có thể nhận à. tiểu phượng một mặt không quan tâm nói ra không đáng kể ăn ngon liền được nhiều ngày phía sau Tiểu phượng một mặt thống Phượng khổ n ăn ăn rất phá rất phá, vì n bầu t sao phải như vậy nói còn chưa phải là lục địa này phía trên loang loang lộ lộ đâu đâu cũng có màu đỏ sông tảng đá cùng sa mạc một dạng làm cho người ta một loại hoang vu xào xạc cảm giác phi thuyền rơi phía trên lục địa mọi người đi xuống thuyền tới lưu vân đám người cũng cùng hạ xuống đây chính là thái cổ di khoáng so với ta trong tưởng tượng còn muốn hoang vu không í t thượng quan phong vân nói lưu vân khép mỉm cười nói đây coi là cái gì chờ chúng ta tiến vào bên trong thế giới dưới lòng đất n g ư ờ i mới có thể biết nơi này tuy rằng hoang vu tất cỏ không sinh thế nhưng dưới đất nhưng là có rất nhiều ma thi h u hồn các loại đồ vật một hồi mọi người cẩn thận cùng ở tuyệt đối không nên đi nhầm vào đến rồi thiên ma động nếu như đi nơi nào chúng thân a có t ể c công báo gật ư i g đầu giàn m h mạch. Thân công bảo mọi người phải cẩn thận một chút rất nhanh mọi người sẽ đến một to lớn hố trời nơi danh giới hố trời này lộ ra hình tròn dài rộng không kém có hơn mười nghìn t r i n u đối với người không có nghe nhậm chính là lớn như vậy nhập khẩu như vậy không khỏi để người hoài nghi đây thật sự là nhập khẩu hà lưu vân nhìn thấy này to lớn h ố t r ờ i nhập khẩu không khỏi cảm thán nói nhập khẩu như vậy to lớn chẳng lẽ bên trong chống không có lẽ là một cái cực kỳ to lớn thế giới thân công báo nói cái này không làm rõ được ta chỉ là nghe nói ở nơi này hình như là một thế giới khác tình huống cụ thể sẽ không hiểu bởi vì đi vào người phần lớn đều chết đi hoặc là điên mất rồi người đi ra ngoài toàn bộ ngập miệng không đề cập tới bên trong sự tình vì lẽ đó rất ít có liên quan với bên trong cặn kẽ ghi chép Trước 1239, thân công báo nhìn đám người lại nói ra nơi này còn là rất nguy hiểm ta tại xác định một cái nếu như có không dám đi xuống tốt nhất hiện tại lưu ra và không một khi đi vào tự trợm có lẽ nghĩ muốn đi ra không là chuyện đơn giản như vậy nhìn thấy thân công báo như vậy vẻ mặt nghiêm túc đám người biết đây không phải là đùa g i ỡ n dù sao liên quan đến đến dòng dõi của chính mình tính mạng nhưng là nếu mọi người đều đi tới nơi này tự nhiên sẽ không dễ dàng lưu ra vẫn chầm mặc không nói tào hùng nói đạo h ư u đừng lo chúng ta mấy người cũng là trải qua không ít gió to sóng lớn dù sao này trong tinh không nơi nào lại là tuyệt đối an toàn đây chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực không nên tự loạn chất cước sẽ không có chuyện gì truyền thuyết trung quy là truyền thuyết chỉ cần đích thân nhìn nhìn mới có thể chứng minh hết thảy thượng quan phong vân nói tốt đạo h ư u nói rất đúng chúng ta thám hiểm vốn là một loại chuyện cực kỳ nguy hiểm nơi nào có như vậy nhiều e ngại thanh phong cũng gật đầu nói ta không có vấn đề đám người từng c á i tỏ thái độ thân công báo nói tốt đã như vậy chúng ta hiện tại sẽ xuống ngay đứng ở chỗ này mọi người hướng xuống dưới nhìn tới nhìn thấy chính là đen đặc sương mù cùng bóng tối vô biên không có một tia hảo quan có thể bắn vào trong đó thanh phong thị huyết chi rực trôi nổi mà ra mọi người cùng hướng về cái tia trong hố trời bay xuống vừa tiến vào đến trong hố trời mặt nhất thời mọi người trước mắt chính là một mảnh đèn nhánh mắt không thể thấy nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là nơi này dĩ nhiên có một luồng cổ quái lực lượng để thần thức không cách nào dò ra bên ngoài cơ thể đám người lúc này tự giống như người mù chỉ có thể nghe được bên thai v ụ v ụ tiếng gió đồng thời càng hướng xuống dưới sẽ có một luồng đi lên b ả y khí lưu không ngừng thổi tới khiến người tốc độ rơi xuống càng ngày càng chậm hố trời này không biết sâu bao nhiêu giảm xuống một lúc đ ỗ n g nhiên một luồng vô cùng mãnh liệt cương phong thổi đi qua này cương phong kịch liệt cực kỳ dường như vô số hóa hình lưỡi đao một loại không ngừng chém tại người trên người đáng tiếc bởi không cách nào nhìn thấy thần thức cũng không thể lộ ra bên ngoài cơ thể mọi người chỉ có thể bị động phòng ngự thanh phong đối với này chút đương nhiên không sợ dù sao hắn có bá thể q u y ế t hộ thể giờ khác này hắn ngưng tụ c ư ơ n g khí hộ thể hậu thuẫn những đao gió kia chém tại phía trên chỉ là phát sinh nổ thật to tiếng trải qua nhiều năm tu luyện thanh phong c ư ơ n g khí hộ thể đã sớm cùng chức không thể giống nhau bây giờ này chút c ư ơ n g khí đủ có ngón tay cái như vậy độ d à i chúng nó hóa thành từng cái từng cái hình tròn lá chắn răng dấp một cái sắt bên một cái sắp xếp cùng nhau đem q u n người hắn vây quanh chặt chẽ có thể nhìn thấy này chút trên khiên mặt màu vàng ký tự nhiều hết m từng cái trên khiên mặt đều đều có ngàn cái ký tự chúng nó tạo thành vô số bất đồng vô cùng ảo diệu đồ án mỗi khi có đao gió đánh lúc tới những ký tự màu vàng kia đều sẽ nổi lên nhàn nhạt k i m quang lập tức có một luồng lực lượng sẽ t ă n g hẳn ra cùng những đao gió kia đụng vào nhau này mới phát sinh kim thiết nổ vang một loại âm thanh đúng từ ự t hắn tu luyện bá thể quyết t ầ n g thứ ba chân ngã c h i cảnh hắn cương khí hộ thể cũng theo tiền l u ế n dai có thể toàn phương vị phòng ngự cũng có thể ngưng tụ thành một mặt siêu dày la chắn trực tiếp chống đỡ đối diện mạnh mẽ tấn công mà những thần bí nhất kia ký tự cũng có thể hóa phòng thủ vì là lực công kích lượng trước tiên đối với đến nơi công kích làm ra phản công phía sau mới là phòng ngự dựa vào này chút tấm thuẫn lực lượng hiện tại hoàn toàn có thể chống đỡ địch nhân năm trăm triệu cân lực lượng hoặc là pháp lực công kích đây chính là chân ngã chỗ kinh khủng còn chưa tiếp xúc được cơ thể hắn một loại công kích hắn đã triệt tiêu rất nhiều mà cơ thể hắn đây hiện tại xương của hắn đầu đã tu đã biến thành màu đỏ sẫm hắn cảm giác có lẽ không tốn thời gian dài t i ể u có thể đột phá một khi đột phá đến màu cam t i ể u sẽ để cơ thể hắn tại tăng cường một cái tầm thứ có lẽ khi đó trung gia tiên khi đã không cách nào đột phá thân thể của hắn không biết vì sao càng hướng xuống dưới những đ a o gió kia càng thêm dày đặc hắn có thể cảm giác vô số đ a o gió liên tiếp không ngừng đánh tại trên người hắn dường như vô cùng vô tận lít nha lít nhít hắn cũng không nhìn thấy cũng không biết còn lại đám người như thế nào chỉ có thể nghe có người vụ vụ lớn tiếng không ngừng h é t to thế nhưng hắn biết dựa vào công kích như vậy vẫn là không cách nào có thể đem mấy người như thế nào chỉ là sẽ để cho người tiêu hao mất một ít pháp lực mà thôi cựu tại hắn suy tính thời điểm đ n g nhiên những đ a o gió kia toàn bộ biến mất rồi rất đột nhiên cứ như vậy đã không có rất cổ quái c ự tại hắn cho rằng lập tức sẽ rơi xuống đất thời điểm cũng cảm giác có vật gì đụng vào hắn một cái vật kia rất mềm rất mềm nhắn cảm xúc đến vật này hắn lập tức phòng bị nhưng là vật kia nhưng quay về hắn dính vào trên tay hắn dùng sức nghĩ đem vật kia làm mở thế nhưng không như mong muốn vật kia bắt đầu quay về hắn không ngừng quấn quanh hắn phát hiện vật này rất dán chắc bất quá tại hắn cự lực bên dưới chỉ nghe bột một tiếng cái kia mềm mại vẫn còn bị hắn túm đứt đ o v n mất vốn tưởng rằng như vậy thì kết thúc không chờ hắn làm sao tự có một căn lại một căn mềm mại quay về hắn đánh tới V h ữ n mềm mại nháy mắt tựu đem hắn gói lại quấn quanh thành một đòn đến những mềm mại kia càng ngày càng nhiều đem hắn bao gồ dĩ nhiên hướng về thanh phong trong miệng chui vào thanh phong lạnh r ê n một tiếng trên người nhất thời t o á t ra cực nóng vô cùng h ỏ a diễm này hỏa đỏ tươi cực kỳ chính là phượng hoàng tinh hỏa những mềm mại kia bị này phượng hoàng tinh hỏa đốt một cái nhất thời phát sinh dường như trẻ con khóc nỉ non âm thanh hoa hoa những thanh â m này vô cùng trói thai để người nghe được buồn bực mất tập trung lúc này hắn cũng thấy do những mềm mại kia dĩ nhiên là từng căn từng căn to bằng ngón tay huyết lục hóa thành sốc tu đỏ tươi vô cùng huyết lục đồng thời không có da rẻ bên trên có tương tự máu tươi một loại màu đỏ chất n ầ y cho nên mới phải vô cùng tơ lụa chính là hắn không minh bạch n à y chút xúc tu rốt cuộc là thứ gì trên người đáng tiếc cái kia bóng tối vô biên dường như có thể thôn vệ hết thể hảo quang hắn phóng tầm mắt nhìn tới hỏa diễm ở ngoài căn bản vẫn là không nhìn ra đi mấy người khác cũng không biết thế nào rồi lúc này không là quan tâm người khác thời điểm bởi vì bị hỏa diễm thiếu đốt những xúc tu kia càng thêm điên cuồng quay về hắn đánh tới xúc tu dường như vô cùng vô tận lại hình như tiến nhập chạm tay hải dương hắn hiện tại thật sự hoài nghỉ lần này mặt rốt cuộc là thứ gì tốt tại hắn phượng hoàng tình hòa cực nóng cực kỳ những xúc t i ể u tại hắn may mắn thời điểm một căn đủ có lớn bằng bắp đ u ổ i xúc từ quay về hắn cấp tốc mà tới bất quá trong nháy mắt đã đến thanh phong trước mặt này căn xúc tu màu sắc càng thêm đỏ sấm bên trên còn có vô số sắc bén lít nha lít nhít sắc bén gai nhọn này chút gai nhọn đủ có dài bằng bàn tay ngắn khảm nạm tại cái kia chạm tay đỉnh nơi lập lệ làm người sợ run hào quang thanh phong tế lên h ộ thuẫn ở một m tiếng nổ vang cái kia xúc tu tựu đập vào h ộ thuẫn phía trên thanh phong không nghĩ tới vật ấy lực lượng lớn vô cùng h ậ thuẫn nhất thời đã bị này nguồn sức mạnh đánh đổ nát ra nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng n h ư n t nghìn h r ă m bốn m ư phô thiên cái điệp mà cái kia căn xúc tu cũng bị hộ thuẫn phía trên kim quang gây thương tích phía trước sắc bén gai nhọn đa số đều bị gây đi thiên kia dường như đau đớn giống như vậy lắc lắc đầu đúng thế quay về thanh phong lại đụng lại đây thanh phong biết vật này lực lớn vô cùng nhưng là vật ấy cùng thanh phong lực lượng so sánh lên còn hơi kém hơn trên rất nhiều muốn biết hắn hiện tại đã hoàn toàn hấp thụ pháp tướng lực lượng lực lượng đã đạt đến kinh khủng bốn t ỷ cân nhìn cái kia căn xúc tu hắn dỏ ra mang thêm cái bao tay cái tay kia đến nắm chặt nắm đấm quay về cái kia xúc tu chính là một quyền đánh kịp tới cái tia xúc tu tại chỗ đã bị thanh phong đánh nổ rơi hoa、wow. một tiếng hét thảm dường như từ trong hư không chuyển đến thanh phong lúc này trong lòng nghĩ đến có thể ở trong bóng tối chính có một cái quái vật khổng lồ chính đang dòm ngó chính mình loại này bị làm làm con mồi cảm giác thực sự là không tốt làm sao hắn cũng không dám dễ dàng động đậy dù sao những thứ không biết kinh khủng nhất hiện tại hắn chỉ có thể án binh bất động đợi đến hạ xuống ở đây đ á y h ố là tốt rồi không biết có phải hay không là vật kia bị chính mình làm sợ dĩ nhiên không đang khoáy dày hắn đúng lúc này chờ cái tia cố lên cao khí lưu đột nhiên biến mất hắn giảm xuống tốc độ b ỗ n nhiên tăng nhanh hắn vội vàng kích động cánh bay này mới ổn định lại đã không có cái kia cố khí lưu ngăn cản hắn cấp tốc hướng xuống dưới bay qua rốt cuộc hắn dưới chân đụng phải đồ vật l á nước thật lạnh có chút đấu xương lúc này phía trước không phải là như vậy hát đám bao nhiêu có chút nông l u n g thanh phong lơ lửng tại trên mặt nước hắn mở miệng gọi tê ờ thân công báo thượng quan phong vân lưu vân tào hùng thất quan tiếng nói của hắn giờ khắp này cũng có thể khuếch tán ra hướng về xa xa chuyển đi ngay vào lúc này chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang từ trên đầu chuyển đến hắn liền thấy nơi nào có một đạo to lớn hào quang lấp lóe một cái cực kỳ to lớn bàn tay quay về một người mạnh mẽ ép xuống mà xuống xuyên thấu qua mông lung kia hà quang hắn nhận ra thân ảnh kia hẳn là lưu vân chỉ thấy hắn trên người một đạo hàn mang tránh hiện ra nhất thời hóa thành một trận ngày cự kiếm đi lên chém tới v ơ i anh lại là một tiếng vang thật lớn cái kêu bàn tay đã bị cự kiếm chém vì làm hai nửa nhưng là không chờ lưu vân cao hứng bị chém thành hai nửa bàn tay rốt cuộc lại hợp hai thành một quay về hắn tiếp tục ép rơi xuống vào thời khắc này đ ỗ n g nhiên cái kêu bàn tay tốc độ không ngừng giảm bớt bên trên bắt đầu có vô số hàn bằng treo tại phía trên cuối cùng cái kia to lớn bàn tay biên thành một khối to lớn tượng b ă n g treo đầu ở chỗ này lưu vân lạnh rên một tiếng chỉ quyết biến đổi pháp kiếm tỏa ra vô cùng hào q u a n g quay về cái k i a bàn tay chém xuống mà xuống v ớ a n g cái k i a bàn tay nhất thời hóa thành vô số vụn băng rơi xuống lúc này trong bóng tối một bóng người xuất hiện chính là t à o hùng lưu vân nói thật sự không nghĩ tới vừa rồi đi vào nơi này tự có tên lợi hại như vậy t à o hùng gật đầu nói khó mà tin nổi này thái cổ di khoán còn thật là không như bình thường thất quan đi nơi nào tiếng nói của hắn vừa ra liền nghe được thất quan âm thanh nói ra ta ở tại đây thất quan thân ảnh từ trong bóng tối bay hạ xuống sau đó thân công báo cùng thượng quan phong vân hai người cũng đồng thời hạ xuống thân công báo thanh phong ở nơi nào các ngươi có thấy hay không hắn đang lúc mọi người chẩn trừ thời điểm phía dưới chuyển đến thanh phong âm thanh nói ra ta tại phía dưới các ngươi đến đây đi nghe được lời nói của hắn đám người lập tức liền hướng xuống dưới mặt bay qua rất nhanh mọi người tự cùng đi tới thanh phong nhìn về phía mấy người nói các ngươi cũng còn tốt thượng quan phong vân cũng còn tốt chính là vừa rồi cái vật kia không biết là cái gì tốt thứ lợi hại é m một chút lật thuyền trong mương các ngươi có thấy hay không diện mục thật của nó đám người lắc đầu dồn dập đều nói không biết lưu vân trần trừ chốc lát nói vật kia không đơn giản có phải hay không là cổ ma thi thể diễn biến mà tới thân công báo cái này không dễ đoán chắc chỉ tiếp nơi nào tối t â m cực kỳ không thể mắt nhìn thần thức cũng tán không phát ra được bất quá có thể khẳng định đó nhất định là một cái quái vật khổng lồ mọi người nghị luận chốc lát liền không lại xoắn suýt việc này mọi người dán vào mặt nước cất bước phía trước dần dần không tại cái kia giống như h á c đám chỉ là đáng tiếc cái kia cố lực lượng vẫn tồn tại thần thức vẫn là không cách nào tàn ra nếu không thì vô luận như thế nào là có thể đem này tình huống bên trong thăm dò điều tra rõ ràng lúc này thân công báo lấy ra một viên bích lục hạt châu một đạo pháp lực đưa vào trong đó hào quang khuyết t á n ra tốt ở đây phía dưới không giống phía trên như vậy hát cám như mực sền sệt không mở hạt châu hào quang khuyết tán ra nhất thời đem chu vi trăm trượng toàn bộ chiều sáng ồ này nước thật cổ quái liệu vân nói mọi người toàn bộ túi đầu nhìn sang này mới phát hiện này nước dĩ nhiên đen đậm như mực thanh phong lúc này nhìn thấy dây của chính mình dẫm ở trên mặt nước nơi nào lăn lộn không ngót dĩ nhiên có vô số tấc dài màu trắng sâu từ trên mặt nước leo lên nghĩ muốn bỏ đến trên chân của hắn nhìn thấy tình cảnh này t h a n h phong trên chân một luồng lực lượng phun ra nhất thời tựu i đem những côn trùng kia bắn bay đi ra ngoài có thể không nghĩ hắn này hơi động t i ể u học rồi mọi người chỉ thấy trong nước lăn lộn không n gót lập tức vô số sâu từ trong nước bỏ ra đón lấy trên người bọn họ dĩ nhiên mọc ra một đôi trong suốt cánh b a y ông một tiếng vô cùng vô tận sâu phô thiên cái địa mà đến hướng về trên người mọi người nào tới t h a n h phong đám người mau mau lấy ra một cái hộ thuẫn xuyên tấu h qua hộ thuẫn có thể nhìn thấy những thứ đồ này phi thường nhiều đã lít nha lít nít h đưa cái này hộ thuẫn bao vây lấy thành phong hơi lắc đầu vận chuyển pháp lực một trận hào quang n g o qua vô số sâu bị bắn bay đi ra ngoài Thế nhưng để hắn bất ngờ chính là sâu dường như vô cùng vô tận một loại đánh chạy một nhóm lại tới một nhóm đồng thời những thứ đồ này thân thể mặc dù nhỏ nhưng vô cùng cứng cỏi một quyền đánh ra những người này chỉ là bị đánh bay cũng không p h á p đánh chết thanh phong bị kinh ngạc đến rồi từ trước đến nay không nghĩ tới nhỏ như vậy đồ vật sẽ có lợi hại như vậy thân thể hắn không thể không vận chuyển ra phượng hoàng tinh hỏa nay hỏa vừa ra những côn trùng kia nhất thời đã bị đốt thành cho sám xem ra này thân thể tại cứng rắn vẫn là không cách nào chống đối liệt d i ễ m tiêu đốt lại nhìn phía trước tà hùng vận chuyển huyền băng quyết vô số sâu đều bị đông thành bằng côn một loại rơi xuống lại nhìn thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ mặt hồ bắt đầu kết băng đảo mắt tựu chậm rãi lan tràn ra không biết bao xa làm xong này hết thảy hắn lạnh rên một tiếng nói đồ vật trong này cũng thật là đủ quỷ dị bất quá nho nhỏ yêu nghiệt t i ể u nghĩ ngăn cản đường đi của chúng ta cũng thật là không biết tự lượng sức mình thanh phong nhìn về phía người này không khỏi không cảm khái người này huyền băng chi công đã đến xuất thần nhập hóa nơi này công không phải chuyện nhỏ cũng không biết mình phượng hoàng tinh họa có thể không đối kháng hắn hàn băng a nhìn thấy toàn bộ mặt nước đều bị đóng băng mọi người tự nhiên cao hứng không đất dồn dập khen tào hùng công pháp lợi hại tào hùng nhưng là không nói gì sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng lập tức nghe được hắn nói ra việc này không có mọi người nghĩ tới đơn giản ta cảm giác lớp băng này phía dưới hình như chính có một cự vật tiếp cận mọi người cẩn thận tiếng nói của hắn vừa ra mọi người liền nghe được gầm một tiếng từ băng mặt hạ chuyển đến lập tức toàn bộ băng mặt tự bắt đầu vỡ vụt ra. ra c Đây là một trên đầu sinh đầu h có i cái dài con cọng, côn ốc con má màu dàn khoảng như phòng nhỏ, thật như to trong trượng sừng màu trắng con còn, côn trùng đầu như ba lớn bên một mắt lộ đầu đỏ ba da dậm dạp chẳng chịt nhất để người không thể nào tiếp thu được đúng là những chân kia nhất phía dưới mọc đầy cùng nhân thủ một loại bắn chân trong miệng của nó mà không ngừng chạy xuống màu đen dịch thể n à y chút dịch thể tỏa ra tanh hôi mùi vị để người nghe ngóng muốn nói tại trên người hắn có vô số màu trắng sâu leo lên bên trên nhìn dáng dấp mọi người đều biết này chút tiểu bạch sâu tất nhiên chính là nó đ ờ i sau nó nhìn đám người trong miệng phát sinh chi chi âm thanh thân công báo đây là vật gì sâu quá thật là ghê tởm lưu vân nghe nói có một loại sâu gọi là ma tâm trùng loại này sâu từ ma niệm mà sinh trong cuộc đời sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở chỉ bất quá những bị kia sinh sôi n ả y nợ đi ra sâu tuổi thọ rất ngắn bất quá mấy ngày t i ể u sẽ tử vong thế nhưng loại này sâu sẽ đem những chết đi kia đời sau nốt u lấy cứ như vậy vòng đi vòng lại không ngừng nuốt chính mình đời sau mà hắn dĩ nhiên sẽ càng ngày càng lớn thần kỳ cực kỳ thanh phong đám người vẫn lần đầu tiên nghe được thần kỳ sâu tên gọi thượng quan phong vân nói ồ người khoan h ã y nói ta cũng đã từng nghe nói loại này sâu nghe nói có sâu dựa vào này có thể g i ả i cùng tinh thần một loại lớn nhỏ đồng thời vật ấy nước lửa bất sâm đau thương bất nhập lực lớn vô cùng lợi hại không ngót đúng là nó khắp người đều là bảo vật cái kia thân g a giáp đáng t i ế n nhất Căn theo giới thiệu vật ấy cùng cái kia ma tâm trùng thật sự thái quá tưởng tượng không cần phải chính là vật ấy vật ấy có thể gặp không thể cầu không nghĩ tới lại ở chỗ này tình cờ gặp nó mọi người kết phường giết nó vật này rất đáng tiền nghe được lời nói của thượng quan phong vân đám người không khỏi động lòng dù sao cũng tới nơi này t u làm tiền hiện tại t i ể u có một tên đứng tại mọi người trước mặt cái kia còn do dự cái gì thượng quan phong vân người đầu tiên động thủ lưu vân theo sát phía sau muốn biết vật này nhưng là phải dựa theo mọi người xuất lực lớn nhỏ đến phân chia vì lẽ đó đám người nơi nào sẽ lưu có chỗ chống nay chúng đối mặt nhưng là sáu đại thiên tiên không cần nói nó là t r ù n g chính là một con rồng e sợ cũng không chống đỡ được sáu người công kích máy liệt với anh một tiếng tiếng vang cực lớn chuyển đến một đạo thông thiên kiểm quang chém xuống mà xuống giống lưu vân phi kiếm chém xuống mà xuống nhưng không nghĩ như thế sắc bén một kiếm dĩ nhiên không có chém mở nó vào ngoài bất quá coi như là như vậy cũng chấn thương nội tạng của nó để nó đau đớn quay cuồng lên lúc này liền thấy thân công báo lấy ra một vật dĩ nhiên là một thanh mục truy có thể thấy được này một truy bình thường cực kỳ một đầu là viên cầu hình dạng một đầu thật dài giống như một đầu to nòng nọc một loại hắn thần nghiệm hơi động cái kia mộc truy bỗng nhiên biến đại thành vì là mười t r ư i n g lớn nhỏ đón lấy nó t i u bay về côn trùng đầu gõ xuống âm một tiếng vang thật lớn cái kia nhìn thấy được bình thường không có gì lạ một truy đập xuống cự trùng nhất thời thân thể cứng đờ banh trực trở thành một đường thẳng lập tức liền thấy đầu của nó âm một cái dĩ nhiên vỡ ra được vô số nồng trắng đ ồ vật dâng trào ra rơi xuống tại trên mặt nước đám người không khỏi kinh ngạc này thân công báo thủ đoạn con mắt nhìn về phía cái kia căn bình thường vô cùng mộc truy đến thân công báo chỉ là cười ha ha nói đây là trấn thiên truy một cái phổ thông tiên khí mà thôi trấn thiên truy thật quen thuộc tên hình như ở nơi nào nghe qua lưu vân nói thân công báo nhưng là lập tức nói ra không muốn xoắn suýt việc này chúng ta mau nhanh đem vật ấy phân tiếp tục đi về phía trước lúc này liền thấy lưu vân lấy ra một vô cùng sắc bén đau nhỏ hắn nghiệm động cầu quyết đem cái kia sâu cắt thành sáu đoạn mỗi một đoạn đều có hai mươi ba mươi trượng lớn vô cùng sau đó hắn móc ra vật này t ỉ n h hạch còn có nội tạng lúc này hắn nói ra nay một lần thân đạo h ư u xuất lực lớn nhất này t ỉ n h hạch cựu về thân đạo hữu tất cả mọi người có không ý kiến đám người lắc đầu biểu thị không có dị nghị thân công báo cũng có chối từ dù sao phân cách bảo vật có thể đến không được khách khí một chuyện mọi người thêm ra lực nhiều được chính là thám hiểm người ngầm thừa nhận quy củ đón lấy dựa theo công lao lớn nhỏ mọi người lại phân chia vật này nội tạng đáng tiếc thanh phong xuất lực ít nhất chỉ là phân một đoạn sâu thân thể mà thôi phân pháp rất công bằng thanh phong đương nhiên sẽ không nói gì nhiều hắn đem này sâu trực tiếp ném tới vạn mộ trâu bên trong chờ ngày sau lại làm xử lý làm xong này sâu những màu trắng kia sâu nhỏ t i ể u bắt đầu lẫn nhau cắn ướt nghĩ đến không bao lâu nữa lại sẽ xuất hiện một cái như vậy lớn hoặc là lớn hơn mà tâm trùng đi mọi người tiếp tục đi về phía trước khiến người bất ngờ chính là trước mặt tia sáng càng ngày càng tốt nguyên lai、like、ở đây trên vách động mặt có vô số sáng trông suốt bảo thạch cũng không biết vậy cũng là gì đó tảng h đá rất xinh đẹp lúc này mọi người cũng rốt cục đi ra cái tia mảnh thủy vực phía trước là một mảnh to lớn tiên địa đâu đâu cũng có loang loang lộ lộ mặt đất mọi người đi về phía trước ngàn trượng tà hữu phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện mười mấy cái lối rẽ như vậy lời đám người t i ể u không dễ lựa chọn cuối cùng mọi người thương nghị một phen quyết định làm theo điều mình cho là đúng mỗi người chọn một con đường đi lưu vân lúc này hỏi rò đám người có thể hay không đều có thông linh bài thân công báo cùng thượng quan phong vân đều có bất quá thanh phong lại không có vật này lưu vân lập tức ném cho hắn một cái thông linh bài nói cho hắn hai viên tiên tinh thanh phong lập tức liền trả cho hắn tiên tinh lưu vân lại nói cho thanh phong cách dùng thanh phong mới biết vật ấy chỉ cần tồn chữ đối phương một chút linh thức lực lượng chu vi mười vạn dặm bên trong đều có thể thông tin thanh phong nhớ kỹ xảo sử dụng đón lấy t i ự u cùng đám người trao đổi một ít linh thức tồn vào trong đó như vậy lời nói đám người sẽ không sợ thất lạc chỉ cần khởi động vật ấy rất nhanh cựu có thể tìm tới đối phương cầm lấy vật này thanh phong rất cao hứng quyết định trở lại phía sau cho mỗi người đều mua lên một cái làm tốt hết thể công tác chuẩn bị đám người t i ể u riêng phần mình lựa chọn một cái thông đạo đi vào nơi này được gọi là di khoáng tự nhiên là khoáng sản nhiều nhiều thanh phong nhìn đường hầm hai bên thỉnh thoảng lộ ra khoáng thạch trong lòng nghĩ đến đáng tiếc thời gian cấp bách bằng không thật vẫn có thể đảo đảo một cái có lẽ thật có thể đảo ra cái gì bảo vật đây hắn nghĩ như vậy một đường đi về phía trước này đường mỏ cũng không biết dài bao nhiêu t i ể u tại hắn đi về phía trước ngàn trượng thời gian phía trước trên vách động dĩ nhiên có một khối ngăm đen vô cùng khoáng thạch đưa tới sự chú ý của hắn hắn đi tới khoáng thạch phía trước có thể cảm nhận được nó phía dưới có một luồng năng lượng đặc thù không ngừng tản liên hắn giơ tay lên quay về này k h o á n g thạch một q u y ề n bánh kích đi xuống âm một tiếng nổ vang k h o á n g thạch bị đánh nát tan bên trong lộ ra một tia hào quang thanh phong đưa tay bắt được đi xuống từ bên trong lấy ra một khối năm đấm lớn nhỏ màu sắc băng lam k h o á n g thạch hắn cẩn thận một nhìn dĩ nhiên là một khối huyền thiên thạch vật ấy cứng rắn cực kỳ chỉ cần gia nhập một khối nhỏ trong binh khí tự có thể để binh khí cứng rắn gấp đôi thật đúng là thứ không tầm thường đây đừng nhìn vật này nhỏ lớn như vậy một khối nhỏ nhưng là có thể bán mười viên tiên tinh đây chẳng thể trách mọi người đều thích đi ra thám hiểm tuy rằng việc này rất nguy hiểm bất quá thu lợi quả thật không tệ h ã n cao hứng đem khối quán thạch này cất vào đến có lẽ ngày sau có chút tác dụng không cần lời cầm tiền lời tiền cũng rất tốt tiếp tục đi về phía trước một đường trên còn thật bị hắn lại đào được mấy khối không sai q u o á n g thạch nhưng là lại cũng không có thứ nhất khối khoáng thạch như vậy đáng giá hắn dĩ nhiên tiến vào một cái lớn trong hầm mỏ lệnh hắn bất ngờ chính là này lớn như vậy bên trong hang núi dĩ nhiên có một chiếc quan tài một khẩu dùng cả khối h ắ t rượu thạch điêu khắc thành quan tài quan tài xung quanh có thể nhìn thấy có sáu cỗ màu trắng sư ơ n g khô trong tay bọn họ lại vẫn ngắt lấy các loại chỉ quyết cần phải tại trước khi chết làm cái gì hắn từng bước từng bước đi về phía trước nghi ngờ trong lòng này trong quan tài mặt đến cùng chấn áp vật gì nhìn quan tài chốc lát hắn vẫn là cảm giác không muốn đụng vào tốt dù sao ai cũng không biết ở nơi này đến cùng a i táng món đồ gì nhìn đám này người răng rớp đồ vật bên trong cũng không đơn giản tựu tại hắn vừa nghĩ ly khai thời、điểm. trong bóng tối dĩ nhiên có vô số s o n g mắt lừng lánh mà lên đón lấy gầm nhẹ một tiếng chuyển đến một cái đầy người đều là lông xanh cương thi quay về hắn bay tới thanh phong nhìn thấy vợ ấy trong lòng k i n h sọ không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều như vậy cương thi chỉ là loại này cấp thấp độ vật hắn tự nhiên d ừ n g dưng như không b a y về cái kia cương thi một chỉ điểm ra một đạo kim quan g s ẹ t qua đánh trên người nó trong tưởng tượng này cương thi bị đánh nổ cảnh tượng không có xuất hiện thanh phong hơi s ứ n g sở trong lòng nghĩ đến không nên à, nhưng là vật này dĩ nhiên đã tốc độ cực nhanh đối với hắn nào tới thanh phong đấm ra một quyển này mới đem nó đánh bay ra ngoài đón lấy thân thể của nó thể ở giữa không chung một tiếng vang ầm ầm t i u muốn nổ tung lên nhưng là thân thể của nó thể tuy rằng so với thanh phong tưởng tượng kiên cố rất nhiều nhưng vẫn là không cách nào chịu đựng thanh phong to lớn kia lực lượng cũng chính tại thời khắc này vô số cương thi quay về thanh phong t i u đánh tới cùng lúc đó mặt khác một chỗ trong hầm mỏ thân công báo đang cấp tốc bay về phía trước chỉ phía sau hắn một căn cùng đường mỏ một loại độ lớn trên đầu mọc ra ba căn nhọn sừng đại x à m à u đen chính ở phía sau đ u ổ i sát hắn chỉ nghe thân công báo trong miệng tức giận nói này đáng chết ma thì rắn sinh mình đồng ra sát dĩ nhiên như thế chịu đòn đáng tiếc này không gian bên trong thái q u á hẹp nh nếu không thì nhất định phải dùng chấn thiên truy đánh giết nó không thể mặt khác một bên thượng quan phong vân cầm lấy một viên màu đen linh hoa mặt lộ v ẻ thích thú nói hay lắm dĩ nhiên là ma diễm hoa vật ấy có giá trị không nhỏ dựa vào loại này đổ vật này một chuyến t i ể u không có trắng đi ra hưởng lưu vân nhìn trước mắt khối này kỳ thạch kích động trong lòng không ngớt trong miệng hắn n ỉ nó nói phát đạt phát đạt này càng là một khối thiên tinh thạch t a o hùng c h o mày nhìn về phía trước con này cao tới mấy chục trượng ma vật trong lòng đang tính toán mình là ra tay đâu hay là trực tiếp chạy trốn thất quan phía trước xuất hiện một cái màu đen cái、ao. trong ao mặt nổi lơ lửng một tầng khô lâu sơn sọ trong mắt hắn hiện ra vẻ cảnh giác trong lòng suy tính chuyện này rốt cuộc là như thế nào thanh phong đấm ra một quyền nhất thời vô số cương thi nổ tung ra vào giờ phút này toàn bộ hang động bên trong đều là chân tay cụt vô số cương thi bị thanh phong đánh chết vô số màu đỏ sấm huyết dịch c h ả y xuôi tại hát rượu thạch trên quan tài m ắ t lúc này thanh phong phát hiện quan tài đang không ngừng hấp thụ những huyết dịch kia tùy theo quan tài bắt đầu r u run, run dày trong mắt hắn xuất hiện vẻ đề phòng bởi vì hắn biết này quan tài đồ vật bên trong có lẽ muốn đi ra cựu tại hắn suy tính thời điểm v á quan tài giang dắt một tiếng cựu sai mở một cái l đón lấy cái k i a trong quan tài mặt tỏa ra một luồng ý thế lớn lao âm một tiếng ván quan tài bị đánh bay ra ngoài đó là một người dáng dấp uy nghiêm nam tử cùng thanh phong trong tưởng tượng cương thi cũng thật là trời đất cách biệt cái k i a người mở mắt ra có thể thấy được trong mắt của hắn hoàn toàn đỏ lg ở hữu vẻ thanh phong có thể cảm nhận được người này tu vi rất cao có lẽ đã đến thiên tiên đỉnh cao cái k i a người đứng thẳng lên hắn nhìn quan tài bên cạnh mấy bộ bếp quất trong m i ệ n g phát sinh điên cuồng âm thanh nói ha ha ha sáu đạo các người này chút tên đáng chết rốt cục toàn bộ bị ta hao tổn chết rồi chờ ta tìm tới đạo tâm trùng ma đại pháp ngươi h định phải ấ t n ư và n ta giếng nước g này, không phạm nước sông ta chỉ là tới nơi này tìm kiếm một dạng đồ vật ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là mỗi nơi chuyện lạc tốt nói hắn trên người cũng bùng nổ ra to lớn huy áp để đối diện cái kia người biết chính mình cũng không phải dễ c h ơ i dù sao đối phương tu vi không thấp hắn có thể không nghĩ cùng loại này người ở tại đây đánh sống đánh chết hoàn toàn không có ý nghĩa cái kia người cảm nhận được thanh phong u y áp nhất thời tức giận nói ra h ừ người dĩ nhiên dám uy hết ta tìm chết nói hắn t u quay về thanh phong một tay dọa tới một đạo màu đen hảo quan g từ trong tay hắn bắn nhanh mà tới thanh phong thực sự là không nghĩ tới người này như vậy phát điên một lời không hợp t i ể u ra chiêu thanh phong không muốn tìm phiền phức nhưng cũng không sợ phiền phức nếu người này nghĩ chiến thanh phong tự nhiên cũng không sợ hại hắn thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước người t i ể u xuất hiện một mặt lửng lánh vô số phủ văn cương khí nhỏ thuẫn cái kia hào quang cũng chính tại thời khắc này đánh tại bên trên mặt một tiếng vang ầm ầm nổ vang nhỏ thuẫn vẫn không nhúc ních cái kia đạo hào quang cũng tiêu tán đi cái kia người không nghĩ tới thanh phong nhỏ thuẫn kiên cố như vậy hai mắt hiếp lại nói ồ dĩ nhiên như vậy nhẹ t i ể u chống lại ta cựu bí một đòn ngươi không đơn giản có thể coi là l ạ như vậy ngươi cũng muốn chết sau đó liền thấy hắn phi thân mà đến quay về thanh phong công đánh tới thanh phong lạnh rên một tiếng này mới biết nguyên lai、like、người này gọi là cựu bí hắn không nghĩ tới người này không biết phân biệt hắn nhất thời dò ra nằm đấm bay về cái kia bay tới cựu bí một q u y ề n oanh kịch tới hai người nắm đấm đụng thẳng vào nhau cái kia cựu bí nhất thời tự bị đánh bay ra ngoài đ ù a g ị h u ỳ n cùng thành phong so khí lực bản thân liền là hành động tìm chết đồng thời này cựu bí vừa rồi xuất thế một thân tu vi cũng chưa hoàn toàn khôi phục như cũ t h a n h phong một thân khí lực vô cùng có thể so với huyền t i ê n cảnh hắn chính là tu vi lại cao cũng là không được vê anh cựu bí va phía trên vết động cái kia kiên cố cực kỳ có thể so với đá vàng vách động cũng bị hắn đập vào một cái hố to đến chốc lát phía sau hắn mới đi ra chỉ thấy hắn đầy mặt lãnh khốc nói ra hào hào ngươi không sai sức lực thật lớn thế nhưng ngươi cho rằng như vậy là được rồi hả tùy theo trên mặt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười t r ư ớ c 1243, t h ổ linh thanh phong nhìn thấy cựu bí dáng rất này trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ hắn còn có cái gì lá bài tẩy coi như là như vậy hắn cũng sẽ không e ngại ai nghĩ hắn chính đề phòng tên tia rốt cuộc lại quay về thanh phong gọi nói ngươi chờ ta chờ ta đạt được loại ma đại pháp lại tới tìm ngươi tính sổ nói cái kia nhân thân thể loại lên liền hướng sau lưng một cái đường hầm chui vào thanh phong quả thực có chút không nói gì trong lòng nghĩ đến ngươi tiết tháo đâu đây là cái gì thao tác một cái da trâu hò hét nhân vận dĩ nhiên sẽ làm ra như thao tác này thực sự là làm mất thân phận à. dù sao cũng hắn vốn là chưa hề nghĩ tới cùng hắn đánh cũng không thèm để ý hắn đồng ý chạy t i ể u chạy đi lúc này phía trước lại xuất hiện ba cái lối rẽ thanh phong không có cùng t i ề n kia đi một con đường mà là đi rồi bên cạnh một cái đường hầm nay một lần hắn không có đi bao lâu phía trước t i ể u xuất hiện một cái ma vật một âm sát ma hùng vật ấy tuy rằng máy liệt thế nhưng cũng không chống đỡ được thanh phong một đòn thế nhưng thanh phong không có tính toán một quyền đưa nó đánh g i ế t t i ể u tại vật kia khoảng cách thanh phong còn có mấy chục triệu thời điểm thanh phong dọ ra tay đến vận chuyển thần chiếu công bay về cái kia ma vật vùng đan đan đ nhất thời vô số ma sát lực lượng bị hắn hút vào thể nội cái kêu ma hùng trong lòng kinh hại không ngót nó cảm thấy không lành nghĩ muốn chạy trốn đáng tiếc là lúc này đã m u ộ n tu vi của nó không ngừng bị thanh phong hấp xả mà đến hóa thành tu vi của hắn không chờ một lúc thời gian cái kêu ma hùng đã bị hút g ầ y cho s ư ơ n g một thân tu vi cùng tình huyết toàn bộ đều biến mất thanh phong thu công pháp trong lòng cảm thán không thôi chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói ra tốt tại chính mình chính là hỗn độn thể bằng không hấp thụ này chút năng lượng nhất định phải dùng thân thể bên trong năng lượng hỗn loạn do đó gợi ra tàu hòa nhập ma tình huống bất quá này k ô n g quả nhiên áp đ ộ n cực kỳ lại có thành ể đem m huyết đục của người khác tỉnh hoa cùng hấp thụ đục của cùng người đ ế c u tu tu y nháy mấy vậy hay đây. ể thể n thành chính mình. Mặc dù mình xác thực có thể nháy mắt tăng cường mấy tháng vi, nhưng như vậy có hay không hỏng Thanh hóa thực hư có có của mắt vi vi, Mặc xác âm dù sẽ bị được phong lắc lắc đầu lập tức lại nói phương pháp này đối với tu vi tăng trưởng xác thực rất nhanh bất quá tận lực vẫn là dùng một phần nhỏ đi hắn đi tới cái kia ma hùng bên người nhìn hắn thân thể gầy yếu cảm thán một tiếng tiếp nhi một q u y ề n lành trên người nó nháy mắt tựu đem vật ấy đánh nổ ra hóa thành một đống t h ị nát thành phong tiếp tục đi về phía trước một đường trên gặp phải không ít ma vật bất quá hắn vẫn chưa tạm vận dụng này công Này c h ú trong ma vật vi tu có c hạ, lòng hút có có c hắn ú t k h đang suy nghĩ liền thấy mấy cái khác trong đường hầm mặt cũng đi ra người đến chính là thân công báo mấy người thanh phong nhìn thấy bọn họ đương nhiên rất cao hứng có thể nhìn thấy mấy người có người trên mặt mang theo tiểu dung có người vô cùng chật vật mấy người gặp nhau tự nhiên đều rất cao hứng mọi người riêng phần mình giảng thuật một phen trải nghiệm của chính mình chỉ bất quá thượng quan phong vân vẫn chưa đi ra cũng không biết chuyện gì xảy ra tựu i tại đám người lo lắng thời gian một cái trong đường hầm một đạo hào quang x á c qua thượng quan phong vân tựu i xuất hiện tại mọi người trước người có thể không chờ mọi người nói chuyện t i c u nghe thượng quan phong vân nói ra mọi người cẩn thận tùy theo gầm lên giận dữ tiếng từ trong đường hầm mặt chuyện ra giống mọi người hướng về bên kia nhìn sang liền thấy một cái đủ có ba gian phòng ốc lớn nhỏ đầu người nào đi ra vật này đầu phía sau là một cái thật dài thân thể dĩ nhiên là một cái nhân xạ nó trong mắt điên cùng cực kỳ t một một phi, phi kiếm hóa thành ư g quan n vân to n h à lớn kiếm ảnh quay về cái kia nhân xả chém rơi xuống cái kia nhân xả dường như cảm ứng được nguy hiểm vẫn chưa xông về phía trước giết mà là lăng không một cái lật qua trong dây lát tránh thoát mánh liệt này một đòn lập tức liền thấy nó to lớn vây đuôi một cái Về thượng quan phong vân anh, to lớn đuôi rút tại cái kia trên tầm t r ắ n cái tia hấp thụ vô tận thổ chi lực lá chắn dĩ nhiên không có một tia tổn hại này để thanh phong cũng không khỏi mở mang tầm mắt lại nhìn thượng quan phong vân trên tay phát quyết không ngừng phía trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái chu vi mấy c h ụ c trượng to lớn quang bản cái kia quang bản chia làm trong ngoài mười tầng bên trên có vô số phức tạp đồ án chỉ nghe trong miệng hắn quắt nói chém chết cái kia mâm tròn quay về nhân xà nhất thời kích bắn ra vô số màu vàng h à o quang những màu vàng kia h à o quang ở giữa không trung hóa thành vô số nhỏ dài mâu quay về cái kia nhân xà không ngừng m á n h kích lên nhân xà hét lớn một tiếng dĩ nhiên không chút nào e ngại quay về hắn v ọ t lên không thể không cảm thắn người này rắn da dày thịt béo cái kia chút mâu chỉ có thể đâm thủng làn da của nó tựu không cách nào tiến thêm nhân xà tốc độ cực nhanh lăng không mà、lên. quay về hắn t u tàn tới thượng quan phong vân nhưng là không chút hoang mang nói ra n g h i ệ t xúc đi chết lập tức liền thấy hai tay hắn chuyển động trên đầu cái k i a lớn đại viên bản cũng bắt đầu lẫn nhau xoay tròn tiếp theo một đạo đường kính ba trượng to lớn cột sáng từ mâm tròn trung tâm bắn nhanh ra cực kỳ năng lượng kinh khủng nháy mắt t i ể u đánh tại nên đón cự x á trên người Vâng, vân giống. Xá gào thét, cũng không pháp ở cạnh gần thượng quan phong vân một bước, năng lượng khổng lồ trực tiếp đem nó đánh gào tiếp rơi tại. Cự bước, trực Cực xá pháp thét, một kỳ ở đem lồ To lớn ha ha à ha m thượng c quan g không giảm, trực tiếp đem bạch cốt cũng cùng luyện đạo m b hữu nói đùa người tu vi như thế thật là để chúng ta mở mang tầm mắt lưu vân giờ khắc này đúng lúc nói Thượng quan phong Vân chỉ có thể cười nhạt một tiếng, trong Phong chỉ cười quan Vân có lúc này h thời cũng không biết nên trả lời như thế ấ t biết trả lời cũng nên n o mới tại thời tốt. Cũng chính tại thời khắc n à thanh phong nhưng mở miệng nói mở ra, ta chính ó một c u chuyện. đều y này, này ệ n nghĩ đến cần phải cùng mọi người nói trên nói chuyện. Đám người nghe đến lời này, đều hướng hắn nhìn lại. Trước 1244, son. Lúc này, thanh Phong phải h Đám Trước Lúc c mọi lời lại. 1244, là nói ra t i u tại vừa rồi ta gặp một người người này thanh phong tựu đem gặp phải cái kia cựu bí sự tình nói ra mọi người nghe đến việc này đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ không nghĩ tới còn có người ở tại đây sống sót bất quá nghe thanh phong ý tứ cái kia người có lẽ là một cái ngày cứng Thân công báo đối với cái này, tin tức, thường, nghĩ không kinh công này nói người nên muốn đúng cái báo đối đó với mọi suy sau ra, lưu à ngày này càng vào cứng, chắc hẳn nơi còn hơn, nghĩ bằng vào chúng n g chắc có có thứ hại lợi lẽ bất ta ta quả ờ thường i lực lượng, bình thường tình h ố n bên g dưới vẫn sẽ không có vấn đề gì. Lưu vân nói ân ngày cứng tuy rằng lợi hại nhất là thể hiện đúng là cái tiệc cứng rắn không thể phá vỡ thân thể bất quá nếu như một con lợi dựa vào hắn lợi hại đến đâu cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến việc này không nên chậm trễ chúng ta tiếp tục tiến lên có lẽ còn có nhiều hơn kinh hỉ chờ chúng ta đám người gật đầu dồn dập bắt đầu tiếp tục hướng phía trước phía trước là từng ngọn đen nhanh núi lớn nơi này bao phủ nồng đậm ma khí bất quá đối với này vài thiền tiên tới nói vẫn là không sao mọi người vượt qua hai t ò a n ú i lớn phía trước núi trước dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn sơn động tại hang núi kia phía trước có một khối bia đá to lớn sừng sững trong đó trên viết lấy ta ma huyết nhiễm trời xanh mọi người nhìn này bảy cái tăng thương xưa cũ chữ lớn đều là một mặt mê man thân công báo đây chẳng lẽ là thái c ổ ma thần viết không thành đám người lắc đầu bởi vì nơi này ai cũng không có tới qua mà này tình huống bên trong rất nhiều tu giả cũng ngậm miệng không nói chuyện vì lẽ đó ai cũng không biết đến cùng là tình huống thế nào nhìn thấy cái k i a đen nhánh cửa động lưu vân nói nếu đi tới nơi này tự không có lý do gì thối lui bất quá dọc theo con đường này cũng không có phát hiện khủng bố đến mức nào sự tình c h ẳ n g lẽ phía trước cửa động bên trong mới là đại khủng bố thanh phong lúc này hơi gật đầu nói ta có thể cảm giác trong động có một luồng rất mãnh liệt ma niệm lực lượng mọi người vẫn cẩn thận tuyệt vời đám người gật gật đầu thân công báo lại nói ra không bằng chúng ta trước tiên ở phụ cận đây nhìn, nhìn thực tại không có gì phát hiện lại tiến vào cũng không chậm đi đề nghị của hắn không sai dù sau này trong động tràn đầy quỷ dị một khi tiến nhập không biết sẽ xảy ra chuyện gì sao không nhân lúc cái này thời gian đang khắp nơi nhìn nhìn không thể nói được còn có thể làm gì đó quá hiếm thấy mất đây còn không đợi mọi người trả lời đám người liền thấy phía trước trong bóng tối một t i ế n g vang ầm ầm nổ vang chuyển đến lập tức một đạo hào quang s ô n g thắng tới chân trời cái k i a hào quang lộ ra năm màu hào quang ở đây đen nhánh bên trong hang núi vô cùng lừng lánh không nớt nhìn thấy tình cảnh này thanh phong đám người đương nhiên cao hứng cực kỳ dù sao coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra này đạo hào quang không đơn giản mấy người liếc mắt nhìn nhau liền hướng cái tia hào quang nơi bay nhanh mà đi bất quá nháy mắt mọi người đã đến nơi này có thể giờ khác này để đám người bất ngờ chính là nơi này lại vẫn có mấy cái nam nữ những người kia nhìn về phía thanh phong đám người cũng là kinh ngạc cực kỳ giờ khác này bọn họ một người trong đó đi ra nói ra không biết mấy vị đạo hữu cũng là vì cái kia sắp sửa xuất thế bảo vật mà tới sao thân công báo đi ra nói chúng ta chỉ là tùy ý nhìn nhìn không nghĩ tới sẽ có trọng bảo xuất thế mấy vị đạo hữu chẳng lẽ sớm đã tới rồi cái kia nhân đạo đúng chúng ta sớm tựu i tới chỗ này vẫn chờ đợi nơi này thân công báo gật gật đầu nhưng là nói ra thì ra là như vậy bất quá bảo vật này xuất thế mọi người vẫn là muốn mỗi người dựa vào cơ duyên a cái k i a người gật gật đầu nói đương nhiên từ xưa tới nay cấp đoạt bảo vật toàn bằng vật khí chúng ta tự nhiên sẽ không phá hoại q u ý củ chỉ hy vọng các ngươi cũng như vậy mới tốt lời nói này tuy rằng n u h ò a nhưng lại hiện lộ hết phong mang thân công báo đương nhiên sẽ không chúng ta đều là thường thường đi ra t h á m hiểm người nơi nào sẽ phá hoại q u ý củ lại nói nhiều người như vậy nếu như mọi người vì làm một món bảo vật ra tay đánh nhau e sợ cái được không đủ bù đắp cái mất ta cái k i a người gật đầu không có đang nói chuyện thân công báo nhưng lại hỏi nói không biết đạo hữu họ tên có thể hay không báo cho bẩn đạo thân công báo Thân c ông báo, cái giao ồ, ngươi chính kia h là ữ u ỳ n g k h ắ p nói h hồn ngái phích lịch tay thân â Thân n sưng ngái công công quyền n báo. tay ôm báo quá khen quá khen tại hạ chỉ là thích kết giao các lộ thần tiên mà thôi ha ha ha ta chính là nguyên thành tử phi thường cao hứng nhận thức n g ư ơ i a thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh ngạc này thân công báo còn thật sự không phải người bình thường a người này có thể lời nói thiện đạo bất quá trong chốc lát t i ê u cùng cái k i a nguyên thành tử đánh thành mảnh rủ ra rất nhiều hữu dụng tin tức thông qua hắn hỏi g i mọi người cũng biết một chuyện nguyên lai、like、mấy người tới đây đã có ba tháng có thừa mỗi ngày này hào quang đều sẽ bạo phát một lần chỉ là không biết vật ấy đến cùng khi nào xuất thế bọn họ cũng không dám dễ dàng ly khai nơi đây đồng thời hắn còn nói cho thân công báo cái tiêu ma động tốt nhất vẫn là không muốn dễ dàng đi vào bởi vì nơi đó chính là trong truyền thuyết thái cổ di khoáng quỷ dị nhất địa phương thiên ma động thân công báo cùng thanh phong mấy người nghe nói như thế đều trong lòng đều có suy nghĩ đón lấy mọi người lại trao đổi một ít liên quan với nơi này quỷ dị việc thanh phong đám người còn biết này thái cổ di khoáng bên trong sẽ không định giờ xuất hiện hát triều như thế nào hát triều đám người không biết bởi vì trải qua hát triều người hầu như đều bỏ mình cũng như là không có ngã xuống là có c đều ngậm miệng không nói chính u y là lúc này thanh phong mới biết nguyên lai、like、năm đó kim ngẫu để chính mình cất giữ trí ái một đời cánh hoa dĩ nhiên là một loại rất hiếm thấy độ vật vật ấy có chú nhan mỹ dung công hiệu có thể dùng này cánh hoa làm chủ thuốc luyện chế thành một loại tên là sơn đan tiên đan vật ấy có thể để nữ tử không ngừng tuổi trẻ duy trì xinh đẹp nhất thời điểm dung mạo còn có thể để lòng của nữ nhân tình thay đổi xong có thể nói là vô thượng thần hình dược phi thường khó được mà n à y t r í ái một đời phi thường ít ỏi vì lẽ đó có giá trị không nhỏ một cân cánh hoa dĩ nhiên giá trị năm mươi tiên tình nghe được cái giá này thanh phong trong lòng nhất thời vô cùng kích động vì sao trước đây hắn chính là không thiếu thu thập cái kia cánh hoa bất quá tiếp nối là nay chí ái một đời mỗi vạn năm mới có thể nợ hoa một lần bằng không hắn chẳng phải là phất nhanh coi như là như vậy hắn năm đó bắt được những cánh hoa kia cũng có sắp tới trăm cân răng dấp nếu như đều b á n bán đi nhưng là một khoản tiền lớn ai chẳng thể trách năm đó kim mẫu nói cho hắn vật đây vô cùng chân quý thì ra là như vậy ai chính mình duy nhất anh minh địa phương chính là đem cái kia mảnh trên núi trí ái một đời toàn bộ đều rời đến vạn mộ c h â u bên trong vật này ngày sau nhưng là một món tài sản khổng lồ đáng tiếc là trên cây kia kết trái cây một điểm tác dụng không có không khỏi để hắn có một chút cảm giác mất mát đương nhiên là người không thể quá tham lam hắn cần phải cảm thấy, thấy đủ mới được mà hắn cũng không có đem trí ái một đời toàn bộ lấy ra chỉ là lấy ra hai cân bán cho cái kia tên là nguyên tâm nữ tử Trước 1245, Lam Nhạt chi mậu. Nguyên Tâm không nghĩ tới Thanh trí một tiểu thời điểm nàng chỉ cần đem vật này tìm tới luyện đại sư luyện thành đăng dược, giá trị còn có thể tăng gấp đội. Thân công báo nhìn thấy Thanh phong cùng nguyên Tâm giao dịch phía sau, cũng là thật to than thở quay về thanh phong nói ra như được được, sư dược, Chi cánh Lúc cùng kích chính chỉ cần còn có công cùng dịch cũng Lam lấy là luyện luyện là hoa. mua đan giao phía sau, quay Mậu. kiếm điểm đem Nguyên không nghĩ Phong nhiều động, đến nàng này đăng nhìn Phong Nguyên đại ái đời bởi giá đội. vậy gấp vô báo sẽ về vì đó giá trị ít nhất cũng có thể vượt lên gấp đôi muốn biết những nữ tu kia đối với vật ấy điên c u ồ n g cực kỳ giá bao nhiêu đều đồng ý trả giá đây nghe nói như thế thanh phong trong lòng nghĩ đến nếu như như thế chính mình hoàn toàn c ó thể dùng càn khôn tạo hóa lô đến luyện chế đan này a tỷ lệ thành công cao không nói phẩm chất cũng là gậy thẳng nếu như vậy chính mình chẳng phải là kiếm càng nhiều chuẩn bị xong lời dòng dõi của chính mình tựu i sẽ tăng cường thật nhiều a thân công báo lập tức bay về hắn nói ra thanh phong đạo hữu trên người ngươi thật sự tựu những thư này sao nếu như còn có lời cần phải chia cho ta một ít mới tốt ta thanh phong không ngừng lắc đầu nói không dối gạt báo、hình. thân ậ vật vậy vật t ta biết ta thứ nhất biết t không chính như hiệu. h công công năm đúng bên vẫn dụng, còn lần này gặp có, được, có được đó ấy may là là lại là mới ai dịp dưới công báo nhìn thanh phong chốc lát trong lòng cũng biết này t r í á i một đời phi thường khó được cái tên này có thể được này chút còn không biết đi vận tức chó gì đây nghĩ tới những thứ này trong lòng hắn cũng là bình thường trở lại bất quá vẫn là cảm giác rất đáng tiếc hình như một số lớn tiên tinh cùng hắn gặp thoáng qua một loại cô gái kia nguyên tâm nhưng là cao hứng phi thường trong lòng đắc ý thanh phong trong lòng hiện tại tự có một phen tính toán cùng lúc đó hắn còn nghĩ tới này một lần trở lại nhất định phải mua một bản tiên giới bách khoa toàn thư muốn đem tiên giới tất cả mọi thứ đều biết một phen bằng không là thật thua thiệt cứ như vậy thời gian qua ba ngày tà h ư u lệnh ngoài ý liệu của mọi người là lại có một nhóm người đi tới nơi này này một nhóm cùng sở h ư u bảy người có thể thấy được cái k i a n g ư ờ i cầm đầu đầy mặt bá đạo gián dấp bọn họ nhìn thấy thanh phong cùng nguyên thành t ử đoàn người cũng không nói chuyện mỗi một người đều sắc mặt rét run nhìn mọi người như vậy người thanh phong đám người đương nhiên sẽ không tự bôi xấu ai cũng không có phản ứng bọn họ bảy màu hào quang mỗi ngày đều sẽ bạo phát một trận mỗi một lần đều sẽ để đám người thích thú một phen chỉ tiếc mỗi một lần cũng đều để mọi người thất vọng thời gian chầm chầm trôi qua lệnh đám người bất ngờ chính là không biết vì sao rốt cuộc lại lục tục đến mấy tốt người một tháng sau nơi đây dĩ nhiên đã có hơn bốn mươi người thanh phong buồn bực nói với thân công báo đạo huynh ngươi không là nói này thái cổ di khoáng rất nguy hiểm rất ít người tới sao đây là tình huống gì thân công báo cũng buồn bực nói ra không nên à nơi này vì là cấm địa chẳng lẽ bọn họ đều quên nơi này nguy hiểm có lẽ hay là có người không ngừng thả ra tiếng gió đúng rồi chúng ta tới thời điểm lưu vân đám người không là nói này thái cổ di khoáng bên trong có sự dị thường sao bọn họ là từ nơi nào biết được đây thân công báo lập tức liền đối với lưu vân hỏi thăm đi lưu vân nói cho hắn cái này tin tức chuyển lưu rất rộng cụ thể là từ nơi nào lưu chuyển tới đã không biết được đối mặt với không ngừng người tin ế vào mọi người chậm rãi cảm giác không khí nơi này bắt đầu biến vi d i ệ u đám người cũng đều có chút bắt đầu phiền não mà lúc này cái kia hào quang cũng bắt đầu từ một ngày một lần đến một ngày không định giờ mấy lần càng thêm thường xuyên mọi người biết bảo vật này khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thế vì để tránh cho loại này không khí vi rượu thân công báo người này dĩ nhiên tổ chức một lần nhỏ giao dịch buổi đấu giá nay để thanh phong không thể không đội phục người này thật là có thể so với cái thứ hai truy tiên cầu à. dù sao cũng, cũng trong lúc rảnh rỗi đám người hầu như đều tham dự vào khoan hay nói người ở đây số không nhiều nhưng là đồ vật còn thật không ít có một ít hiếm thấy đồ vật sẽ đưa đến truy tiên cầu nơi nào tiến hành bán đấu giá hắn cũng sẽ thích hợp rút một ít tiền lãi trong lúc nhất thời vui hắn không ngậm mồm vào được đến mọi người cũng sẽ lấy vật đ ổ i vật đ ổ i chút thứ mà chính mình cần thanh phong đem mình dọc theo con đường này lấy được khoáng thạch đều bán bán ra thay đổi mười mấy viên tiết tỉnh cũng coi như là một bút không ít thu vào lúc này liền thấy truy tiên cầu nói ra phía dưới món bảo vật này là khương đạo hưu năm giữ vật ấy không phải chuyện nhỏ mọi người cần phải mở một khai nhang giới nói hắn liền lấy ra một cái hộp ngọc hộp ngọc kia bên trên bị rán vài đạo phong ấn phụ triện hắn thận trọng để lộ những phụ triện này mở hộp ra bên trong dĩ nhiên là một cái thủy tình chế thành viên cầu quả cầu này có thể có nắm đâm lớn nhỏ bên trong có một đoàn màu xanh nhạt nửa trong suốt vật thể trên mặt hắn xuất hiện cảm thán vẻ nói đây là khí linh tên là lam nhạt chỉ mộng phi thường vật hiếm có a đồng thời vật ấy vẫn là một cái có thể chính mình trưởng thành khí linh nghe được cái tên này tất cả mọi người hứng thú dù sao loại này khí linh vẫn là rất khó được khí linh người thông thường có hai loại một loại là tiên khí trải qua nhiều năm thai n é n ngẫu nhiên trong đó thành một loại là bắt được cường đại linh thú đem người thú hồn luyện chế trở thành khí linh này hai loại khí linh đều có các chỗ tốt thứ nhất loại khí linh bảo khí dựng dục ra khí linh chính là tự nhiên khí linh vật như vậy có thể không ngừng trưởng thành cùng với chủ nhân năm càng nhiều liên hệ sẽ càng thêm chặt chẽ lợi hại nhất khí linh là có thể tự động xuất chiến thứ hai loại khí linh là người làm luyện hóa khí linh loại này khí linh là bắt giữ cường đại linh thú lấy ra linh hồn của nó lấy phương pháp đặc thù luyện hóa trở thành khí linh Thông thường khí bị đánh bảo bị vào lúc o này thân công báo cựu bắt đầu lớn tiếng nói ra vật ấy giá trị ta không cần nói nhiều giá khởi điểm năm mươi tiên tinh, tinh. mỗi ra giá, giá một lần thấp nhất tăng cường năm viên tiên h tinh còn xin mọi người lượng sức mạnh đi không được lung tung nói giá cả nếu không thì là phải bồi thường đám người nghe được cái giá này trong lòng cũng là kinh sợ trong túi tiền ít nhất thời mất hết cả hứng nhiều tiền đương nhiên nóng lòng muốn thử thế nhưng trường hợp này nghĩ muốn nhặt lấy tiện nghi nhưng là không thể nào thân công báo vừa dứt lời đã có người nói ra t a ra sáu mươi bảy mươi tám mươi t h ra một trăm tranh giá người rất nhiều lập tức liền đem giá cả đổi việc lên thân công báo đắc ý dù sao giá cả càng cao hắn rút tiên tỉnh cũng sẽ càng nhiều loại này một vốn bốn lời sự t ì n h đương nhiên là càng nhiều càng tốt hương đạo nhân cũng là rất cao hứng k h ô n giờ nghĩ t ớ khác này h v thượng quan phong vân đứng tại thanh phong bên người nói vật ấy giá trị thông thường đều tại ba trăm tiên tinh trên biên giới thực sự là không nghĩ tới đám này người cũng thật là điên cuồng đều cạnh tranh đến rồi bốn trăm tiên tinh còn thật là người có tiền không thiếu tiền thanh phong nghe nói như thế trong lòng đăm chiêu không khỏi nghĩ đến có thể hay không này khương đạo nhân bố cục lắc lư mọi người tựu i tại hắn muốn như vậy thời điểm khí linh giá cả đã tiêu t h ă n g đến bốn trăm năm mươi tiết tinh trên sân cũng chỉ có hai cái người đang ra giá hai người kia một nam một nữ nữ mắt hướng xuống dưới mang theo k h ă n lụa không nhìn ra dung nhan bất quá cặp mắt kia cũng rất xinh đẹp nam nhân làn sóng thứ ba người tiến vào bên trong người dẫn đầu kia người này một mặt hung tướng không giống dễ trêu r g dấp giờ khác này nam tử kia nói ra vị đạo hữu này có thể hay không cho một mặt, mặt vợ ấy ta phi thường cần nữ tử nhưng cũng nói ra ta cũng rất cần vợ ấy không bằng đạo hữu cho ta cái mặt mũi nam tử biến sắc mặt có chút tức giận nói ra ngươi là không cho ta chu thần thông khuôn mặt này chu thần thông thật không thiện ta chưa từng nghe nói tên của ngươi bất quá cho tới nay đều là người khác cho ta cầm kiếm sơn trang mặt mũi cho người khác mặt mũi sự tình chúng ta rất ít làm nghe được cầm kiếm sơn trang vài chữ một đám người nhất thời đều kinh ngạc không thôi thanh phong nhìn này không hiểu nhìn về phía thượng quan phong vân nói đây là tình huống gì cầm kiếm sơn trang rất nổi danh sao thượng quan phong vân nhỏ giọng nói đâu chỉ nổi danh à quả thực chính là như sấm bên thay ồ ngươi làm sao liền cầm kiếm sơn trang đều không biết đây thanh phong đổi vội và nói không dối gạt do vân minh ta chính là hạ giới phi thăng mà đến vẫn luôn tại chuyên c ẩ n khổ luyện nơi nào biết những chuyện này thượng quan phong vân con mắt sáng không khỏi nói ra ồ thì ra là như vậy thất kính thất kính chẳng thể trách ta cảm giác ngươi khác với tất cả mọi người thì ra là như vậy ta nghe nghe hạ giới tu sĩ như muốn phi thăng vô cùng gian nan vì lẽ đó thông thường các ngươi những người này tu vi đều phi thường lợi hại đây thanh phong chỉ có thể nói ra cũng còn tốt cũng còn tốt thượng quan phong vân nhìn ra thanh phong không nguyện ý nói thêm việc này này mới cùng hắn nói ra này cẩm kiếm sơn trang sở dĩ nội danh còn chưa phải là cái k i u cầm kiếm sơn trang có một lao tổ tên là cầm đế người này đạo pháp t h ô n g huyền nghe đồn chính là tiên vương tu vi đáng tiếc người này bao nhiêu vạn năm chưa từng lộ mặt không người biết nói đến cùng tại không tại cầm kiếm sơn trang thanh phong nghe được tu vi này cũng là bị sợ hết hồn tiên vương a đối với hắn mà nói thật là mong muốn không thể so sánh độ cao chẳng thể trách cô gái kia như vậy ngô cổng nguyên lai càng là bộ dáng này nghe được thân phận của cô gái chu thần thông cũng là hơi thay đổi sắc mặt hắn ngữ khí hơi chầm nói không biết đạo hữu tên gọi là gì nữ tử nói người khác đều gọi ta là cầm tiên tử c một n này trăm u â n đến, năm g càng nghị ư ờ i là luận t h a n Phong n h đối với chúng ta tiên nhân đến nói bất quá là t h ư ớ c mắt thời gian mà thôi coi như ngươi là yêu n g h i ệ t cấp bậc tu giả e sợ cũng không cách nào từ hợp đạo tiến nhập tiên h tiên a nhưng là khiến người không cách nào tưởng tượng là nàng thành công thật sự dùng một trăm n ă m thời gian tựu thành tựu vô thượng tiên tiên vốn tưởng rằng đây là kết thúc có thể cái nào nghĩ đây chỉ là nàng thành danh bắt đầu phía sau nàng kiếm chém u minh nhị lão đánh giết h u y ễ t u y ê n lao q u á i bắt sống loan hoa đồng tử trong tiên giới mặt những năm gần đây kia đâu đâu cũng có nàng truyền thuyết trong lúc nhất thời nàng thành tiên giới nóng bỏng tay nhân vật vô số tiên giới đại lão đều đối với nàng động khởi tâm tư nhưng là lo ngại nhà nàng n h thế cùng cô gái này tính cách tất cả mọi người vẫn là không có mấy cái biên thành hành động chỉ bất quá trước mấy trăm năm thời gian nữ tử này bỗng nhiên tiêu tan tiếng diện tích giống như vậy biến mất không còn t ă n hơn một dạng có người truyền thuyết nàng gả cho nhân vật không tầm thường có người nói nàng coi trọng một cái công tử văn nhã cùng người chạy dù sao cũng mỗi người nói một kiểu nơi nào nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên sẽ hữu duyên gặp đến người này đây thật là có phúc ba đòi đáng tiếc là nàng mang mạng che m ặ t cũng không thấy rõ nàng chân dung a cái kia chu thần thông giờ khắc này cũng là xương sở lập tức nói ra thất kính thất kính không biết nguyên lai、like、là cầm thiên tử chỉ bất quá nói miệng không bằng chứng ngươi có thể có vật gì chứng minh thân phận của ngươi đây tuy rằng tên tuổi này so sánh đáng sợ có thể chu thần、so、thật e rẽ hơn cho nên mới phải có này nghị vấn Cầm, đế hậu nhân. cầm tiên tử nhìn về phía chu thần thông đôi mắt đẹp lõe lên nói một lần này ngươi có thể tin tưởng chu thần thông lúng túng nợ nụ cười nói tiên tử không nên hiểu nhầm dù sao việc này liên quan đến cầm đế danh tiếng từ trước lại có người giả mạo cầm tiên tử khắp nơi đi lừa gạt sự tỉnh vì lẽ đó chúng ta cũng không thể không cẩn thận đối đãi nghe đến việc này cầm tiên tử trong mắt xẹt qua một tia tức giận nàng nhưng là biết có như vậy một người dĩ nhiên tại nàng mấy trăm năm không xuất thế thời gian trong mặt khắp nơi dùng thanh danh của nàng đi lừa gạt nghe nói lừa gạt tiền lừa gạt t ì n h lừa thật là nhiều người để nàng bắt được tất nhiên sẽ không tha thứ nàng nghĩ tới đây nhìn về phía chu thần thông sắc mặt có chút thú lanh nói ra việc này đến thời điểm ta thì sẽ xử lý không cần đạo hưu như vậy nhắc nhở chu thần thông vô cùng tốt nếu cầm tiên tử nghĩ muốn v ậ t ấy như vậy ta ngược lại là có thể lẫn nhau để ta không vỗ vợ ấy về ngươi tất cả cầm tiên tử nghe nói như thế lập tức nói ra đa tạ đạo hưu tá thành Đang l ú cầm mọi n g ư ờ tiên tử nhìn Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người không khỏi được cả tất mọi sang. Thượng quan phong về phía thanh phong khe không không tao mày nói vị đạo hữu này vật ấy ta có tác dụng lớn chẳng lẽ ngươi không thể bỏ những thứ yêu thích sao thanh phong lắc đầu nói xin lỗi ta cũng có tác dụng lớn mọi người nhìn ra rồi này thanh phong rõ ràng nhất không để mặt cầm tiên tử a cầm tiên tử hơi có chút tức giận nói ta ra năm trăm năm mươi khối tiên h tĩnh sáu trăm h thanh phong nói cầm tiên tử cao mày mọi người cũng đều kinh ngạc thanh phong thân ra ai cũng không nghĩ tới vừa rồi cái này không nói một lời người sẽ có như vậy tản nhẫn một mặt chính là thượng quan phong vân cùng lưu vân đám người cũng là như thế không khỏi cảm khái này thanh phong thật là giàu nước đố đổ vách Trước mặt không nghề mặt mũi. Cầm thân i、e so、giờ ê n tử k á à công báo t cởi ha n n g ha ĩ tới hắn chặn n g nói g gạch, một đáng cực trên h có n kỳ hiện tại có người ra sáu trăm linh tiên tinh lần thứ nhất còn có hay không có tăng giá cao hơn hắn nhìn về phía giữa trường đặc biệt là cầm tiên tử cùng chu thần thông cầm tiên tử trên người tất cả tiên tinh mới không tới sáu trăm chỉ có thể coi như thôi chỉ bất quá nàng hiện tại trong mắt tức giận không nớt đối với thanh phong thực sự là hận chết rồi chu thần thông nhìn về phía thanh phong ánh mắt cũng là không quen nhưng là sáu trăm tiên tinh xác thực xem như là một khoản tiền lớn v à n g không hắn cũng sẽ không tựu như vậy bỏ qua một mặt là cho cầm tiên tử cái mặt mũi mặt khác một phương diện sao không là trên người tiên tinh không đủ đây muốn biết bọn họ loại này thiên tiên trên người có một năm sáu trăm tiên tĩnh coi như là giàu có nếu như có hơn một nghìn chính là cự phú cho tới lại nhiều thì không phải là bọn họ cái này cấp bậc có thể có dù sao vật này là muốn tiêu hao rất phí trên người bọn họ đương nhiên còn có một chút vật đáng tiền thế nhưng thiên tiên đương nhiên sẽ không tùy ý bán chính mình chọn bảo chỉ có thể bán ra một ít vô dụng đồ chơi nhỏ mà thôi thanh phong nhưng khác tại hạc tiên tự nỗ lực h ạ hắn trên người không thiếu t i ê n t ì n h hiện trên người hắn còn có hơn một nghìn viên t i ê n t ì n h có thể nói cự phú đồng thời hắn trên người nhưng là có chi hái cả đời hiếm có cánh hoa vật ấy có giá trị không nhỏ chờ lần này sự tỉnh kết thúc đem chúng nó luyện chế trở thành đáng dược đến thời điểm càng thêm đ á n giá như vậy xem ra hắn là không thiếu tiền vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy giàu nước đố đổ vách thân công báo lại nói ra sáu trăm i tiên tĩnh lần thứ hai lần thứ hai à còn có hay không có ra giá c à người n g cao đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vật ấy tuy tốt có thể cũng không cần hao phí như vậy không ngót đồng thời rất nhiều người cũng không cần vật này cầm tiên tử hai tay nắm tay chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chu thần thông lạnh dên một tiếng cũng không nói chuyện thân công báo lúc này lập tức nói ra t ố t lần thứ ba thành giao thanh phong đi lên phía trước giao cho cái tia khương đạo nhân một túi nhỏ tiên tinh bên trong không nhiều không ít sáu trăm tiên tinh hưng ơ đạo nhân đưa qua túi tự nhiên phi thường cao hứng chính là hắn cũng không nghĩ tới sẽ bán nhiều như vậy tiên tinh thân công báo cũng rất cao hứng dù sao hắn có thể lấy ra trong đó ba phần trăm chiếc khấu đầy đủ mười tám viên tiên tinh a chính là để hắn bán đồ vật của mình cũng không bán được số tiền này đến a mà này chỉ cần động động miệng là được rồi tiền này thật sự là quá tốt kiếm lời thực sự là để hắn không còn biết trời đâu đất đâu bán đ â u giá vẫn còn tiếp tục lại có người lấy ra bất đồng bảo vật tiếp tục đấu giá thanh phong đưa qua cái kia lam nhạt như mậu tịu tạm thời tránh ra giờ khác này hắn đối với những thứ đó đã không có hứng thú hắn cầm lấy hạt châu quan sát có thể nhìn thấy bên trong cái kia màu xanh nhạt đồ vật vật ấy hệt như dịch thể cùng cố thể q u ấ y cùng nhau giống như vậy thuộc về vật hư hảo bất quá hạt trâu này không biết là vật gì phong ân phi thường kín giờ khác này căn bản không cảm giác được vật này tâm tình dựa theo thanh phong ý nghĩ kỳ thực hắn nghĩ muốn đem cái kia kim tỷ vân bảo luyện chế thành một loại bảo vật hắn đều là cảm giác đối với cái kia đám mây có một loại cảm tình đặc biệt cho nên mới phải như vậy như vậy kỳ thực đầu hắn bên trong cũng vẫn đang nghĩ muốn đem vật ấy luyện chế thành dạng gì bảo vật trải qua khoảng thời gian này đầu hắn bên trong cũng có một cái đại khái quy hoạch bất quá hiện tại vật liệu còn ch q u ê n góp đủ vật liệu hắn tựu i sẽ hành động hắn đang suy tư liền thấy một cái người đi tới hắn bên người người này mặt mang khăn che mặt không là c ẩ m tiên tử còn là người phương nào thanh phong nhìn về phía nàng một mặt không hiểu hỏi rõ c ẩ m tiên tử còn có việc c ẩ m tiên tử nhìn về phía thanh phong nói vị đạo hữu này này lam n h ạ t như mộng đối với ta thật có tác dụng lớn h ơ i chẳng lẽ đạo hữu liền không thể bỏ những thư yêu thích cả có lẽ ta cũng có thể dùng thứ khác đến trao đổi trên người ta vẫn là có vài món trọng bảo thanh phong không nghĩ tới nữ tử này sẽ cố chấp như thế chỉ bất quá vật này hắn có tác dụng khác như vậy như vậy như thế nào lại bàn bắn đi hắn nhìn về phía cầm tiên t ử nói đạo hữu không cần chấp nhất ta cũng là thật sự có tác dụng lớn nơi bằng không cũng sẽ không như vậy như vậy nhìn thấy thanh phong bộ dáng này cầm tiên t ử biết chính mình không có cơ hội nàng chỉ có thể than thở một tiếng nói được rồi bất quá ngươi nếu như thay đổi chủ ý lời tùy thời có thể tìm ta nàng hay là muốn làm cố gắng cuối cùng nói xong câu đó cũng không dây dưa nữa về tới sàn đấu giá thanh phong chân tâm không giải nàng rốt cuộc muốn vật ấy làm gì dĩ nhiên không để ý chính mình nhan tới trước mặt hiệp t h ư ờ n g nhưng là cũng không nên trách hắn lòng g i ác độc dù sao hắn chính là có chỗ đại dụng hai người như vậy tan g ã trong không vui thượng quan phong vân nhưng là tới ngay đến hắn bên người hắn nhìn thanh phong không khỏi cảm thán nói thanh phong đạo hữu thật có người ngươi không biết có bao nhiêu người định bợ nữ tử này đều định bợ không được ngươi ngược lại tốt lại vẫn dám cùng nàng tranh cướp đồ hiện tại a không biết bao nhiêu người hận ngươi chết đi được đây không tin ngươi nhìn nơi nào nói hắn chỉ hướng trong phòng đấu giá thanh phong nhất thời cũng cảm giác vải cô đối với hắn bất thiện khí tức chuyển đến càng có người đối với hắn chọn mắt nhìn dáng dấp kia tịu hình như các bọn họ nàng dâu bảo vật một loại thanh phong chỉ có thể bất đắc dĩ nợ nụ cười cũng không biết nên nói cái gì cho phải cứ như vậy lại là qua thời gian một tháng thái cổ di khoáng bên trong lục tục còn có người đ ế n nơi bây giờ ở đây đã có hơn một trăm người mọi người trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể lẫn nhau giao kết bạn hoặc là bán bán một số thứ thân công báo vẫn luôn vội vàng không còn biết trời đâu đất đâu thời gian lâu như vậy hắn đã tránh một số lớn tiên tình hắn nói cho thanh phong cùng thượng quan phong vân tiền này quá dễ kiếm hắn thật sự muốn đi ra ngoài phía sau làm cái chuyên nghiệp người bán đấu giá không cần mạo hiểm có thể có được phong phú như vậy báo lại đến tiền không muốn quá dễ dàng thế nhưng mọi người đều biết cũng chính là loại này loại nhỏ phòng đấu giá còn có thể chính quy buổi đấu giá rất dừng g à Đồng thời có định ngươi không nhất căn bản thời thực có lực là thần cơ các người. xem như vậy tại này sơn động nho nhỏ bên trong cũng thật là đến không ít tiên giới các nơi người đâu nếu đạt được trọng yếu như vậy tin tức hai người đương nhiên t ự u bắt đầu hết sức chăm chú chú ý cái kia hào quang chỗ cứ như vậy lại qua 10 ngày tả hữu. Trước 1248, ngũ linh. Nay một ngày, mươi n ngày chủ phóng lên trời, xông thẳng tới chân trời, Nay một m tả hữu i sáng sơn Sơn chỉnh trong sơn động. Sơn động bên trong mỗi người đều hưng ph đều mỗi loại này bị ma huyết ô nhiễm địa phương đến cùng sẽ xuất hiện dạng gì bảo vật đây đang lúc mọi người mong đợi bên trong đại điệu bắt đầu đứt ra không ngừng hạ trầm hình như có vật gì đang đi lên mà tới vâng lại là một tiếng nổ ầm ầm tiếng văng tới đại điệu bắt đầu nhanh chóng bị chiếm đóng đi xuống vun một tiếng chỉnh trong sơn động đều vang lên một luồng t r ầ m thấp bao n g l n g tiếng thanh âm này không lớn nhưng chấn động tất cả mọi người đầu vóc trong váng tốt tại cái cảm giác này bất quá trước mắt là qua đám người vận chuyển công pháp rất nhanh tựu tốt lên mọi người giờ khắp này kinh ngạc vô cùng nhìn một màn b ấ tại quá trong mắt m muôn người chú ý trong c h ờ mong trói mắt hào quang soi sáng mà lên tùy theo một cái khoảng một t r ư ợ n g chu vi ngũ sắc mâm tròn bắt đầu đốt lên mọi người có thể nhìn thấy mâm tròn bị phân thành năm khối khu vực bên trên dâng lên ngũ sắc hào quang biến ảo ra năm loại thổ tính theo thứ tự là màu đỏ thâm hỏa màu sắc băng l ă m nước lần lánh phong mang kim xanh biếp vô cùng mục màu sắc vàng n h ạ thổ mâm tròn không ngừng xoay tròn ra é o cái kia kim một thủy hỏa thổ thuộc, thuộc tính ở không trung không ngừng tỏa ra uy lực của bọn đó vô cùng đại hỏa thiêu đốt mà lên mưa to hào hào mà xuống c ự mục tại sinh trường vô số kim nhận bay loạn cắt hết thẻ mọi thứ một cái bùn thổ cự nhân đứng mà lên trợ bắt đầu khoa tay này h à o diệu khó hiểu tư thế đến này cái này rốt cuộc là thứ gì có thể có người nhận thức thân công báo âm thanh vang vọng mà lên cầm tiên tử thanh âm kinh ngạc nói ra trong truyền thuyết ngũ linh bản dĩ nhiên là trong truyền thuyết ngũ linh bản ngũ linh bản thế nào lại là nó có người kinh ngạc thốt lên thanh phong buồn bực này ngũ linh bản có gì diệu dụng đám người vẻ mặt như vậy kích động chỉ là cái này thời gian có thể không có người vẻ m n h n g h ỉ này thời g i n có thể k h n g c h ả n n g h bất cứ lúc nào sung lên không cần nói nhiều chỉ nhìn vật ấy điệu bộ này cũng biết vật ấy bất phàm đám người ánh mắt đều tại nhìn tròng trọc vật kia một mặt cùng nhiệt thái độ rốt cục cái kia ngũ linh bàn bàn thân bên trên không đang tản ra khủng bố gọn sóng tùy theo nó tốc độ xoay tròn trở nên chậm cho đến không đang chuyển động cũng chính tại thời khắc này thân thể của nó thể biến nhỏ đảo mắt liền biến thành đầu người lớn nhỏ r á n dấp nó hào quang hoàn toàn thu lại biến thành một cái năm màu khay ngọc giống như lập tức t ự một bay mà lên nghị muốn trốn đi nơi đây này là của ta ai cũng không muốn cùng ta cướp có người hô to hừ điểm tĩnh có người gọi nói đều cho ta tránh ra người cản ta chết có người gầm thét lên những tu giả kia giờ k h ắ c này còn quản rất nhiều dồn dập v ọ t lên còn chưa tới cái kia khay ngọc bên người đám người đã ra tay đánh nhau trước nói cái gì mỗi người dựa vào cơ duyên hiện tại đã sớm quên mất cũng không quản được ai là ai mọi người cũng bắt đầu điên cuồng công kích trong lúc nhất thời cái k i a bầu trời đánh hương h ự c vô số rực rỡ pháp thuật đánh ra pháp bảo phi kiểm cũng loạn chém mà tới thanh phong đương nhiên cũng muốn tranh cướp bảo vật này hắn lẫn trong đám người không ngừng xông về phía trước đi giờ khác này cái kia chu thần thông đi tuốt đàng trước mặt hắn dò ra tay đến liền hướng cái kia khay ngọc trở tới nhưng vào lúc này một đạo kiếm quan g sẽ qua nếu là hắn không thu tay lại tất nhiên cũng bị chiếu kiếm đó lấy tay chém xuống trong c h ư ớ c mắt hắn cũng chỉ có thể thu tay lại trở về chính là này trong nháy mắt tự có vài đạo hảo quan quay về hắn đánh tới dựa vào hắn tu vi hơi cao cũng không khỏi bị đánh bay ra ngoài cái kia khay ngọc linh tính mười phần tốc độ cực nhanh mang theo đám người hướng về sơn động nơi sâu xa bay nhanh mà đi thanh phong dò r a thị huyết chi dực chăm chú cùng tại vật kia phía sau mọi người vây đổi chặt đường ngươi đổi tát đổi rốt cục đem cái kia khay ngọc hoàn toàn vây quanh nhưng là khay ngọc chỉ có một nghĩ muốn khay ngọc cũng muốn nhìn nhìn ngươi bản lĩnh làm sao hiện tại không phải là nói cơ duyên thời điểm còn muốn nhìn nhìn ngươi thủ đoạn thế nào mọi người trầm mặc chốc lát rốt c u ộ c có người không nhịn được ra tay có thể là người thứ nhất đi tới nhất định phải bị đám người công kích vì lẽ đó cái tia người rất đau xót bị đánh bay ra ngoài cũng không biết nhận không có nhận được trọng thương hiện ở nơi nào sẽ có người đi kiểm tra việc này thanh phong vung tay lên tự lực p h u n g trào nhất thời t i ể u đem bên người hai người cũng đánh bay ra ngoài cầm tiên tử lạnh r ê n một tiếng thần n i ệ m hơi động trong tay dĩ nhiên thêm ra một thanh đàn đến nàng chỉ phối dây đàn nhất thời tà âm văng lên đám người nháy mắt cũng cảm giác trời đất quay cuồng hình như toàn bộ thế giới đều điên đảo một phen thanh phong trong lòng kinh hãi không nghĩ tới này cầm tiên tử lợi hại như vậy cái k i a đem đàn càng là không phải cùng người thường muốn biết này chút người cũng đều là thiên tiên tu vi phổ thông tiếng đàn nơi nào có thể náo loạn t i ê n thức tốt tại hắn thần thức vô cùng mạnh mẽ so với bình thường thiên tiên phải lớn hơn vài lần nhiều chỉ là chốc lát hắn tự vận chuyển luyện thần quyết dùng sức chống lại lên rốt cục chống lại rồi này vô cùng lợi hại tiếng đàn tuy theo hắn vận chuyển công pháp ở trước người hình thành một lớp bình phong nhưng là cái tia cầm tiên tử này đàn thật sự là lợi hại dĩ nhiên không nhìn cái kia âm thanh không ngừng chuyển đến thanh phong toàn lực vận chuyển luyện thần quyết thần thức của hắn hóa hình hình thành một lớp bình phong hộ thuẫn đem thần hồn chết chết vây nốt những tiếng đàn kia rốt cuộc không cách nào ảnh hưởng đến hắn thời khắc này ánh mắt hắn bắt đầu khôi phục thanh minh cầm tiên tử trơ mắt nhìn thấy hắn đông nhiên thân thể loay lên sẽ đến ngũ hành mâm bên người đón lấy vung tay lên tự đem vật ấy vững vàng bắt tại trong bàn tay hắn đến không kịp quan sát liền nghe được cầm tiên tử giận dữ nói cái này không thể nào thanh phong q a y về nàng cười nhặt một tiếng nói cảm ơn ngươi trợ giút cầm tiên tử nhìn thấy chính mình tân tân tân kh vốn là đối với hắn giận hận không nớt lúc này nàng lập tức ngừng dừng lại tiếng đàn những tu giả kia lập tức liền tỉnh lại vừa rồi bởi chuyện đột nhiên xảy ra đám người không có lấy ra bảo vật của mình này mới dồn dập chúng chiêu giờ khác này mọi người ngay lập tức liền lấy ra pháp bảo của chính mình đến nhưng là không chờ bọn họ làm gì liền thấy thanh phong trong tay cái kia ngũ linh bản một bộ vừa rồi muốn thu xong gián dấp này mọi chuyện phát sinh bất quá tại trong n y mắt thanh phong nhìn thấy mọi người phản ứng lại hắn đến không kịp đem vật ấy phong ân chỉ có thể trước tiên đem nó ném tới trong lọ đá hắn vốn muốn đem vật ấy ném tới gian phòng gỗ có thể không chờ hắn như vậy thanh liên gian phòng tựu i chuyển đến một to lớn sức hút nháy mắt tựu i đem vật ấy hút vào hắn cũng tới không kịp kiểm tra xảy ra chuyện gì lập tức liền hướng phía sau bay nhanh mà đi thân công báo nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm t h ắ n nói thanh phong cái tên này vận khí cũng quá tốt rồi đi chỉ là nhiều người như vậy hắn thật có thể đem cái kia ngũ linh bản mang về hạ thượng quan phong vân cũng ngừng tay đến dù sao mấy người vốn là một nhóm hắn coi như không giúp đỡ cũng không thể theo những người kia đồng thời cướp giật ta 1249, lưu vân thấy vậy cũng là than thở một tiếng trong lòng nghĩ đến xem ra không có vai diễn hắn cùng tào hùng mấy người vô luận như thế nào cũng không tốt tranh đoạt v ớ i ấy dù sao mọi người đều là một đội ngũ không nói người này thủ đoạn được bọn họ nếu như đi đoạn làm không tốt chính là rơi cái thịt cá không ăn được phản t r e o chọc một thân tình mấy người bọn họ có thể biết người này không phải là dễ t r e o như vậy đây hắn vừa vừa nghĩ tới đây liền nghe được cầm một tiếng nổ vang thanh phong trước người mấy người lại bị hắn một q u y ề n đánh bay ra ngoài đây chính là thiên t i ê n a tình cảnh này đem tất cả mọi người rung động một cái thanh phong hiện tại cũng không quản được rất nhiều nếu ai dám tiến lên cũng muốn hỏi hắn nắm đấm có đáp ứng hay không tức ở đây chút người đều là thiên tiên cảnh giới vì lẽ đó hắn căn bản là không e ngại chu thần thông cầm trong tay đại kiếm nói ra vị đạo hữu này mau nhanh giao ra ngũ linh bản nếu không thì ngươi hôm nay đừng muốn đi ra ngoài thanh phong nhưng là cười lạnh một tiếng nói cho ngươi sao chỉ sợ ngươi đạt được phía sau cũng là không cách nào mang đi đi ra ngoài a từ xưa tới nay chính là bảo vật người hữu diễn được nếu bảo vật đã có nơi hội tụ các ngươi có hà tất cố chấp như thế đây nếu như mọi người nếu như vậy ta đem cái tia ngũ hành bản cho ngươi trong đó một cái người ngươi t h i u dám cầm sao không sợ này chút người cùng nhau tiến lên tiêu diệt ngươi sao thanh phong mỗi câu đều giết người chu tâm hắn mỗi câu hình như nói rất có đạo lý nhưng là t ử tỉ mỉ thưởng thức lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào đây đang lúc mọi người rằng có không được thời điểm một tướng mạ o uy nghiêm nam tử phi thân m à đến nói ừ ngươi bất nói nhảm hôm nay nếu như ngươi không giao ra ngũ hành b ả n mọi người t i u cùng tiên lên đoạt lại ta tựu i không tin tưởng một mình hắn có thể chống lại tất cả mọi người công kích người này lời vừa nói ra đám người lại bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy thanh phong nhìn thấy tình huống như thế lập tức lớn tiếng giận nói mọi người không muốn nghe này yêu nhân ăn nói linh tình giờ khác này coi như là ta đem cái kia khay ngọc dao cho ai cũng là củ khai nóng vòng tay các ngươi ai dám tiếp đứng ra ta nhìn nhìn hắn nhất thời lại rước lấy một mảnh trơ mặc mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn nhìn ngươi rõ ràng cái k i a khay ngọc dường như t i ể u có thể dễ dàng đạt được nhưng là lại à l rất xa xôi một loại chu thần thông đi lên phía trước nói ta dám ngươi đem ngũ linh bản cho ta cái k i a người cũng nói ra cho ta ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự có người tấm gương sáng tất cả mọi người vẫn là ẩn không nhịn được cái k i a bảo vật m ệ n hoặc h dồn dập nói ra cho ta cho ta thanh phong nhìn bọn họ từng cái từng cái bức bách khuôn mặt giờ khác này trong lòng hắn minh mạch bảo vận động lòng người đã không phải là hắn dăm ba câu tựu có thể đem người k h u y ê lui như vậy như vậy trong miệng hắn chính là nói ra được mọi người liền thấy hắn sờ tay vào ngực hình như thật muốn đi cầm khay ngọc một loại mỗi người đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắn mỗi người đều chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần cái kia khay ngọc vừa ra bọn họ nhất định ngay lập tức xông đem đi tới thời khắc này dường như thời gian qua c h ậ m chậm thanh phong đem đám người biểu tình thu hết đáy mắt trong lòng hắn kỳ thực còn tại x o a n suýt đến cùng là chiến còn là như thế nào như vậy như vậy e sợ hắn nghĩ muốn bảo vệ ngũ linh bản cũng chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ chấn nhiếp một cái mọi người mới làm hắn mới không tin tưởng này chút người làm bảo vật liền sinh tử đều không để ý. l i ê n hắn liền vận chuyển công pháp khí thế trên người cũng bắt đầu trèo bay lên mọi người thấy giờ khắp này thanh phong trên người một luồng cực kỳ bá khí khí thế tản g ra đều là trong lòng k í n h sợ dồn dập lùi về sau cũng không ai dám trước tiên tiến lên thanh phong đứng thẳng thân thể phát múa tung bay nói ra tốt các ngươi đã hùng hổ dọa người như vậy không sợ chết lại tới nói hắn trong hai mắt phong mang hết đường hắn đã làm xong chuẩn bị chỉ cần ngươi dám đi lên hắn không ngại để cho bọn họ biết biết đ ô n g hoa tại sao hồng như vậy mọi người thấy hắn dĩ nhiên đổi ý đều là ảo não cực kỳ nhưng là đối mặt hắn loại khí thế này cũng không ai dám trước tiên sông lên trong lúc nhất thời mọi người không khỏi g i a n g co đúng vào lúc này thiên điệu bỗng nhiên một tiếng vang lên ầm ầm vừa rồi xuất hiện khay ngọc trong hố sâu dĩ nhiên phun ra vô số màu đen đ ổ vật này một đột phát tình huống để người ứng phó không kịp thanh phong lúc đó đã bị này cỗ màu đen đ ổ vật che mất đi vào có người nhìn thấy tình cảnh này lớn tiếng hô lên nói hát triều trong truyền thuyết hát triều mọi người mau đảo mạng a nghe được hát triều hai chữ mọi người sắc mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ có người không kịp đề phòng đã bị cái kia hát triều thôn vệ trong đó nhất thời có, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát sinh nhìn thấy tình cảnh này mọi người nơi nào còn có tâm tư cướp giật bảo vật gì vẫn là bảo mệnh quan trọng cùng lúc đó lại có người kinh ngạc thốt lên nói các ngươi nhìn trên vách động chính đang chảy máu mọi người này mới chú ý tới vô số máu tươi đang không ngừng từ trên vách động m à t h à o t h à o t h à o chạy xuôi mà ra dường như huyết dịch thác nước một loại một màn quỷ dị này để đám người hoảng sợ cực kỳ mọi người cũng sẽ không nghĩ nhiều dồn dập ra bên ngoài mặt chạy trốn mà đi thân công báo đám người than thở một tiếng cũng không biết than thở một tiếng cũng không biết thanh phong hiện tại như thế nào không có cách nào thoát thân quan trọng chỉ có thể hy vọng thanh phong phúc tiên mệnh lớn đi hát triều bên trong thanh phong tế lên c ư ơ n g khí hộ thuẫn tốt ở đây hộ thuẫn cực kỳ kiên cố những màu đen kia vật chất sông không tiến vào thanh phong cẩn thận quan sát này mới phát hiện nguyên lai、like、này chút hát triều bên trong dĩ nhiên là vô số thật nhỏ màu đen sâu tạo thành những thứ đồ này quay về thanh phong không ngừng phun ra màu đen dịch thể cái kia dịch thể tính ăn mòn phi thường lợi hại chính là của hắn hộ thuẫn cũng bắt đầu biên loang loang lộ, lộ lên ộ l thanh phong trong lòng kinh hãi nếu như cứ thế mãi không bao lâu nữa chính là này cơm khí hộ thuẫn cũng phải bị phá vỡ không chờ nó hắn nghĩ nhiều liền nghe được xung quanh không ngừng truyền đến có tiếng kêu thảm thiết thanh ph dĩ nhiên lợi hại như vậy hắn nhất thời vận chuyển phượng hoàng tình hỏa nghĩ muốn đem chúng nó đốt chết lệnh hắn bất ngờ chính là những người này dĩ nhiên không sợ tinh hỏa đốt cháy đồng thời còn có thể hấp thu tỉnh hỏa lực lượng khiến chúng nó biến càng thêm lợi hại hắn vội vàng thu hồi h ỏ a diễm lại nhìn hắn đấm ra một quyền to lớn lực lượng rời núi lấp biển một loại đánh ra ngoài những tên kia nhất thời bị đánh lật c ú t ra ngoài để hắn phía trước xuất hiện một tia khe hở nhưng là những tên kia cả người giống như kim thiết giống như vậy chỉ là cơ, cơ đầu cũng không có bị đánh chết thanh phong nhìn thấy tình cảnh này quả thực chính là hết chỗ nói rồi muốn biết hắn lực lượng đến tột cùng có nhiều lớn như vậy lực lượng đều đánh bất tử những người này thực sự là không nghĩ tới những người này thân thể rốt cuộc là thứ gì làm thế gian vạn vật đều có nhược điểm hắn mới không tin tưởng những người này không có nhược điểm chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào đi nghiệm chứng t ố t ở đây h ắ c t r i ề u bị hắn đánh ra một ít khe hở hắn lập tức liền chạy về phía trước vào giờ phút này bên trong hang núi loạn tao tao một mảnh này h ắ c t r i ề u tốc độ cực nhanh đảo mắt cựu đem mười mấy thiên tiên bao vây đi b ả o còn lại đám người mau mau né tránh mọi người điên cùng hướng phía ngoài chạy đi làm sao vô số máu tươi dâng trào ra dĩ nhiên đem mọi người hoàn toàn vây quanh muốn ch sợ là không có như vậy dễ dàng à. đám người ai nấy dùng thi triển pháp lực tuy nhiên lại không cách nào đối với cái kia hát chiều tạo thành tổn thương gì còn để những tên kia càng thêm lợi hại lúc này mọi người r ố t cũng biết những năm gần đây những người làm kia gì một nhóm lại một nhóm biến mất không còn t â m hơi có người đi ra ngoài phía sau cũng chầm mặc không nói nguyên lai càng có kinh khủng như vậy đồ vật tốt vào đúng lúc này có người thấy được thanh phong bọn họ trước nhìn thấy s ơ n động cái kia bia đá to lớn vẫn là như vậy rõ ràng không lớt bên trên viết ta lấy ma huyết nhiễm trời xanh hang núi này tràn đầy quỷ dị nhưng là bây giờ chỉ có thể đi vào tránh né một phen như vậy đóng kín cửa、đậu. có lẽ có thể ngăn cản những tên n g kia đi vào vô luận như thế nào cũng có thể kéo kéo dài một quãng thời gian dĩ nhiên không tại đi về phía trước dường như sợ sệt nơi này một dạng nhìn thấy tình cảnh này mọi người lúc này mới yên lòng lại xem như là chậm thở ra một hơi tiếp theo không ngừng có người từ cái k i a hát chiều bên trong vọt ra đi tới bên trong hang núi có thể nhìn thấy rất nhiều người đều bị thương một ít huyết nhục bị cái k i a hát chiều bên trong sâu ăn đi trong lòng mọi người tức giận nhất để cho bọn họ khó có thể chịu được là bà mượn tu vi của bọn họ hoàn toàn có thể dùng huyết nhục tái sinh nhưng là cái k i a sâu cắn qua địa phương dĩ nhiên có một loại kỳ quái lực lượng ngăn cản chúng nó sinh trường đồng thời có một luồng dây rất đau đớn không ngừng hành hạ mọi người không ngừng có thiên tiên từ hát triều bên trong lao ra đáng tiếc rất ít không có bị thương còn có rất đa lợi dụng p h á p bảo hộ thể giờ khác này những p h á p bảo kia lại bị hát triều ô nhiễm trở thành phế phẩm để những tu giả kia đau lòng không thôi thanh phong bị hát triều thật chặt bao quanh bất quá hắn từng q u y ề n từng q u y ề n nổ ra có thể đánh ra một mảnh đất trống còn có thể chậm chậm hướng trước vào thời khắc này trước người hắn bỗng nhiên một vệ bóng đen quay về hắn soạt một cái bay tới rơi tại trước người của hắn hắn p h ó n g tầm mắt nhìn sang không khỏi x ư n g sở người này không là người khác chính là cầm tiên tử giờ k h ắ c này nàng không ngừng chỉ phối dây đàn nhưng hát chiều kia dường như sợ sệt đàn kia tiếng khoảng cách nàng ba thức ở ngoài nàng nhìn thấy thanh phong cũng là hơi sững sờ nhưng vào thời khắc này thanh phong liền thấy phía sau nàng hát chiều bên trong một căn to lớn sắc nhọn đủ chỉ dò ra đến quay về nàng sau l ư n g t i ể u xuyên đi qua thanh phong lập tức lớn tiếng gọi nói cẩn thận đáng tiếc tên i kia tốc độ quá nhanh cầm tiên tử không chờ phản ứng lại liền thấy sắc bén kia nhọn đủ một cái đem nàng thân thể xuyên qua cầm tiên tử bất khả tư nghị nhìn trước ngực lộ ra đủ chi trận to hai mắt lập tức thanh phong liền thấy cơn lũ côn trùng sâu bọ tách ra một cái thân dài khoảng một t r ư ợ n g sâu xuất hiện có lẽ cái tên này chính là này cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong vương đi sâu nhìn về phía cầm tiên tử khoe miệng dĩ nhiên lộ ra một k i a tà ác ý cười chỉ thấy nó vẽ một cái chân trước liền muốn đem cầm tiên tử kéo vào trong miệng thời khác này cầm tiên tử cũng phản ứng lại vận chuyển pháp lực hướng về phía sau đánh tới cái kia sâu bị đau dĩ nhiên đem miệng há càng lớn tự phải đem nàng vứt vào trong miệng thanh phong nhìn thấy tình cảnh này dựa vào tính cách của hắn tự nhiên không thể ngồi nhìn người này bị cái kia sâu ăn đi liền hắn thân thể loay lên một phát bắt được cái k i a côn trùng chân trước lập tức liền thấy đến trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đỏ phi kiếm chính là phượng minh kiếm hắn dùng hết khí lực quay về cái k i a sâu chân trước mạnh mẽ chặt xuống vợ ấy thân thể cứng rắn cực kỳ nhưng là cũng không chống đỡ được này phượng minh kiếm một đòn a chỉ nghe s o á t một tiếng cái k i a chân trước đã bị thanh phong chém một cái mà xuống cái k i a sâu bị đau lớn tiếng đều to mà lên thanh phong nhưng là lại quay về cái k i a sâu một kiếm chém ra sâu khả năng biết kiếm này lợi hại lập tức liền thân thể l o a lên biến mất tiên vào cơn lũ côn trùng sâu bỏ bên trong thanh phong một thanh kéo qua c cầm tiên tử kêu thẳng giờ h một tiếng cả người run rẩy thanh phong lập tức nói ra chịu đựng nói hắn lấy ra một hạt đan dược này mới hơi hơi tốt hơn một điểm nàng nhìn về phía thanh phong nói cảm tạ cảm ơn người thanh phong hiện ở nơi nào còn quan tâm những thứ đồ này hắn nhìn thấy cầm tiên tử cái kia bị xỏ xuyên thân thể nơi dĩ nhiên có một tầng màu đen vật chất quáy n h u nàng máu thịt sinh trưởng hắn mở miệng nói đây là tình huống gì vì sao máu thịt của ngươi không cách nào sinh trưởng cầm tiên tử nói quỷ dị thật quỷ dị có một cỗ quỷ dị lực lượng cách trở ta cũng không biết vì sao có lẽ đây chính là ta kiếp nạn đi nhớ được vô ê u tử đã nói với ta để ta tránh né đại kiếp không nên ra ngoài không nghĩ tới ta còn không nghe nói ra đến này một lần xem ra thực sự là chạy trời không khỏi nặng a thanh phong trong mắt xuất hiện một tia thương xót hắn nhìn nữ tử này trên người không ngừng có huyết dịch c h ả y ra làm sao cái kia miệng vết thương không cách nào khép lại như vậy đi xuống nàng chắc chắn phải chết chỉ là hiện tại tình huống như thế hắn cũng không cách nào cho nữ tử này c h ữ a thương hắn suy nghĩ chốc lát nói ngươi trước nhẫn l ạ i một cái nói liền thấy hắn quay về cái kia miệng vết thương đánh ra mấy đạo pháp quyết trước tiên đem nơi nào phong ấn lại cũng tốt không để máu của nàng lưu quang này hắc chiều không biết phải kéo dài bao lâu hắn đem cầm tiên tử ôm vào trong ngực chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy về phía trước hy vọng có thể thoát khỏi này cơn lũ côn trùng sâu bọ cầm tiên tử ý thức có chút mơ hồ nói ra, phía trước cách đó không xa không có cơn lũ côn trùng sâu bọt h a n h phong hơi sưng sỏ lập tức đầu góc hiện ra nơi này địa đồ này mới nghĩ đến phía trước có một ma động có người nói cho bọn họ biết đó chính là thiên ma động bên trong tràn ngập rất quỷ dị nguy hiểm nhưng là bây giờ thời khắc x u ố n g còn cũng không quản được rất nhiều đi trước nhìn kỹ hàng nói nhưng là này cầm tiên tử làm sao biết nơi nào không có cơn lũ côn trùng sâu b ọ đây chẳng lẽ nàng có gì thần thông cảm giác đến không kịp nghĩ nhiều hắn ôm cầm tiên tử nhanh chóng hướng về nơi nào đổi tới thân công báo đám người trong lòng đang lo lắng thanh phong an uy liền thấy thanh phong ôm một người từ cái k i a cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong v ọ t r a sơn động người ở bên trong nhìn thấy thanh phong tự nhiên nghĩ tới ngũ linh bản nguy hiểm như vậy nơi nhưng là mọi người nhưng trong lòng còn băn khoăn cái k i a bảo vật đây vào thời khắc này thanh phong phía sau lại có một người từ cái k i a cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong v ọ t r a cái k i a người không là người khác chính là chu thần thống hắn nhìn thấy thanh phong lập tức hô t o nói thanh phong còn không giao ra ngũ linh bản hắn này một giọng nói nhất thời để bên trong hang núi đám người lại bốc cháy lên dục vọng dù sao cái tia ngũ linh bản nhưng là trong truyền thuyết vô thượng trí bảo ai lại cam tâm bị người khác đ đây liên đám người làm dáng chuẩn bị đậu thủ thanh phong nhìn trong ngực cầm tiên tử dần dần không chống đỡ nổi phía trước còn có những người kia ghi nhớ trên người mình bảo vật làm thật là có chút không nói gì đến cực điểm mà trong mắt những người kia chỉ có bảo vật đem trong l ò n g ngực của hắn người đều tự động loại bỏ rơi mất thanh phong trong lòng tính toán nên làm gì thời điểm sau l ư n g chu thần thông đã dọ ra tay đến quay về thanh phong một chảo mạ tới lúc này thân công báo trong lòng tính toán chốc lát nhưng là từ trên người lấy ra một viên đen thùi lùi viên thuốc nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh hắn quay về cái kia cửa động trong đám người tự ném xuống mọi người đều đem sự chú ý tập trung trên người thanh phong nơi nào nghĩ đến sẽ có người dùng r a như vậy hạ lưu chiêu số nhất thời chung quanh sơn động xuất hiện sền sệt vô cùng sương mù quần quần không ngót nguyên lai、like、đây là một viên có thể tỏa ra yên vụ viên thuốc tên là đại sương đan yên vụ che cản tầm mắt của mọi người chu thần thông cùng thanh phong cũng là cả kinh thanh phong nhưng là đột nhiên xoay người lại quay về chu thần thông một quyền đánh kích mà ra Trước 1251, huyền vũ. Chu Thần Thông không nghĩ tới Thanh phong lực lượng như Chu lực huyền không nghĩ Phong vũ. nháy mắt tựu nhấn chìm trong khói đen hắn thân thể lõe lên vài cái liền hướng bên trong hang núi kia mặt cấp tốc mà đi chờ y ê n vụ tàn đi nơi nào còn có thanh phong thân ả n h a thân công báo phát sinh thần thức bắt chuyện thượng quan phong vân cùng lưu vân đám người cũng hướng về cái kia trong động bay vào phản ứng lại đám người nhất thời hảo não cực kỳ có người hô to nói không thể để thanh phong chạy chúng ta đuổi theo Vâng anh. thần thông một lần nữa cơn lũ côn trùng sâu bỏ bên trong ra, hán tức đến nổ phối nói ra, Chu chui phối tức sâu một từ lũ bỏ không ngừng ở trong động qua lại giờ khác này hắn cũng không quản được rất nhiều bởi vì cầm tiên tử khí tức càng ngày càng yếu ớt thực sự là không biết cái kia sâu rốt cuộc là thứ gì làm sao sẽ có lớn như vậy độc tính muốn biết này cầm tiên tử nhưng là thiên tiên thông thường độc đối với nàng tới nói căn bản sẽ vô dụng không chờ một lúc thời gian thanh phong t i h u bay đến sơn động nơi sâu xa lúc này hắn nhìn thấy trên hang núi có một cái lỗ nhỏ lập tức liền ôm cầm tiên tử chui vào phía sau vung tay lên t i ể u tại sơn động khăn ăn cái tiếp theo hảo trận nhỏ đến hắn nhìn cầm tiên tử càng ngày càng mặt tái nhọt lấy tay dựng tại cổ tay nàng bên trên nhất thời cũng cảm giác được cái tia độc tố thật không bình thường chúng nó đã bắt đầu k h u y ế t tán dọc theo kinh mạch của nàng đẩy mạnh chỗ đi qua tất cả gia thị cũng bắt đầu xấu chết lên tốt ở đây độc tố đẩy tới chậm chạp cần phải còn có cứu có thể là muốn cứu nàng nhất định muốn tiêu diệt những độc tố này làm sao làm thông thường giải độc đan nhất định không tốt dùng dùng lôi điện chỉ được đây hắn nghĩ tới l à ngay lập tức vận chuyển ra một tia lôi điện quay về cái tia độc tố đánh tới lệnh hắn thất vọng là mọi việc đều thuận lợi lôi điện dĩ nhiên cũng không cách nào tiêu diệt những độc tố kia làm sao làm làm sao làm hắn nỗ lực đánh thức cầm tiết tử hỏi do nàng có biện pháp gì hay không nhìn về phía chính là nàng đã rơi vào nửa hôn mê trạng thái hắn nhìn cái k i a kinh khủng miệng vết thương trong lòng nghĩ đến có thể hay không dùng thần chiếu công đem loại độc này hút lấy ra đây muốn biết hắn d u n g hợp thôn thiên ma công phía sau thật là không có gì không hút chỉ bất quá còn không có thử đem người trong cơ thể độc tố hút lấy ra đến không kịp nghĩ nhiều thanh bại cũng chỉ có thể ở đây r ơ lên nếu như không cẩn thận nàng chết rồi cũng cùng mình không có quan hệ dù sao mình đã tận lực liền hắn dò ra tay đến d ự n tại nàng bị thương địa phương hắn thận trọng vận chuyển công pháp muốn biết này công ác độc c không cẩn thận liền trực tiếp đem tu vi của nàng cùng huyết đ ụ c tinh hoa hút đi nói như vậy thật là chính là hại chết nàng huyền công vận chuyển mà lên hắn rất cẩn thận hấp thụ trên người nàng độc tố tại hắn chú tâm phân biệt bên dưới dĩ nhiên thật sự làm xong rồi màu đen kia đặc thù độc tố bị hắn hấp thụ mà ra tiện đà lơ lửng tại trên bàn tay của hắn mặt bất quá trong chốc lát những màu đen kia sền sệt độc tố đã bị hắn đều hút đi ra những thứ đồ này hóa thành một quả cầu để hắn kinh ngạc chính là những độc tố này hình như có ý thức giống như vậy dĩ nhiên không ngừng nhấn động bất quá trong chốc lát chúng nó dĩ nhiên hóa thành từng nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng kinh ngạc cực kỳ không nghĩ tới những côn trùng kia dĩ nhiên là như thế tới hắn biết vật ấy không sợ thủy hỏa thế nhưng lôi đỉnh chỉ lực đây hắn vận chuyển lôi tâm quyết vô số lôi điện đan dệt bao phủ lại toàn bộ viên cầu n à y chút lôi điện nhưng là không giống người thường cũng không phải là phổ thông lôi điện mà là trải qua hắn để luyện ra tinh hoa uy lực của nó cực kỳ to lớn trải qua x â m xét không ngừng đánh những côn trùng kia vẫn là không chống đỡ được to lớn lôi điện chỉ lực đồn dập bị uy lực mạnh mẽ đánh thành bột m ị nhìn thấy chúng nó bị giết chết thanh phong này mới yên tâm lại hắn thật vẫn cho rằng vật ấy không cách nào giết chết bất, tử bất đã không có độc tố cản trở cầm tiên tử này mới tốt nữa rất nhiều nàng từ từ mở mắt liền thấy thanh phong nàng trong mơ mơ màng màng biết là người này tại đối với chính mình thi cứu giờ khác này nơi nào đã không còn là đau n h ấ t cực kỳ nàng biết chính mình hẳn là được cứu thanh phong thấy nàng tỉnh lại lập tức nói ra n g ư ờ i đang kiên trì một lúc nói hắn từ vạn mộ trâu bên trong lấy ra một bình xứ nhỏ hắn rút đi áo của nàng lúc này mới nhìn thấy to lớn kia miệng vết thương dĩ nhiên x u y ê n qua nàng toàn bộ bộ ngực một đạo kinh người miệng vết thương rất là đáng sợ nhìn hắn không được rất nhiều đem nhỏ trong bình thuốc bột màu trắng đổ tại phía trên cầm tiên tử vẫn chưa phản kháng bất quá có thể nhìn thấy sắc mặt của nàng hơi đỏ lên dù sao bị một cái nam tử xa lạ nhìn thấy thân thể chính mình cô gái nào giờ khắp này còn có thể duy trì bình tĩnh đây thế nhưng hiện tại tình huống như thế nàng cũng chiếu cố không được rất nhiều những thuốc bột k i a thần kỳ cực kỳ miệng vết thương bị thuốc bột bao trùm phía sau rất nhanh tự sinh trường không có một lúc thời gian những miệng vết thương k i a tự hoàn toàn khép lại lúc này thanh phong đút cho cầm tiên tử đan dược cũng bắt đầu phát huy tác dụng rất nhanh nàng tự hoàn hảo như lúc ban đầu lúc này cầm tiên tử mau nhanh mặc y phục quay về thanh phong nói ra cảm tạ ân cứu mạng của ngươi Thanh Phong cầm ò n không c tiên tử nhìn thanh phong mắt suy nghĩ chốc lát nhưng là nói ra không bằng chúng ta làm cái giao dịch ta phụ trách bảo vệ người đến thời điểm ngươi đem cái tia khí linh giá góp bán cho ta được không tuy rằng ta không có như vậy nhiều linh hạch thế nhưng trên người ta còn có một chút bảo vật có thể đặt cọc cho ngươi thanh phong không nghĩ tới nữ tử này đến bây giờ còn đang nhớ cái kia khí linh h á n t i ự u có chút kỳ quái nói ra ngươi như vậy cấp bách muốn cái kia khí linh chẳng lẽ ngươi nghĩ phải đánh vào người cái kia đem trên đàn mặt cầm tiên tử lắc đầu nói ra không phải bất quá ta có một thanh càng thêm lợi hại đàn cái kia đem đàn cũng là của ta bản mệnh pháp bảo bởi một ít nguyên nhân nó khí linh tiêu diệt đã không có khí linh này đem đàn uy lực t i ể u giảm thiểu hơn nữa mà cái kia lam nhạt như m ộ n g khí linh dĩ nhiên cùng ta đàn rất phối hợp ta cảm giác nói ta đàn rất khát vọng bậc ấy cho nên mới có chút bất đắc dĩ ta biết cái này rất quá đáng bất quá ta sẽ đền bù ngươi t nàng nhìn nói g với thanh phong vật ấy bên trong có một dọn huyền vũ chân huyết vật ấy có giá trị không nhỏ cũng là cực kỳ quý trọng đồ vật so với cái tia khí linh còn chân quý hơn rất nhiều ta có thể dùng vật ấy trao đổi người xem coi thế nào nghe được cái tên này thanh phong kinh ngạc cực kỳ huyền vũ a nhưng là thập đại chân linh một trong tồn tại đồng thời vật ấy rất ít hiện với thế gian cực kỳ khó gặp thần vật Trước tâm trong Thanh tu huyết thể trở thành chân linh thân thể, thiên tông thượng đạt một tinh huyết, tu thân. thường thể Bất trong chút suýt vật tu được phượng được phượng chân cựu chỉ cần chân dịch, cựu có chân chính chỉ cùng có chân có còn có đạo địa đại đây, động đây. hại lại phong nào hoàng hoàng nào xoắn Bây ma. nắm năm máu, bên biến, biến luyện linh linh linh Hắn những gần luyện huyền hắn không lòng lòng hắn vẫn giữ giờ dọa pháp. phi quý quá là lợi ấy ơi à, vô vô vũ cũng hứa hẹn có thể bồi tại ngươi bên người cùng ngươi sóng vai chiến đấu m a i cho đến rời đi nơi này thanh phong nhìn về phía cầm tiên tử nói thật thời khắc này hắn động lòng nay chân vũ máu so với khí linh còn chân quý hơn càng thêm có thể gặp không thể cầu mà chính mình cũng rất cần một cái tốt giúp đỡ dù sao bên ngoài rất nguy hiểm người này có ma cầm giúp đỡ nếu như hai người hợp tác nghĩ đến đột phá những người đó vây công vẫn là có thể nghĩ tới những thứ này chỗ tốt thanh phong gật đầu nói tốt thế nhưng ngươi phải dụng tâm ma xin thể nhất định phải chân tâm trợ ta cầm tiên tử nghe nói như thế nhất thời cao hơn cực kỳ kỳ thực coi như là người này không trao đổi nàng cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp hắn dù sao nhân ra cứu nàng một mạng nàng ở đâu là cái k i a loại không c h i ân đồ báo người đâu như vậy như vậy thật là vẹn toàn đôi bên nàng lập tức đem chân vũ máu đưa cho thanh phong thanh phong lấy ra khí linh lam nhạt như mộng giao cho cầm tiên tử cầm tiên tử cao hứng vô cùng nói ra cảm ơn ngươi thật cảm ơn ngươi đón lấy nàng t i ể u dùng chính mình tâm ma phát xuống lời t h ể thanh phong lúc này nói ra cầm tiên tử thời gian không còn sớm chúng ta hiện tại t i ệ u đi ra ngoài nhìn nhìn cầm tiên tử nói thanh phong đạo hữu ngươi cũng có thể gọi ta cầm xương thanh phong cầm s ư ơ n g cầm tiên tử gật đầu nói đúng tên của ta liền gọi cầm s ư ơ n g thanh phong gật đầu nói t ố t cầm s ư ơ n g cầm s ư ơ n g gật gật đầu cười một tiếng đẹp như thiên tiên thanh phong mở ra b ả y ra kết giới bên ngoài không a i hắn đi ra sơn động nhỏ cầm s ư ơ n g theo sát phía sau hắn nhìn sơn động chốc lát nói cầm s ư ơ n g những cơn lũ côn trùng sâu bọ kia còn giống như chưa rời đi không bằng chúng ta trước tiên hướng về cái kia t r o n g động đi tới vừa đi cầm s ư ơ n g nhưng nói hang núi này c ổ q u á i chúng ta vẫn cẩn thận một chút tốt muốn biết những côn trùng kia đều không dám tiến nhập này động nơi này nhất định có kỳ lạ thanh phong ân chúng ta chú ý nhiều hơn một ít cẩn trọng một chút cầm xương được rồi khi đó vì là cứu cầm xương thanh phong cấp tốc hướng về này động bên trong chạy tới trước đây cũng không biết mình một hơi đến cùng chạy bao xa bất quá vừa rồi bọn họ còn nghe có người đang tê ơ nghĩ đến đã có người đi vào nơi này bọn họ một đường hướng phía trước không muốn đi hơn trăm t r ư ợ n g phía sau phía trước dĩ nhiên xuất hiện ba cái xóa nói hai người lựa chọn một phen t i ể u chọn bên trái cái kia hai người mới vừa tiên vào trong đó t i ể u nghe có âm thanh truyền đến nói nơi này có ba cái đường hầm cũng không biết tiểu tử kia tiên vào cái nào một cái một thanh nhâm khác nói chúng ta đi ở giữa bất luận có thể không gặp phải tên kia ta đều nghĩ nhìn nhìn này động bên trong có gì c ổ q u á i hai người vừa dứt lời tựu xài bước vào ở giữa cái kia xóa nói bên trong thanh phong nói chúng ta cũng nhanh một chút đi hình như có rất nhiều người đều đi vào đây liên hai người không t ạ i nhiều lời tăng nhanh tốc độ đi vào bên trong đi lại đi về phía trước trăm trượng phía trước sáng tỏ thông suốt đồng thời biến được càng thêm trở nên sáng lời có thể nhìn thấy phía trước dường như biên được vô biên vô hạn giống như vậy cách đó không xa chính có người tranh đấu thanh phong cùng cầm tiên tử nhìn sang chính là cái kia vài thiên tiên cùng bọn họ đánh nhau là một ít cương thi nhìn thấy cương thi thanh phong không khỏi nghĩ đến cái k i a cửu bí cũng không biết hắn có hay không liền ở ngay đây ngay cứng cầm x ư ơ n g than nói những cương thi này rất lợi hại chúng ta vẫn là ẩn nấp một ít đi thanh phong nói là thanh phong hắn trong đó đang cùng cương thi trong lúc đánh nhau hai người gọi nói bất quá bọn họ bị cương thi c u ầ n lấy căn bản không cách nào tới bắt thanh phong thanh phong chỉ là lạnh rên một tiếng cùng cầm x ư ơ n g tiếp tục đi về phía trước đi qua chốc lát phía trước dĩ nhiên xuất hiện một cái sông lớn chỉ thấy này nước sông trong t r i ệ cực kỳ dĩ nhiên không có một tia sóng gợn nay cũng làm người ta b u ồ n bực không biết như thế chiều rộng mặt sông vì là gì bình tĩnh như vậy yên lặng để người có chút hoảng hốt cầm x ư ơ n g ta cảm giác có gì đó quái lạ thanh phong bất luận phía trước có cái gì chúng ta đều phải qua đi nhìn nhìn đúng rồi người có nghe hay không qua một loại tên là đạo tâm t r ù n g ma đại pháp, pháp? cầm x ư ơ n g nhìn về phía thanh phong chốc lát trong mắt mang theo vẻ cảnh giác nói ra đạo tâm t r ù n g ma đại pháp nghe đồn chính là thái c ổ ma thần vô thiên sáng chế n à y công vô cùng lợi hại chính là vô thượng đại pháp nghe này công có thể trồng xuống ma chủng ma chủng một khi mở ra Tiểu cuối ó thể t h được đó đại đỉnh, lượng, rưỡi người, có lực cái công, chiến cùng càng chúng. c nói thể thiên Phật tổ cùng nói tổ hai người, càng là lấy một thân một người họa loạn thiên tàn sát mình hai họa so vào loạn với vô kia người năm lần này gấp lấy là u cùng nếu không phải là một người bí ẩn xuất hiện chấn áp hắn còn không biết hắn muốn làm ra bao nhiêu thai họa đây nghe được câu này thanh phong kinh ngạc cực kỳ không nghĩ đạo này tâm ma loại đại pháp dĩ nhiên lợi hại như vậy vừa nghĩ đến đây hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện đó chính là năm đó hắn thân bên trong ma chủng một khi ma chủng bạo phát tu vi của hắn tựu sẽ tăng lên dữ dội mấy lần biến được vô cùng lợi hại cũng không biết hai cái có quan hệ hay không nhìn thấy thanh phong rơi vào trầm tư cầm sương lại nói ra ngươi t i ể u không nên mơ mộng cái kia vô thiên vốn là nắm giữ vô thực t h ầ n tiên vương lực lượng lại có ma chủng ra chỉ mới có thể lợi hại như vậy bất quá có chuyên môn nói này ma chủng đại pháp tuy rằng lợi hại nhưng cũng có rất lớn thiếu hụt cho tới cụ thể làm sao ta cũng không biết thanh phong gật gật đầu không có tại nói thêm cái gì chỉ là hắn hiện tại nghĩ đến cái kia cựu bí trước đây nói không muốn cùng hắn tranh đoạt đạo tâm ma chủng đại pháp hắn giờ k h ắ c này đang nghĩ chẳng lẽ đạo kia tâm ma loại đại pháp cùng cầm sương nói là cùng một cái không thành cầm sương lại nói đạo tâm ma chủng đại pháp đã sớm đã thất truyền không biết ngươi vì sao đột nhiên hỏi việc này đây thanh phong nhìn về phía cầm sương chốc lát cuối cùng vẫn là chưa có nói ra liên quan với kiểu bí sự tình hắn chỉ là nói ra ta cũng là chợt nhớ tới mà thôi cầm sương mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc bất quá vẫn là không có nghĩ nhiều nàng lại nói ra chúng ta nên làm gì qua sông mà đi ạ thanh phong gật gật đầu nói ân chúng ta bay đến bờ bên kia nhìn nhìn tình huống thế nào thanh phong dò ra thị huyết chi dực cầm tiên tử nhìn thấy không khỏi kinh ngạc nói ngươi phi hành pháp khí tốt đặc biệt t ta, ta cảm thấy tốt nồng đậm sắc khí thanh phong khẽ cười nói này cánh vai chính là dùng huyết sát khí cô động mà thành cầm x ư ơ n g kinh ngạc nói ngươi không sẽ là r ế t vô số người đi thanh phong vội vàng lắc đầu nói ngươi có thể không nên h i ể u nhầm này chút huyết sát khí chính là chính mình từ một chỗ dưới đất huyết h à được tuy nhiên năm đó chính mình đã tham gia hai lần thiên địa đại tiếp thật vẫn r ế t không ít yêu quỷ cùng ma đầu nghe được không là r ế t người cầm x ư ơ n g biểu tình mới tốt nữa rất nhiều nơi nào nghĩ đến lúc này nước sông đ ỗ n g nhiên bắt đầu xoay tròn hình thành một cái vòng xoay khổng lồ đón lấy một to lớn quy đầu g dò xét đi ra lão quy ánh mắt tang thương nhìn về phía thanh phong cùng cầm tiên tử thanh phong không khỏi s ứ n g sở trong lòng nghĩ đến chính mình cùng này chút quy cũng thật là có gắn bó keo sơn ở tại đây lại vẫn có thể gặp được đến như vậy cự vật cái k i a lớn quy liếc mắt nhìn thanh phong dĩ nhiên miệng nôn tiếng người nói các ngươi nghĩ muốn qua sông cần phải giao chút qua sông t i ề n đến nghe được câu này là chặn đường đánh cờ a cầm sương hừ một tiếng nói ngươi lão quy này không học giỏi chuyện dĩ nhiên làm như vậy sự việc thực sự là há có n ả y lý lão quy nghe nàng nhưng là lệnh giọng nói ra ta lão quy bình sinh không tu v i ệ c thiện chỉ thích ăn nhân đạo quả các ngươi đừng muốn phí lời nếu như không nghĩ ta phát hỏa hãy mau cung phụng cho ta một ít linh dược bảo vật các loại đồ vật nếu không thì đừng trách ta tức giận a nghe nó cẩm sương không khỏi bị nó tức cười chỉ nghe nàng nói ngươi lão quy này to mồm phét lác như vậy dĩ nhiên như vậy miệng ra lời nói ngô cường ta cẩm sương hôm nay chính là không cho ngươi cung phụng đồ vật nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta lão quy nghe nói như thế nhất thời giận dữ không ngót hắn tức giận nói ra Các người này chút em bé thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nhìn ta hôm nay không ăn các ngươi cũng tốt để cho các ngươi biết biết cái gì gọi là hối h ậ n không kịp nói tới chỗ này t i ể u nghe cái kia lão quy trong miệng dĩ nhiên phát sinh tiếng rồng ngâm nó bay ra nước đối mặt với thanh phong cùng cầm x ư ơ n g tự vung da to lớn móng vuốt vô tới cầm sương nói cái tên này không đơn giản thanh phong cẩn thận thanh phong ngược lại không sợ hãi hắn lạnh rên một tiếng nói giả thân giả quỷ quy chính là quy rồng chính là rồng ngươi này đến cùng tính là thứ gì vô c h i tiểu nhi chết đến nơi ngươi không cần biết quá nhiều hắc long hét lớn một tiếng quay về hai người t i ể u vỗ tới n à y hắc long thân dài trăm trượng uy vũ không nớt to lớn long c h ả o mang theo uy lực cực lớn một c h ả o mà xuống thanh phong nói t ố t ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu hắn vừa dứt lời chính là một quyền đánh kích mà ra to lớn lực lượng dường như rời núi lấp biển giống như vậy nháy mắt t i ể u cùng cái k i a long c h ả o đánh vào nhau hắc long không nghĩ tới thanh phong một quyền sẽ lợi hại như vậy nhất thời cảm giác toàn bộ móng đuất đều tê dần đón lấy mất đi trí giác nó cúi đầu một n h ì n cái tia móng đuất hơn nữa nó trong lòng giật mình trong mắt dần hiện ra vô cùng phẫn nộ vẻ ngươi dĩ nhiên dám đả thương ta bản thể nhìn ta không giết ngươi hắc long tức giận cực kỳ la lên đối với thanh phong lại giết tới n à y một lần nó hầu như đem hết toàn lực nhưng là nó nơi nào biết thanh phong lực lượng đây l o n g c h à o đại kết công hắc long hét lớn một tiếng móng nuốt bên trên tầng tầng năng lượng màu đen tản mát ra ngoài toàn bộ mặt hồ đều bị này có uy lực rung động bắt đầu run g d ậ y nó há to mồm chọn mắt lên thế muốn một đòn tựu đem thanh phong tầm lấy cái nào biết thanh phong không hề sợ hay nói tuất tựu để ngươi nhìn ta một chút mới tìm hiểu công p u hám thiên quyền hắn đấm ra một q u y ề n thiên địa biên sắc cùng phong gào thét mà lên trên bầu trời phát sinh ẩm ẩm tiếng vô cùng lực lượng hủy d i ệ n tại hắn trên nắm tay mặt hiện ra hiện ra c ầ m x ư ơ n g nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh ngạc nàng làm sao cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ như vậy lợi hại như vậy tùy theo bên trong đất trời một tiếng nổ ẩm ẩm tiếng vang triệt mà lên nàng liên thấy thanh phong đấm ra một q u y ề n một đạo đủ có trăm trượng lớn q u y ề n ảnh bị hắn đánh ra cái tia h ắ c long nhất thời đã bị quyền này ảnh bắn chúng lăn lộn mà ra một đường trên nó trong miệng mũi máu tươi dâng trào ra nhiễm đỏ toàn bộ trên mặt sông hắc long rơi xuống tại sông lớn bên trong trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi nó cũng không nói thêm gì nữa nhưng người liền muốn trốn đi nơi đây đáng tiếc chuyện đến nước này thanh phong làm sao sẽ dễ dàng bung tay hắn dò ra tay đến nói cầm long thủ tùy theo hắn dò ra tay đến hóa thành to lớn bàn tay b a y về cái kia hắc long vỗ giữa không trùng tự đem nó tóm chặt lấy lúc này hắc long cả người xương cốt không biết bị thanh phong cắt ngang bao nhiêu giờ khác này bị đau bên dưới căn bản vô lực phản bác thanh phong đi tới thân thể của nó bên nói ngươi này hắc long đến cùng là cái gì yêu vật còn không mau mau đưa tới hắc long thân thể co g ụ c lại một lần nữa hóa thành một c h ỉ âu quy nó a i thắn nói ra tha mạng thượng tiên tha mạng ta chính là một lớn quy mà thôi bởi vì tập luyện một loại công pháp mới có thể này biên ảo thuật công pháp công pháp gì thần kỳ như thế dĩ nhiên để ngươi lão quy này cũng có thể hóa long thanh phong nói cầm tiên tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc vẻ nàng cũng nghĩ không thông đến cùng là công pháp gì lợi hại như vậy lão quy nói công pháp này chính là là chủ nhân của ta truyền lại gọi ta thủ hộ nơi này không thể q u ấ y nhiều hắn vì lẽ đó ta cũng không biết này công tên gọi là gì chủ nhân của ngươi a y thanh phong tao mày nói lão quy nói ta cũng không biết ta năm đó ta còn nhỏ đã bị chủ nhân ném tới nơi này chuyển cho ta t h ầ n công đại pháp t h ứ đây phía sau ta t i ể u lại cũng không có xem qua hắn thanh phong nghe lão quy này lạnh lên một tiếng nói ngươi cũng thật là bắt chúng ta làm kẻ ngu như lời ngươi nói bằng tu vi của ngươi ngươi chẳng phải là ở chỗ này vô số năm thượng tiên ta thật sự không có nói dối ta đúng là bị chủ nhân tại vô số năm trước t i ể u ném tới nơi này này một đời ta gặp được người quá nhiều trước đi tìm chủ nhân của ta đáng tiếc đến cuối cùng bọn họ t i ể u cũng không có trở lại nữa thanh phong vậy ngươi sẽ chặn giết mỗi người ạ lão quy đương nhiên sẽ không ta thông thường chỉ là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi ai biết hôm nay đụng với ngươi nhân vật lợi hại như thế nếu như thế ta xin khuyên thượng tiên một câu vẫn là rất sớm trở về tốt nếu không thì ta sợ ngươi cũng sẽ vừa đi không trở về thanh phong không nói gì chỉ là đang suy nghĩ lao quy này có mấy phần là thật mấy phần là giả cầm sương nhìn về phía thanh phong nói có lẽ cái tên này không có nói lung tung dù sao bao nhiêu tiến vào tới nơi đây người hầu như đều không có tại từng đi ra ngoài có lẽ thật sự cùng nơi này có chút liên quan đây thanh phong gật gật đầu nói được rồi đã như vậy ta t h i u tin tưởng ngươi một hồi bất quá ngươi l i ề u mạng có thể nhiều tội sống khó tha nếu như ngươi không nghĩ ta đem ngươi đánh lửa chết liền lấy ra tương ứng đồ vật đến vì là chính mình c h ụ thân nếu không thì thì đừng trách ta vô tình nói hắn tay hơi động màu vàng kia bàn tay liền lại dùng sức mấy phần lao quy nhất thời đau mồ hôi lạnh c h ả y dòng nói ta cho ta cho còn không được sao ta lão quy cấp vô số người còn lần thứ nhất bị loài người cướp nói ra thực sự là mất mà ta thanh phong ít nói nhảm nhanh để ta nhìn nhìn ngươi có vật gì có thể trao đổi ngươi nửa cái mạng phun ra m ộ thành vật. Vật vàng ấy màu sắc n áo có có thể trình có trong suốt một Thanh biết nhỏ, hình như khối lạnh Phong hơi sở, không đầu đún, quả người lớn nửa dạng, dường đông dạng. sững n mềm mở sở, y là vật gì. Cầm ư ơ g n ư ngươi n động nói, không tính còn thành Thanh g là mặt lộ mặt vẻ vẻ kích động nói, hào, hào, hào, sai, có hảo hảo hảo, sai, ý.、Thanh、phong nói, đây là vật gì? chưa ầ m xương, đây là vô t ợ n tên là thiên linh lưỡng. g bảo vật, t là cựu h n Phong h chưa từng nghe nói liền tiếp tục hỏi rõ vật này có cái gì dùng cầm sương cười nói nếu như luyện chế bảo khí gia nhập vật ấy sẽ có rất lớn tỷ lệ để bảo vật sản sinh linh thức đồng thời cái k i ê u bảo vật đẳng cấp cũng sẽ bị tăng lên rất nhiều nhất là khó được là vật ấy bất luận gia nhập vào cái gì bảo khí bên trong đều có thể nghe nói như thế thanh phong cũng coi như là mở mang tầm mắt mấy người còn có vật thần ký như vậy hắn nắm lấy vật ấy rất cao hưng nói ra như vậy rất tốt đây chẳng phải là nói ta nếu như luyện chế bảo vật s á t xuất lớn cũng có thể xuất hiện linh thức cầm x ư ơ n g sật đầu nói đúng chính là như vậy nghe vật ấy nếu như phối hợp thái nhất chân thủy sử dụng tỷ lệ còn sẽ tăng cường một đoạn dài thái nhất chân thủy thanh phong nhưng là biết vật này Vật nên hắn, hắn, hắn, hắn nhìn về phía cái kia lão quy nói tính ngươi thất thời ngày sau các không thể tại hại người người mả đi thôi lão quy mặt lộ vẻ vẻ cao hơn g nói đa tạ thượng tiên tha mạng chỉ ân lão quy ngày sau nhất định tốt đẹp tu luyện cũng không tiếp tục làm như vậy việc nếu cẩm nhân ra chỗ tốt đương nhiên muốn nói được là làm được hắn đảm nhiệm cái k i a lão quy rời đi liền cùng cẩm sương tiếp tục đi về phía trước làm hai người bọn họ ly khai sông lớn phía sau to lớn kia quy đầu lại từ trong nước sông mặt chui ra nó nhìn về phía thanh phong hai người bóng lưng nói ra hừ g â y t ẩ m nhân loại ngươi dĩ nhiên dám cướp ta bảo vật nghĩ tới thực sự là quá đẹp không bao lâu n ữ a chủ nhân t i ự u có thể cảm nhận được cái k i a cựu thiên linh ngưỡng khi đó chính là của các ngươi giờ chết ha ha ha ha ha ha thanh phong nơi nào biết lão quy này như vậy lanh lệ tựu cho hắn như vậy bảo vật dĩ nhiên là tâm hoài quỷ thay đây giờ khác này hắn đang cùng cầm xương trước mặt xuất hiện vô tận ma khí cái kêu ma khí lăn lộn che đậy toàn bộ t h i ê n địa, đường phía trước một mảnh đen nhánh nhìn thấy tình cảnh này cầm xương hơi nghi hoặc một chút nói như vậy nồng đậm ma khí phía trước có lẽ thật sự có hay không trên ma đầu chúng ta không có cần thiết mạo hiểm như vậy đi cầm xương để thanh phong rất tán thành dù sao mình tiến n h ậ p nơi đ â y bất quá là tránh né nguy hiểm mà thôi hiện tại lại chiếm được cựu thiên linh n h ữ n g loại bảo vật này cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm hắn gật gật đầu nói cũng tốt chúng ta đi thôi ai nhớ hắn âm vừa ra khắp trời ma khí bỗng nhiên quay cuộc lên đó lấy liền thanh phong lúc này toàn lực vận chuyển công pháp vươn tay ra bắt lấy cái kia xúc tu liền muốn đem nó bẻ mở nhưng dù là ngắn ngủi này nháy mắt hắn đã bị quăng vào đến một cái sơn động thật lớn bên trong sơn động bên trong dĩ nhiên đã không có ma khí hắn có thể nhìn thấy tại trước người hắn là một cỗ dài đến trăm trượng to lớn ma thi này xúc tu lại chính là cái kia ma thi trên người mọc ra thanh phong cảm giác kỳ quái ma nếu đều chết hết lại là vật gì đang tắc quái thời k h ắ c này hắn cũng rốt cục dùng sức bẻ mở ra cái kia xúc tu có thể không kịp hắn nghĩ nhiều liền thấy lại có xúc tu trở về bên trên chính cầm lấy cầm xương chỉ là không biết vì sao cầm xương dĩ nhiên hôn mê đi bị cái kia xúc tu tóm chặt lấy không n ú c n í c t h a n h phong trong lòng kinh ngạc lập tức liền muốn bay qua giải cứu với nàng dù sao nữ tử này vì là hắn mới theo vào hắn đương nhiên không thể thật là chẳng n g ó ngàn gì g tới nhưng hắn không chờ thêm đi vừa rồi bắt hắn lại cái kia xúc tu t i u quay về hắn quật m à tới thanh phong không thể không trước tiên tự vệ một cái cũng chính là trong khắc thời gian này cầm sương đã bị cái kia xúc tu một cái đưa vào đến sau lưng nó một to lớn bên trong hang núi thanh phong trong lòng tức giận hắn lập tức vận chuyển công pháp quay về xúc tu đánh tới vật này lực lượng cực lớn tốc độ cực nhanh thanh phong nghĩ muốn l ư ợ bác nhưng căn bản không bắt được bóng người của nó bất đắc dĩ bên dưới hắn chỉ có thể vận chuyển thần chiếu công một đạo bảy màu cổ sáng bị hắn đánh mà ra nay thần chiếu công nhưng là hắn d u n g hợp nhiều loại công pháp sáng tạo mà ra thật là vô cùng lợi hại một đòn đi xuống nhất thời t i ể u đem cái kia lớn xúc tu trên người đánh ra một cái hang lớn cái kia xúc tu bị đau t i ể u rút về đi thanh phong nhìn đến đây tự nhiên nhanh chóng đi theo trong lòng hắn sốt ruột thật sự là không n g h ĩ cùng vật ấy dây dưa cái nào n g h ĩ hắn còn chưa tới ma thi bên người cái kia ma t h i rốt cuộc lại dò ra vài cái xúc tu quay về hắn đánh tới thanh phong giận g ữ quay về cái kia ma thì tựu đánh ra bài thiên trưởng nay trường hung manh cực kỳ bá đạo phi thường một trường đánh ra thiên địa biến sắc v ớ i anh một tiếng vang thật lớn sau đó những bắn nhanh kia mà đến xúc tu dồn dập bị này một t r ư ờ n g toàn bộ đánh trọ lại giống ma thi trên người dĩ nhiên phát sinh gầm lên giận dữ lập tức liền thấy nó to lớn kêu bàn tay giơ lên quay về thanh phong đánh xuống thanh phong nghĩ hoặc này ma thi đến cùng chết không chết vì sao còn có thể như vậy như vậy chẳng lẽ vật ấy sinh ra linh thức không kịp hắn nghĩ nhiều cái kêu bàn tay đã lăng không đọc xuống thanh phong đấm ra một q u y ề n càng là dùng hết hám thiên quyền nhiều năm tới nay thanh phong nộ ra bốn thức chiêu pháp chia ra làm hám thiên quyền bài thiên trưởng còn có cầm long thủ còn có vô cực này mấy chiêu công pháp kỳ thực đều là căn cứ đ ổ long t ạ i thiên d i ệ t ma thần trưởng diễn biến mà tới bây giờ hắn đ ổ long d i ệ t ma trưởng bị hắn tinh tiến một phen càng thêm lợi hại cực kỳ chỉ bất quá này một chiêu tiêu hao quá lớn thông thường bên dưới không tới sống còn một k h ắ c hắn đương nhiên sẽ không tùy ý dùng ra này hám tiên h quyền vừa ra nhất thời t i ể u đem cái kia đẻ xuống ma trưởng một quyền đánh nổ giờ khác này một tiếng hết sức c h ó i thai âm thanh truyền ra sau đó liền thấy vô số màu đen sền s ạ c dịch thể từ trên thân ma thi ra bên ngoài quần quận mà ra bất quá chốc lát phía sau một cái cao tới mười triệu màu đen chất nhầy hóa thành cự nhân xuất、hiện. Nó nhìn Thanh Phong nói lệnh thực hơi ta ra, ồ, thực sự là không i n n g ạ tội h không tội vừa vặn đem ngươi hiến tế cho chủ nhân của ta hắn nhất định sẽ yêu thích như ngươi vậy tu giả Trước kẹt. Thanh phong giờ khắc này từ trong tu thế, được, người như có khắc 1255, không Phong hắn nghe này miệng này vẫn nơi giờ vi lại lợi là đây dĩ nhiên có thể để này chút giá hỏa c a n nguyện thần p h ụ mà người này như vậy hình thái nếu là hắn không có đòn o sai vợ ấy nên là ma sắt một loại đi nghĩ tới đây hắn không khỏi hỏi rò chủ nhân của ngươi a i b ằ n g hữu của ta lại bị ngươi làm đi nơi nào khắc khắc khắc đi nơi nào đương nhiên là dùng đến hiến tế cho chủ nhân của ta không cần thiết trong chốc lát nàng h i ệ u sẽ biến thành một cỗ hồng p h ấ n câu lâu chờ ta chủ nhân tỉnh lại một cao hưng có lẽ có thể đem nàng thi thể biến thành một cỗ khôi lỗi cũng không nhớ do đây thanh phong cao mày biết cầm xương có nguy hiểm như vậy nhất thời trong lòng càng thêm gấp đáp mà thời khắc này cầm xương đã tỉnh lại trên người nàng quần áo t ậ n trừ bị ngâm tại huyết trì bên trong n ả y máu loang băng hàng cực kỳ kích thích nàng cả người run lại nhìn huyết trì b ộ t phía dĩ nhiên có hơn trăm cỗ khô héo thi thể bọn họ ngồi ngay ngắn ở đó không nhúc nhích cũng không biết chết rồi bao lâu phía trước to lớn trên vết động có vô số giường như huyết n ụ c thứ tầm thường mọc đầy nơi nào thân công báo thượng quan phong vân lưu vân tào hùng còn có rất nhiều t h u giả đều bị một ít giường như mạch máu thứ tầm thường trói chặt lại bao vây tại trong n g ọ thịt bọn họ chỉ là lộ ra một cái đầu bất quá nhìn dáng dấp của bọc cũng toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh cầm xương trong lòng kinh ngạc nàng tóc mày nghĩ muốn đánh ra pháp quyết lúc này nàng phát hiện chính mình cả người pháp lực mất hết hình như đã biên thành một phạm nhân nữ từ một dạng chuyện gì thế này làm sao sẽ biến thành dáng dấp này nàng tự lẩm bẩm nói vào thời khắc này máu loang bắt đầu quay cuồng lên một cái màu máu đỏ quan tài dĩ nhiên từ nước đ ấ y trôi nổi mà lên quan tài chính là một loại màu máu tỉnh thật là m bên trên có vô số phức tạp hoa văn cùng hoa văn cầm xương trong lòng có loại không tốt cảm giác bốc lên cái kia quan tài tại lộ ra máu loang phía sau tựu vững vàng đầu ở chỗ này cẩm sương nghĩ muốn rẽ rũa hướng phía ngoài chạy đi làm nàng càng thêm tuyệt vọng l à máu loang bên trong một luồng khí băng hàn kéo tới nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người một cái t i ê u phát hiện mình thân thể mềm mại vô lực nàng lại l i ề u mạng động đậy hai lần phía sau t i ê u một chút khí lực cũng không có làm sao vậy rốt cuộc đây là thế nào nàng lớn tiếng gọi k ê ừ cái kia màu máu quan tài thời khắc này dĩ nhiên phát sinh đông đông đông âm thanh t i ê u hình như có người trái tim tại mánh liệt núp đ í c h lập tức nàng liền thấy nắp quan tài phía trên biến ảo ra hai cái màu máu đỏ xúc tu chúng nó đi tới nàng bên người đem nàng kéo dài tới quan tài trước lại đem nàng kéo dài tới trên quan tài mặt nàng nghĩ muốn d â y ruộng nhưng phát hiện căn bản là không làm được đón lấy quan tài hai bên lại r ỗ i ra mười mấy cái xúc tu này chút chạm tay đỉnh xuất hiện vô số s ắ c nhọn d ư ờ n g như đao phong hà quang chúng nó từ từ đi tới trên thân thể của nàng đón lấy tựu i đối với nàng thân thể bắt đầu đ ô i lên lên nguyên lai、like、những thứ đồ này dĩ nhiên trên người nàng vẽ ra cực kỳ phức tạp p h ù văn cầm xương nhất thời cảm thấy không lành tuy rằng không biết vật này muốn làm gì bất quá tại nàng phòng đòn đến có phải là vì món đồ gì tại làm chuẩn bị cũng chính là giờ khắc này bên trong hang núi dĩ nhiên đi ra một người đàn ông trung n i ê n người này nhìn thấy tình cảnh này ta bị nợ nụ cười nói thì ra là như vậy nghĩ đến đạo tâm ma trùng đại pháp nhất định là ở đây trong quan tài cẩm xương nhìn người nọ một mặt tà mị ra r ố p nhưng là tò mò hắn tại sao lại không có chuyện người này không là người khác chính là cái kia cương thi kiểu bí hắn nhanh chân đi tới quan tài phía trước nhìn này màu máu đỏ q u a n t à i trong mắt tất cả đều là vô cùng vẻ cao hứng hắn hét lớn một tiếng quay về cái kia quan tài t u một c h à o bất hạ tựu tại hắn bàn tay muốn chạm đến quan tài thời điểm cái kia quan tài bỗng nhiên tỏa ra trói mắt màu máu hà quang đón lấy cái kia nắp quan tài đã bị đánh mở quan tài bên trong một vệ bóng đen xẹt qua tựu đem k i bí kéo vào quan tài bên trong Này hết thẻ phát sau i n n h h quá n h bất q á đó nàng qua u c h dĩ nhiên nghe được răng rắc răng rắc nghiền ngầm âm thanh chuyển đến n à y không để cho nàng từ sợn cả tóc gáy trong lòng phỏng đoán này quan tài bên trong rốt cuộc là thứ gì chẳng lẽ trực tiếp đem người kia ăn vừa nghĩ tới chính mình cũng đem cũng bị vật này ăn đi cầm xương cảm giác xương ván ô hình cả người đều đang run dậy. Vào thời khắc người đang run này, cả c đều dậy. Vào i kia i t ế g ngai xuống, luồng giác người xương. nuốt biến trên Ván bao đi hãi từ từ mất một thầm kẹt! âm cảm cầm phủ sợ Có quan tài bị một lần nữa truyền mở một đôi mọc đ ầ y kim mau tay từ cái kia quan tài bên trong giò ra đến quay về cầm x ư ơ n g tự mò đi qua cái tay kia rất nhanh bắt lấy cánh tay của nàng cầm x ư ơ n g tựu cảm giác mình bị cái kia lông x ù bàn tay hướng về quan tài bên trong kéo đi lúc này nàng tâm như cho tàn không khỏi nghĩ đến thanh phong á thanh phong người đi nơi nào hơi anh nàng ý nghĩ vừa rồi sinh ra liền thấy cửa động nơi một bóng người bay vào cái kia người không là người khác chính là thanh phong nguyên lai tựu i tại vừa rồi thanh phong cùng cái kia dịch thể ngưng tụ thành người chiến đấu cùng nhau nghe được cái kia chất nhảy người phía sau thanh phong càng thêm sốt ruột cầm tiên tử an uy dù s a o này hết thảy đều là hắn đưa tới nếu như liền như vậy hại chết cái kia cầm tiên tử trong lòng hắn muốn tâm sinh hổ thẹn liên liền lấy ra đại côn vận chuyển đại tự tại quân pháp một trận đập mạnh rốt cục đem màu đen kia chất nhảy ra hỏa đập cho nát bét sau đó cũng chiếu cố không được tên kia chết không chết hắn tựu vào, vào cũng chính là vào lúc này hắn nhìn thấy cái tay kia chính đem cầm tiên tử hướng về quan tài bên trong k nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong hét lớn một tiếng tự v à o tới không biết có phải hay không là cái kia quan tài cảm ứng được thanh phong nơi liền thấy cái kia bàn tay hơi đ ộ n g trực tiếp đem cầm tiên tử kéo vào quan tài bên trong thanh phong giờ khắp này vừa vặn đổi tới liền thấy cái kia quan tài lập tức đóng kín lên này t h ế ngàn cân treo sợi tóc thanh phong thân thể loại lên nguy hiểm lại cả nguy hiểm tiến nhập quan tài bên trong lệnh hắn bất ngờ chính là n à y quan tài bên trong không có hắn tưởng tượng như vậy hẹp nhỏ nhưng là một cái không nhỏ không gian đủ có chu vi khoảng trăm triệu nguyên lai、like、nơi này dĩ nhiên là một cái tương tự không gian bảo vật thứ tầm thường vào giờ phút này Cái kia a q u người tài c ũ n bắt bên bóng, tiến trong, thấy Thanh một t đầu xuống, máu lặn lại loang không ráng. Phong nhìn một màn vào ớ trước c sắc. của mắt, mắt m hắn tại không khỏi kinh hại đến biến、sắc. Bởi vì ư t r ư ợ này g ngọc có có chế hơn, huyết h một t n rừng ngọc, cái kia phía trên nằm một cái thân dài khoảng một trượng người. Người n h phía cái cái kia dài một một à cả người mọc đầy kim m a u một cụt tay trên tay kéo cầm t i ê n tử đang hướng về cái kia cương thi bên người bay qua nhìn thấy tình cảnh này thanh phong lúc này thân thể loại lên nhất thời bắt lấy cái kia cắt đứt cánh tay dĩ nhiên phát sinh a một tiếng thống khổ kêu rên đón lấy nó t i ể u đem tay bỏ ra vội vàng bay về tới cái kia cương thi trên người cầm tiên tử được cứu trợ kích động không thôi nàng lập tức nói ra thanh phong cẩn thận cái tên này vừa rồi đem một người cho ăn sống rồi thanh phong nhìn thấy cầm tiên tử gián g dấp lập tức di chuyển ánh mắt tiện tay liền lấy ra chính mình một bộ quần áo đưa cho nàng cầm xương sắc mặt trở nên hồng nơi nào quản cái gì tốt không tốt nhìn nhất thời t i ể u khoác lên người mặc nàng nhìn về phía cái kia cương thi giận dữ nói thanh phong giết hắn thanh phong hơi gật đầu nhưng không có lập tức đập thủ bởi vì lúc này cái kia cương thi trên người chính có một luồn cường đại khí thế không ngừng bay lên đồng thời hắn thanh phong không biết vì sao nhìn cái này cương thi tổng có một loại quen thuộc cảm giác đúng rồi hắn nghĩ tới là tay năm đó hắn giết một cánh tay cánh tay kia tu vi chính là bản t h ầ n thân thể năm đó cánh tay kia chính là cái này gián dấp cả người dài mắt chỉ bất qua cánh tay này nhỏ hơn vô số lần lại nhìn cái kia cương thi một bên dĩ nhiên cũng ít một cánh tay vì lẽ đó hắn tại phỏng đoán giữa hai người có phải là có quan hệ gì hay không đây tự tại hắn hồi tưởng thời điểm cái kia cương thi bỗng nhiên mở hai mắt ra hai mắt của hắn bên trong đỏ như máu một mảnh trong miệng phát sinh quái dị tiếng âu lập tức hắn thân thể đứng thẳng lên nhìn về phía thanh phong thanh phong lúc này mới nhìn thấy nguyên lai này cương thi trên lưng lại vẫn có hai cái tay cánh tay này hai cái tay cánh tay càng cường trắng hơn thô lớn bất quá bởi thiếu mất một cánh tay làm sao nhìn làm sao đều không hài hòa cương thi khuôn mặt g i ữ tợn nhìn về phía thanh phong trong miệng hắn phát sinh tiếng gầm nhẹ lập tức miệng nôn tiếng người âm thanh t h ấ p chầm nói nhân loại đáng chết ta không đi ra tìm các ngươi các ngươi ngược lại tốt đều là tới quáy dày ta nghỉ ngơi còn ngơi nữa người này v thanh phong nghe nói như thế s ư ớ n g s ỏ không nghĩ tới người này d a tâm còn không nhỏ cầm xương cũng bị hàn khí không nhẹ nói người con này chán ghét ra hỏa ta nhìn ngươi đúng là chán sống rồi dĩ nhiên nghĩ muốn chấm mút bạn thiên tử sẽ không sợ ta cầm ra đem ngươi người này chém thành môn mảnh ha ha ha người r ố t nát loại chỉ cần ta đem ngươi cũng biến thành c ư ơ n g thi ngươi thiệu có vô hạn sinh mệnh đừng lo tuổi thọ có bao nhiêu người đều cầu không được đây cầm xương c ầ u không được biến thành ngươi dáng vẻ ấy sao người không ra người quỷ không ra quỷ liếp mắt nhìn cũng làm người ta buồn nôn cực kỳ can dỡ b ả n đại nhân chỉ là còn chưa khôi phục lại như trước thực lực ngươi một cái vô c h i nhân loại lại biết cái gì cương thi tức giận nói thanh phong đứng ở bên cạnh vẫn không nói gì giờ khác này hắn nhưng nói ra ngươi đến cùng là cái gì cương thi ta cũng xem qua rất nhiều cương thi như ngươi vậy vẫn là lần thứ nhất cương thi ha ha ha ta thế nào lại là những cấp thấp kia cương thi ta chính là âm thi ma là vậy âm thi ma thanh phong vẫn là lần thứ nhất nghe được cái tên này hắn nhìn về phía cầm xương nói ngươi có thể biết vợ ấy cầm xương hai mắt hiếp lại nói nguyên lai、like、là thứ này ta đương nhiên biết tại vô số vạn năm trước cựu có một âm thi ma vọng tưởng trộm vào nam thiên môn bất quá phía sau bị thủ vệ ở nơi đó thiên binh thiên tướng phát hiện sau cùng bị phanh thây ồ tên tia không phải là ngươi đi nghe được chuyện này cái tia âm thì ma khuôn mặt biến vạn vào nói những tên đáng chết kia ta xó m u ộ n có một ngày sẽ đi tìm bọn hắn tính sổ lấy báo ta mất đi một cánh tay mối thủ cầm xương một mặt kinh ngạc nói đúng là ngươi hừ là ta thì lại làm sao hôm nay các ngươi hai cái đều phải chết ở chỗ này bất quá ngươi cái này nha đầu đem sẽ giống như ta ta sẽ đem ngươi biến thành giống như ta người cùng ta đồng thời thủ hộ nơi này thanh phong nghe được lời nói của hắn nhưng là nói ra thủ hộ chẳng lẽ ngươi tại thủ hộ cái gì không đúng rồi có thể có một tên là cựu bí cương thi đi tới nơi này cương thi ta thấy có một cái cương thi bị hắn vồ vào đến hình như ăn hết cầm x ư ơ n g lập tức nói âm thị ma khinh thường nói ra không sai vừa rồi t i ể u có một cái cương thi không biết lợi hại nghĩ muốn đánh lên ta đã bị ta ăn thanh phong khẽ nhữ mày lập tức nói ra vậy ta hỏi ngươi ngươi có thể biết đạo tâm ma trùng đại pháp có hay không liền ở ngay đây nghe được bốn chữ này cái kia cương thi trong hai mắt chính là hàn quang l o ạ lên thanh âm hắn có chút k i n h thường nói ra các ngươi này chút nhân loại đáng chết dĩ nhiên đều nghĩ dòm ngó như vậy đại pháp bất quá t i ể u bằng các ngươi cũng muốn được n à y công thực sự là cùng d ạ i v ọ n g tường lười được lại cùng ngươi dâu giải đi chết đi cho ta thanh phong nghe hắn lời ý tứ cái tên này cần phải biết loại đại pháp này có lẽ phương pháp này t i u tồn ở tại đây hắn đương nhiên sẽ không tu luyện phương pháp này chỉ là tò mò mà thôi chỉ là này âm thi ma không nói hắn cũng không có cách nào tiếp theo liền thấy cái k i a âm thi ma quay về hắn đánh tới thanh phong giờ khắp này vung tay lên nói cầm xương trước tiên oan ức ngươi một cái không chờ cầm xương hỏi g ò hắn tự vung tay lên đem cầm xương thu vào vạn mộ châu bên trong dù sao hiện tại nữ tử này không biết cái gì nguyên nhân toàn thân pháp lực bị giam cầm ở lại chỗ này chỉ có thể ảnh hưởng hắn phát huy còn không bằng thu hồi đến tốt mà hắn cũng tại lúc này lấy tay n ắ m tay quay về cái kia âm thi mà công kích đánh tới một tiếng b a n g ầm ầm nổ vang hai người t i ể u chiến ở cùng nhau mà tại vạn mộ châu bên trong nhìn trước mắt một đám lớn chi ái một đời rừng tây cầm x ư ơ n g bị sợ hết hồn tuy rằng những cây cối này phía trên đoá hoa hoàn toàn không có chỉ có những trái cây kia nhưng vẫn là bị nàng nhìn một chút nhận ra được nàng nhìn nhiều như vậy cây cối trong lòng vui mừng không khỏi nghĩ tới cái này thành phong ẩ n giấu vẫn là thật sâu à cũng không biết hắn ở nơi nào làm ra nhiều như vậy cây tối chờ đi ra ngoài phía sau nhất định muốn cùng hắn mua một ít cánh hoa lúc này nàng c a o mày nói vì sao thanh phong không đem những trái này thu hồi đến đây muốn biết loại trái này cũng có thể bán ra không ít tiền đâu vật ấy chính là chân linh thích nhất trái cây bán cho những tên kia cũng có thể được một bút không ít thu lợi nói nàng hái xuống một viên trái cây bỏ vào trong miệng chỉ cảm thấy vật ấy mùi thơm cực kỳ ăn một viên cũng làm người ta sản sinh chắc bụng cảm giác thần kỳ cực kỳ lúc này nàng liền thấy xa xa bay tới ba người hai cô gái cùng một người đàn ông mấy người này không là người khác chính là tiểu phượng cùng kim đồng ngọc nữ cho tới huyết mũi tên tia còn đang tiêu hóa d ọ a huyết dịch tia đây nhìn thấy mấy người này cầm sương lập tức hỏi thăm các ngươi là ai tiểu phượng nhìn nàng không trả lời mà hỏi lại nói ngươi lại là ai trên người ngươi pháp lực hoàn toàn không có chẳng lẽ là bị ca ca ta làm ra hắn đem ngươi giam giữ ở chỗ này không đúng vậy nếu như như thế hắn cần phải cùng chúng ta nói một tiếng a cầm sương không nghĩ tới cô bé này não động khá lớn sợ nàng tiếp tục hiểu nhầm lập tức nói ra ta cùng thanh phong là bằng hữu vừa rồi ta pháp lực bị giam cầm vì lẽ đó hắn đem ta thả tới nơi này ngươi là em gái của hắn sao vì sao ngươi nhìn ngươi? nhưng g n là phượng hoàng thể t r ư ớ c 1257, tiểu phượng nghe được lời nói của cầm sương gật gật đầu nói làm sao chẳng lẽ không phải là loài người thân thể liền không thể là em gái của hắn à cầm sương không nói gì không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu một miệng như vậy ác liệt nàng lắc đầu nói không ta chỉ là tò mò mà thôi tiểu phượng ân ngươi vẫn là ít tò mò một ít tốt lại nói ngươi vì sao ăn mặc ca ca ta y phục ca cầm sương nhìn y phục không khỏi nghĩ đến thanh phong nhìn thấy thân thể mình sự tỉnh trong lúc nhất thời sắc mặt không khỏi đ ỏ lên lúc này nàng n g i nhớ trên người chính mình bị vẽ đầy bở chú vẫn là lập tức rửa s ạ c h tốt chỉ là đáng t i ế c hiện tại pháp lực mình hoàn toàn không có đồng thời nơi này cũng không có nước ca nàng chỉ có thể nói với tiểu phượng một cái tiểu phượng vừa nghe liền đem kim đồng đổi đi để ngọc nữ cho nàng dùng pháp thuật làm một ít nước đến cầm xương mấy người chuyện tạm thời không đ ể cập tới vạn mộ châu ở ngoài thanh phong đang cùng cái kia âm thi ma đánh khó bỏ khó phân hắn không có nghĩ tới tên này lợi hại như vậy quả nhiên có huyền tiên thực lực chẳng thể trách cái tên này n g ô n g cùng như thế chỉ bất quá thanh phong thực lực cũng không thấp tự nhiên không e ngại hắn t i ể u tại hai người tranh đấu kịch liệt thời điểm âm thị ma dĩ nhiên mở mồm ra quay về thanh phong phun ra một khẩu thi khí nguyên lai、like、người này thì khí vô cùng lợi hại có thể đưa đến gây tê địch nhân hiệu quả đồng thời có thể dùng đối phương pháp lực hoàn toàn biên mất một quãng thời gian bằng không cái k i a vài thiên tiên cũng sẽ không toàn bộ như vậy bị hắn dễ dàng sát hại toàn bộ đều là bên trong hắn này cực kỳ lợi hại độc thi thanh phong nhìn thấy cái k i a độc khí trong lòng kinh hãi lập tức đóng lại miệng núi né tránh nhưng là hắn không biết này độc tố chỉ cần nhiễm đến rồi da rẻ cũng sẽ trúng độc âm thi ma cười ha hà nói tiểu tử tránh lẽ là không tốt dùng vừa rồi làn da của ngươi đã nhiễm phải ta độc thị không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ bị độc thi tê liệt đến thời điểm ta nhất định muốn ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể thanh phong có thể cảm giác da rẻ mát lạnh bất quá này âm thi ma khả năng không biết làn da của chính mình đau thương bất nhập tự l à độc khí cũng không cách nào xâm nhập trên người hắn dựng lên phượng hoàng tinh hỏa lập tức liền đem những nhiễm kia ở trên người độc khí toàn bộ luyện hóa sạch sẽ sau một chốc cái k i a âm thi ma nghi hoặc nói ồ ngươi vì sao còn có thể chiến đấu làm sao không có chúng độc thanh phong lạnh rên một tiếng nói cho và tôi đối phó người khác có lẽ dùng đối phó ta ngươi dùng l ầ người nói hắn đấm ra một quyền nhất thời tựu i đem cái kia âm thi ma đánh bay ra ngoài âm thi ma giận dữ nói nếu không phải là ta còn mới khôi phục trước đây thực lực một phần ba t ê u bằng ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên đã sớm đem ngươi giết chết mấy lần thanh phong không nhịn được nói ra ít nói nhảm nhìn chiêu lúc này hắn v ơ lấy lại côn quay về hắn liền đánh tới đáng tiếp nơi này không gian hẹp nhỏ thi triển không được cực kỳ năng lượng kinh khủng ở đây trong không gian không ngừng tản mắt ra làm cho cả không gian cũng bắt đầu run dậy thanh phong cùng này âm thi ma, một lúc, cái âm thi ma chậm, chậm bắt đầu bại rơi xuống hạ phong Thanh thêm thế, thế thì thêm Phong đi chính là đấu chiến đánh húng ánh, khí khí hắn mạnh, hại. của con đường, càng càng đúng càng cũng càng đi đấu liều lợi là là âm thị ma nhãn gặp chính mình không địch lại chính là tức giận vô cùng nói ra vô trị tiểu nhị ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết ta nhớ năm đó vô số thiên binh thiên tướng vây giết đều không có giết chết ta t i ể u bằng ngươi nói tới chỗ này liền thấy trong miệng hắn nghiệm lên thần chú màu máu quan tài cái nắp nhất thời bị mở ra vô số máu loãng đổ thổi vào thanh phong không có nghĩ tới tên này còn có này chiêu chỉ có thể than thở một tiếng đi ra ngoài trước rồi nói dù sao ở đây trong nước tranh đấu phi thường không dễ đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được này cỗ máu tươi lạnh leo t ấ u xương từng luồn g từng luồn g huyết sát khí tức t h ă n g hướng thân thể bên trong chui vào hắn tuy rằng không sợ này chút huyết sát lực lượng vẫn là đi tới cho thỏa đáng đi ra cái kêu huyết tỉnh quan tài hắn mới biết nguyên lai này huyết chỉ phi thường sâu giờ phút này quan tài cần phải tại huyết chỉ nhất bên dưới nơi vô cùng vô tận huyết sát lực lượng quay về thanh phong để ép mà tới âm thi ma ở đây máu loang bên trong dĩ nhiên như cá được nước giống như vậy thân thể lóe lên sẽ đến thanh phong bên người lập tức liền thấy hắn dò ra đen thùi lùi móng nuốt quay về thanh phong tựu vô tới ở đây trong nước thanh phong một thân thần lực không phát huy ra một nửa hắn muốn đến thượng du đi lúc này cái kia âm thi ma nhưng là thân thể loé lên một phát bắt được chân của hắn đến hai người tại máu loãng bên trong dây dưa không lướt đánh đánh thanh phong nhìn thấy phía trước dĩ nhiên có một cái có thể có một gian nhà lớn nhỏ trái tim này để hắn rất là kinh ngạc mà cái kia trái tim còn tạ ủng ủng núp đích vào thời khắc này cái kia trái tim mở ra bên trong xuất hiện một căn màu đỏ xúc tu cái kia xúc tu vừa ra tới tự quay về thanh phong cùng âm thi ma quấn quanh lại đây bởi vì hai người c h đấu vì lẽ đó căn bản là tránh né không mở Cái kia xúc tu chỉ cảm chưa có lực xúc chuyển chờ sao, cái xúc nháy kia hai người trói lại. giờ kia nơi tim lôi đi. Thanh bao phía sao, tu mắt tựu thấy to từ tu trên tu Phong lớn lượng đến. Không hắn hướng đem làm đã bị về âm thi ma mặt lộ vẻ vẻ âm t à n trong miệng lại vẫn đang đối với thanh phong không ngừng gào thét hai người rất nhanh đã bị cái kia trái tim kéo đến trái tim bên cạnh không chờ thanh phong làm sao trái tim dĩ nhiên mở ra một cái lỗ hổng nhất thời đem hắn cùng âm thi ma t ú m t i ế n bảo lệnh thanh phong bất ngờ chính là nơi này dĩ nhiên khác có không gian trước mắt của hắn là một cái vực sâu không đáy bên trên lơ lửng một viên tru vi một trượng có thừa hạt châu hạt châu này đen kịt cực kỳ còn giống như thâm không bên trên tỏa ra nhàn nhạt h à o quang thanh phong hiếu kỳ cũng không biết đây là vật gì âm thi ma nhưng là mắt lộ vẻ tham lam trong miệng hắn kích động nói ra thì ra là như vậy thì ra là như vậy đạo này tâm ma loại dĩ nhiên g i ấ u ở đây ta nói từng ở ơ y năm tới nay ta tìm khắp nơi này tất cả địa phương đều chưa từng tìm tới vợ ấy nguyên lai càng là g i ấ u ở đây thanh phong nghe được lời nói của nó này mới biết nguyên lai hạt châu này chính là ma chủng nhưng l à n à y ma chủng cũng quá lớn một chút đi âm thi ma giờ khác này cũng chiếu cố không được thanh phong chỉ là một lòng muốn có được viên này ma chủng t h a một loạt nghi vấn nổi lên trong lòng thế nhưng bây giờ thấy v ậ y hắn chỉ nghĩ mau nhanh rời đi bởi vì hắn đã cảm nhận được viên này m a trùng dĩ nhiên cùng hắn có thân cận tâm lý đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được này mà trùng bên trong có phi thường năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó nay để hắn có chút trong lòng khủng hoảng âm thi ma nhưng là đối với cái kia ma trùng tự vọt tới hắn vươn tay ra thả phía trên ma trùng trong miệng nỉ n ó n ó i ha ha ha ha ha ha, ta nếu như đạt được vật ấy không chỉ có tu vi có thể lập tức khôi phục nghĩ đến tu vi cũng là có thể tiến thêm một bước nghĩ tới đây liền thấy hắn vận chuyển huyền công nghĩ muốn đem vật ấy hấp thụ đến trong thân thể của mình nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng xoắn suýt lại nếu như không tự mình ra tay nhìn thấy vật ấy nếu như thật bị người này hấp thu ngày sau chỉ sợ cũng muốn thêm ra một cái đại ma đầu Trước thôn Còn muốn n hắn i cái kia lại nhiên cuối ề u hơn phòng chủng, chỉ sợ vật này lại đột nhiên bạo phát này cùng vẫn bị bạo ma ra sợ vật đột là hắn vẫn là than u â n t e o bản tâm, dù s o h ắ có chính chính nói, đó mình là vô thở ư ợ n Nghĩ muốn đạo này đại thành, nhất định phải ý theo bản tâm kiên、trì. Hắn than g đạo. đạo đại theo phải h tâm trì. t ý một tiếng nói phật viết ta không vào địa ngục ai vào địa ngục thời khắc này hắn ánh mắt vô cùng kiên định đó chính là tiêu diệt này âm thi ma phá hủy đạo này tâm ma loại hắn toàn lực vận chuyển bá thể quyết cùng tần h chiếu công quay về cái kia âm thi ma t h i u một quyền danh kích mà đi âm thi ma chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ kinh khủng lực lượng không ngừng tiếp cận trong lòng hắn kinh hãi lập tức chuyển đầu đi qua quay về thanh phong một trường đánh ra hắn nơi nào biết thanh phong toàn lực ứng phó hắn vội vàng ứng đối bên dưới nhất thời cảm giác thanh phong cái k i a cực kỳ to lớn lực lượng đảo mắt hắn tự bị đánh bay ra ngoài v ớ i anh hắn thân thể va chạm tại trên thành thịt một cái tay của hắn cánh tay lại bị thanh phong đánh đứt g ầ n gãy xương hắn kinh ngạc bên dưới trong mắt lộ hung còn nói tìm chết liền thấy hắn giơ lên còn lại hai cái tay trưởng cái k i a trong bàn tay dựng dục vô tận lực lượng hủy diệt quay về thanh phong tự đánh mà ra hai đạo n g ư n g tụ như thật c ủ sáng đến thanh phong không dám kinh thưởng lập tức rút ra đại côn trống nối lên c ộ sáng tia không chỉ có phía trên còn có h a y không tận độc khí đánh tại đại côn bên trên phát sinh tư tư âm thanh dường như d ầ u sôi r ộ i tại lạnh nước bên trong một loại tốt tại đại côn không giống một loại đồ vật căn bản là không e ngại này nọc độc trên người nó không ngừng lửng lánh màu vàng hào quang đem đại côn gói lại những độc khí kia căn bản không cách nào chạm đến đại côn côn thân thanh phong vận chuyển đại côn sử dụng đại tự tại c ô n pháp một côn đánh ra nhất thời còn giống như trời long đất lở âm thi ma một lần nữa bị đánh bay ra ngoài chỉ là hắn khuôn mặt cực kỳ dữ tợn ó i ra nghĩ muốn giết chết ta căn bản tự không khả năng thanh phong lúc này là nhìn ra rồi nay âm thi ma thân thể kiên đã luyện được thân bất tử dựa vào hiện tại chính mình lực lượng căn bản không cách nào tiêu diệt cùng hắn thế nhưng người này khả năng còn không biết chính mình thần chiếu công đến cùng lợi hại bao nhiêu khủng bố đến mức nào giờ khác này nghĩ muốn giết chết hắn chỉ có hút quan g tu vi của hắn cùng huyết lục tinh hoa nếu như vậy nhìn hắn còn sống sót bằng cách nào có cái này ý nghĩ hắn không đang do dự thu hồi đại côn đón lấy t i ể u quay về âm thi ma đưa tay hút một cái âm thi ma lập tức cảm giác được chính mình lực lượng chợt bắt đầu trôi đi lên hắn nhìn về phía thanh phong trong lòng kinh hãi lập tức cựu nghe hắn thanh âm dếu cợt nói ra ha ha thì ra là như vậy cái tên nhà người khoát chính đạo tết i tuổi nhưng làm ma đạo đều trơ chẽn sự tình ngươi dĩ nhiên học loại công pháp này thật là so với ta này ma đầu càng thêm đáng ghét mấy phần thanh phong như nói công pháp không có thiện ác phân chỉ có người tu luyện mới có thể phân ra thiện ác bây giờ đối đãi ngươi loại này tuyệt thế đại hùng bất luận thủ đoạn gì đều không quá đáng ừ ngươi cho rằng sẽ điểm tà thuật là có thể như thế nào ta sao ngươi cũng quá xem thường ta âm thi ma nói tới chỗ này liền thấy hắn cả người cổ đảng toàn bộ thân thể dĩ nhiên bắt đầu bành trướng đảo mắt thời gian hắn thân thể dĩ nhiên trướng lớn gấp hai để hắn biến cùng một cái màu vàng tính giống như vậy hắn trên người thi lông càng ngày càng dày đặc toàn bộ người nhìn thấy được đều là màu vàng một mảnh chỉ lộ ra cái tia giữ tợn khuôn mặt hắn hét lớn một tiếng bay về thanh phong t i u đánh tới thanh phong cùng hắn giao thủ một cái t i u cảm nhận được hắn lực lượng dĩ nhiên so với trước đây tăng cường thật nhiều âm thi ma một bên cùng thanh phong tranh đấu một bên trong miệng giống lớn nói tên đắng chết dĩ nhiên bức ta tiêu hao vô số năm tu vi đến cường hành biến thân này một lần ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh thanh phong cũng không nói chuyện toàn lực triển khai thần chiếu công hắn cùng cái kia âm thi ma nhìn thấy được lực lượng tương đương nhưng là thanh phong không ngừng triển khai thần chiếu công bên trong hấp thụ người linh lực công pháp này để cái kia âm thi ma rất là tức giận nhưng không thể làm gì hai người mình giảm đối phương tăng bên dưới thanh phong cuối cùng vẫn là chậm rãi thu được y ê u thế âm thi ma chỉ cảm giác tu vi của chính mình càng ngày càng yếu không khỏi hiện hiện ra vẻ kinh hoàng cũng chính tại thời khắc này hắn nhưng là bỗng nhiên trong mắt xuất hiện vẻ ngôn lệ liền thấy hắn thân thể bỗng nhiên thay đổi quay về ma trùng vào tới thanh phong không giải hắn muốn làm gì l i ê n thấy âm thi ma một cái đụng vào đạo trùng bên trên sau cùng liền thấy hắn há mô ra dĩ nhiên một khẩu đem ma trùng hút vào trong miệng ngưu t o à n lấy phương thức này hấp thu ma trùng lực lượng ngay vào lúc này âm thi ma khí thế trên người trận bắt đầu không ngừng cất cao âm thi ma cũng có thể cảm giác tu vi của chính mình đang trà sắt dâng lên hắn nhìn về phía thanh phong bắt đầu cười ha hạ nói tiểu tử ta đã cắn nuốt ma chủng này một lần ngươi nhất định phải chết thanh phong hơi thay đổi sắc mặt bởi vì hắn đã cảm nhận được người này tu vi chính đang điên cuồng tăng lên hắn trong lòng tức giận không nớt đáng tiếc cái tên này xác thực quá mức lợi hại đồng thời một thân gân cốt dắn chắc cực kỳ có thể so với bất tử bất d i ệ t tồn tại biện pháp duy nhất chính là đưa nó phong ấn lại hoặc là dùng thần chiếu công đem năng lượng của hắn toàn bộ từng hấp thu đến nhưng là hiện tại hắn cắn nuốt ma chủng e sợ đã không phải là hắn có thể hút nhưng là hiện tại tên đã lắp vào cung không phát không được thời khắc này ngươi không chết thì ta phải lựa hắn hét lớn một tiếng liền muốn x u ố n g lên có thể không chờ hắn như vậy cái kia âm thi ma thân trên tựu bùng nổ ra càng thêm mãnh liệt uy lực to lớn uy áp để thanh phong căn bản không cách nào di động thân thể thanh phong thực sự là không nghĩ tới viên này ma trùng sẽ như vậy lợi hại như vậy quả thực chính là để người không thể tưởng tượng nổi bất quá hắn nhìn thấy âm thi ma biểu tình phi thường quái dị mặt của hắn càng thêm vật mẹo dáng dấp kia giường như phi thường thống khổ một loại giờ khác này âm thi ma trợn mắt lên hắn thật sự không nghĩ tới này ma trùng uy lực sẽ như vậy to lớn hắn thực lực không chỉ có đã khôi phục được trước đây đồng thời còn đang nhanh chóng tăng vọn chỉ là này lực lượng thái quá to lớn của bạo để hắn cảm giác mình hình như sau một khắc cũng sẽ bị này to lớn lực lượng căng n ứ c lúc này hắn có chút hối hận chính mình như vậy kích động không có tế luyện liền trực tiếp đem cả viên ma trùng nốt u lấy nơi này ẩn chứa thái quá cường đại năng lượng đồng thời không nhận khống chế của mình như vậy hắn bởi vì lực lượng to lớn mà vô cùng thống khổ âm thi ma giờ khắc này nhìn về phía không núc ních thanh phong trong mắt đều là vẻ hoạt động hắn trong lòng nghĩ đến đều là nguyên do bởi vì cái này ra hỏa tên đáng chết này mình mới sẽ như vậy giết hắn ta muốn giết hắn hắn chật vật quay về thanh phong đi tới một bước một bước đi tới t r ư ớ c 1259, t h á i cổ ma huyết thanh phong nhìn thấy âm thi ma đầy mặt vẻ dữ tợn đang hướng về hắn đi tới có thể nhìn thấy âm thi ma trong mắt đều là đoán độc hà o quang giờ khác này liền nghe được â m thi ma nói ra tên đ á n g chết người nhất định phải chết càng thêm to lớn uy áp phô thiên cái đ ị a quay về thanh phong đ ể ép xuống hắn chỉ cảm thấy áp lực này dường như ngàn tòa núi lớn một loại ép tại trên người hắn hắn cả người run dậy hai chân bắt đầu hướng xuống dưới ngồi trồn hôm đi hắn đầu chán không ngừng b ư ớ c lên mồ hôi nước nghĩ muốn chống lại này to lớn uy áp nhưng là làm sao dường như hắn như vậy khí lực cũng là khó có thể chống lại a một bước một bước âm thi ma không ngừng tiếp cận thanh phong thanh phong có thể cảm nhận được thời khắc này âm thi ma tu vì là đã tăng lên dữ dội mười không chỉ gấp mấy lần hiện tại tu vi của hắn có lẽ đã vượt qua kim tiên một loại t i u tại âm thi ma khoảng cách thanh phong bất quá ba thước thời gian hắn giơ tay lên liền muốn đem thanh phong toi ở trường hạng không nghĩ hắn tay vừa rồi giơ lên t i u nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vàng chuyển đến âm thi ma thân thể dĩ nhiên lại cũng không chịu nổi này uy lực to lớn từ bên trong muốn nổ tung lên hắn a một tiếng hét t h ẳ n lên toàn bộ thân thể tự chia năm xẻ bảy lập tức càng thêm to lớn uy áp buộc phát ra ầm một cái tựu i đem thanh phong đẻ ngã xuống đất có thể nhìn thấy tại âm thi ma nổ tung địa phương ma chủng biến mất không thấy tuy nhiên lại xuất hiện một giọt máu một giọt đỏ sầm s ề n sệt vô cùng máu tươi âm thi ma tuy rằng chia năm xẻ bảy nhưng là hắn nhưng chưa từng chết đi dù sao cái tên này thật sự chính là bất tử bất diệt thân đầu của hắn nhìn ma huyết trong miệng lầm bầm nói ma huyết dĩ nhiên là thái cổ ma thần máu tươi ha ha ha ha ha ha thực sự là trời không p o n g ta trời không p o n g ta thanh phong nghe nói như thế trong lòng kinh hại không n ớ không nghĩ tới đây chính là thái cổ ma thần máu tươi một giọn máu kinh kh chân tâm không biết cái kia ngã xuống thái cổ ma thần đem khủng bố cỡ nào lúc này uy áp thu lại mà đi cuối cùng toàn bộ dung nhập huyết dịch kia bên trong thanh phong cảm thấy thân thể thả lỏng rốt cuộc khôi phục tự do âm thi ma cũng là như thế đầu của hắn nhất thời bay lên quay về cái kia tích trôi nổi huyết dịch tự cắn tới thanh phong đã biết đây là thái cổ ma huyết đương nhiên sẽ không để hắn cắn ướt nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi hắn lập tức liền thân thể loay lên đi tới ma huyết bên cạnh hắn đưa tay ra nghĩ muốn đem ma huyết thu vào trong lòng bàn tay nơi nào nghĩ đến này ma huyết dĩ nhiên cực nóng cực kỳ dường như có thể hỏa tan không gian một loại lúc này cái kia ma đầu cũng đã tới ma huyết bên cạnh hắn cười ha ha nói ra này ma huyết là của ta thanh phong biết không thể để người này đạt được này huyết hắn dò ra mang thiên tầm cái bao tay tay đến cũng không biết cái bao tay này có thể không chịu đựng được này ma huyết tiêu đốt dù sao huyết dịch này không đơn giản này huyết nóng d ự c so với phượng hoàng tinh hỏa còn lợi hại hơn vài lần hắn cũng nghĩ không minh bạch vì sao một giọt máu sẽ như vậy như vậy nóng d ự c ma đầu nhìn thấy thanh phong lại lần nữa vươn tay ra trong miệng giận dữ nói đó là của ta ngươi buông tay cho ta nói trong miệng hắn phun ra một đạo màu đen hảo quang quay về thanh phong bắn nhanh mà tới thanh phong lập tức chống đỡ lên nhưng không nghĩ cái kia h à o quang đến huyết dịch xung quanh dĩ nhiên đã bị cái kia nóng bỏng năng lượng cho phân giải hết âm thi ma nhìn thấy tình cảnh này không chỉ có không có tức giận nhưng là càng thêm thích thú lên n à y hết thể nói đến rất chậm kỳ thực đều là phát sinh tại trong c h ấ ớ mắt cái kia âm thi ma ma đầu không sợ cực nóng há to mồm quay về ma huyết tựu cắn hạ xuống thanh phong cũng vào đúng lúc này quay về ma huyết bắt được đi xuống sự thực chứng minh thanh phong tay càng nhanh hơn một bậc cái kia ma huyết bị hắn một phát bắt được tuy rằng cách thiên tầm gầm tay có thể hắn vẫn có thể cảm nhận được này nhỏ máu cực nóng giờ khác này âm thi ma nhìn thấy huyết dịch bị lấy đi nhất thời giận dữ cực kỳ quay về thanh phong t i u nhạo tới mà thanh phong nhưng cảm giác cái kia tích ma huyết đ ỗ n g nhiên loay lên dĩ nhiên xuyên thấu qua thiên tầm cầm tay dung nhập vào trong thân thể của hắn thanh phong trong lòng kinh hại đến biến s á c hắn lập tức toàn lực vận chuyển công pháp ngăn trở ma huyết tiến nhập trong lúc nhất thời hắn cùng ma huyết cương n ắ m trong đó âm thi ma nhìn thấy huyết dịch bị thanh phong hấp thu nhất thời điên cuồng trong mắt hắn càng là hoàn toàn đỏ đậm quay về thanh phong nói ra ngươi dĩ nhiên dám cầm thứ thuộc về ta ta muốn ă n ngươi nói hắn tự đối với thanh phong há to mồm cắn hạ xuống thanh phong thời khắp này cũng chiếu cố không được bước ra cái kia tích ma huyết chỉ có thể trước tiên đối phó tên trước mắt này chỉ là như vậy vừa đến cái kia ma huyết đã không có chế hành t ự u soạt một cái lao tới thanh phong thể nội thanh phong tức giận tên đáng chết này âm thi ma hoàn chỉnh thân thể đều không phải là đối thủ của thanh phong t h ú n g hồ hiện tại chỉ là một cái đầu thanh phong một chào bắt hắn lại đầu nhất thời toàn lực vận chuyển thần chiếu công đối với hắn bắt đầu hút âm thi ma bị thanh phong hấp thụ vô tận lực lượng b ả nguyên n n à y mới chậm rãi thanh tình hắn mới nhớ người này đến cùng khủng bố đến mức nào chỉ là hiện tại hắn liều mạng dãy r u hết thệ nhưng cũng không kịp Máu t、so、vì lẽ đó hắn liền địch nhân thần hạch cũng là có thể hưng lấy đây chính là thần chiếu công châu kinh khủng âm thi ma giờ khắc này ngoại trừ gặp hết đã không cách nào đang làm gì theo thời gian trôi đi âm thi ma cuối cùng vô lực nhắm hai mắt lại trong miệng hắn nhưng vẫn là không cam lòng nói ra ta là không cách nào bị giết chết lập tức hắn triệt để đã không có âm thanh thanh phong nhìn về phía những gãy chi tia tàn cánh tay trong mắt lóe lên lạnh lùng hào quang bởi vì hắn biết đừng nhìn cái tia âm thi ma đầu chết nhưng là hắn này chút chi thể nhưng cũng có thể trở thành đơn độc cá thể tồn tại bằng không hắn cũng sẽ không nói những cuồng vọng kia lời nói hắn còn nhớ thỏa đáng năm cái tia cánh tay bán thần thân thể có lẽ chính là này âm thi ma chi thể đây như vậy nghĩ đến hắn chỉ có thể hoặc là không làm d i ệ t cỏ tận gốc hắn đi đến một cánh tay nơi nắm lên cánh tay kia t ự u vận chuyển thần công hấp thụ lên cánh tay kia nguyên bản giả chết cho rằng có thể tránh thoát thanh phong cái nào nghĩ thanh phong dĩ nhiên biết người này bí mật nó nhất thời bắt đầu ràng co đáng tiếc cánh tay này coi như là lợi hại đến đâu cũng không cách nào chống lại thanh phong lực lượng vì lẽ đó trong chốc lát đã bị thanh phong hút tinh hoa mất hết thanh phong bàn tay hơi động tự đem cánh tay này hóa thành một miệng còn lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhìn thấy thanh phong tàn nhẫn như vậy lập tức liền nghị trốn đi nơi đây nhưng là thanh phong nhưng là vung tay lên toàn lực vận chuyển này công đông dưng tự đem những người này lực lượng hút vào trong thân thể nửa ngày phía sau âm thi ma thân thể đã toàn bộ hóa thành cho bụi chết không thể ch hắn lại một lần hy vọng hồi sinh cũng coi như là triệt để phá tiêu d i ệ t vào giờ phút này thanh phong thể nội có vô tận thật ma lực chính đang sôi trào còn có cái kia tích ma huyết tại thanh phong tranh đấu thời gian dĩ nhiên tiến vào trái tim của hắn bên trong bất quá ma huyết khả năng không biết này thất khiếu linh lung tâm lợi hại mới vừa tiến vào nơi nào còn không chờ nó làm sao đã bị trái tim cho chấn áp lại Trước 1260, công tham tạo、hóa. Thanh trong thể tu tại công chân cơ không phong khoanh chân ngồi xuống, bây giờ trong cơ thể hắn nhiều, giờ hóa. bây vi quá l có thể dung hợp thế gian bất kỳ lực lượng đây chính là hỗn độn thể c h ố kinh khủng lại là nửa n ngày phía sau thanh phong trên đầu đại đạo chi hoa bay lên một mảnh hai muối ba cánh hoa đầy đủ đến rồi thứ chín cánh mới dừng lại hắn kinh h ỉ cực kỳ n à y ông thi ma tu vi thực sự là dày đặc dĩ nhiên để hắn đầy đủ nhiều hai cái cánh hoa muốn biết đến rồi thiên tiên cảnh giới bình thường tu luyện mỗi vượt qua một cảnh giới lớn đều cần đến vạn năm thời gian mới có thể chính là một cái cánh hoa cảnh giới nhỏ cũng cần vô tận thời gian a cái này còn muốn nhìn của cá nhân ngươi tư chất cùng trên người tài nguyên mới được dường như thanh phong ngắn như vậy thời gian tựu ra gia tăng rồi hai cái cánh hoa trừ phi thần chiếu công loại này lịch thiên công pháp thêm vào thanh phong như vậy biến thái thể chất mới có thể như thế chứ dù sao cũng nếu như nói ra tất nhiên muốn để vô số người ngoác mồm kinh ngạc không thể thanh phong giờ khắp này mở mắt ra chỉ cảm thấy chỉnh cái linh hồn đều tại độ vang một luồng không có gì sánh kịp thoải mái khí tức chuyển khắp toàn bộ trong thân thể hắn lực lượng dĩ nhiên lại tăng lên năm trăm i triệu cân đạt tới kinh khủng bốn tỷ năm trăm triệu cân tuy rằng này nhìn thấy được rất nhiều thế nhưng đối với hắn hiện tại cảnh giới này tới nói còn chưa phải là quá nhiều một biết lực có chín tầng Cực, tích. nói, tận, không, tinh thần, tháng, ngày, khai thiên, khai một khi tiến nhập tinh thần cảnh t i ể u có thể ngang hàng huyền tiên cảnh mà tinh thần cảnh lực lượng cao nhất phải đến mười tỷ cân đột phá cái này lực lượng sẽ tiến vào tháng cảnh giới giờ khác này t i ể u có thể ngang hàng kim tiên thế nhưng càng đi lên cảnh giới lực lượng yêu cầu càng cao hơn thế nhưng cũng sẽ càng thêm lợi hại nghĩ muốn đi đến tháng đỉnh phong cần ba mươi tỷ cân mới có thể tại phía sau mỗi tăng lên một cái giai đoạn liền cần vượt lên gấp đôi lực lượng gia t r ị thanh phong giờ khắp này hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền thấy trái tim bên trong bị áp chế cái tia tích ma huyết vật này trên người tự mình thật sự là hết sức nguy hiểm hắn suy nghĩ một chút vật ấy đã như vậy lợi hại không biết có thể hay không cũng đem hắn luyện thành huyết ảnh phân thân đây có ý nghĩ này hắn liền vận chuyển huyết ảnh phân thân đại pháp đến luyện hóa hắn vừa v ậ n cũng có thể đem đế huyết tại luyện chế một lần muốn biết hắn hiện tại công tham tạo hóa nghĩ đến luyện chế hai giọt máu còn là hoàn toàn có thể hắn chậm rãi vận chuyển thân công cũng lấy ra hai giọt máu một ngày một đêm phía sau t h a n h phong trước người nhiều hai cái người một cái một thân ngạo khí cựu trọng tiên đây là ma huyết hóa thân này hóa thân tu vi cùng hắn hầu như không phân cao thấp một cái ba khí cực kỳ cao ngạo phi thường đây là đế huyết phân thân hắn cùng thanh phong tu vi cũng rất gần gũi có lẽ còn cao hơn một chút thời khắc này ma huyết nhưng là nói với thanh phong ngươi như vậy luyện hóa ta vì là phân thân thực sự là lãng phí chỉ cần ngươi đem ta luyện vào đến ngươi trong thân thể ta bảo đảm ngươi hiện tại t i ể u có thể đột phá đến huyền tiên cảnh giới đế huyết cũng là không nhường chút nào nói ra không muốn nghe hắn nói vậy một khi ngươi luyện hóa này huyết chỉ sợ ngươi muốn vĩnh viễn rơi vào trong ma đạo không bằng luyện hóa ta một dạng có thể thành tiểu huyền t i ê n thể ma huyết xem thường nói ta nhìn mục đích của ngươi mới không đơn giản ngươi sẽ không cho r ằ n g dựa vào lưu lại một dòng máu thật sự có thể vô địch ở thiên hạ đi thanh phong nhìn thấy hai người cãi vã không đớt chân tâm có chút hết chỗ nói này hai nhỏ máu nhìn thấy được hình như đều là sự giúp đỡ của chính mình kỳ thực chính là hai viên không xác định nguy hiểm chất n ộ phẩm không thể nói được lúc nào hai người này tự thoát ly chính mình không chế tạo thành không có thể vãn hồi hậu qua đây vì lẽ đó chính mình vẫn là cần cẩn thận một ít không thể tùy tiện vận dụng hai người này hắn vung tay lên tự đem hai tên này cất vào đến lúc này hắn nhìn về phía này trái tim bên trong trong lòng nhưng là buồn bực, bực. n à y thái cổ di khoáng bên trong đến cùng cái gì mới là nguy hiểm nhất đến cùng là âm thi ma vẫn là này ma chủng vì sao hắn không thấy k i u bí trong miệng đạo tâm chủng ma đại pháp mà cái này trái tim lại là vật gì giờ khác này hắn còn chờ ở tim bên trong nhìn thấy này trái tim vẫn chưa bởi vì hắn cùng âm thi ma tranh đấu mà hư hao vừa rồi những bị kia đánh đất nứt gia phương cũng đã khép lại trong lòng hắn buồn bực, bực n à y rốt cuộc là có phải hay không một cái thật trái tim là trái tim vì sao bên trong lại có lớn như vậy không gian đây không quản được rất nhiều nếu ma chủng đã bị phá hoại âm thi ma cũng đã đền tội tiếp tục ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa gì cho tới nơi này còn có cái gì q u ỷ dị đã cùng hắn không có quan hệ hắn đi đến trái tim phía trước quay về cái kia trái tim đấm ra một quyền nơi tim đã bị hắn đánh ra một cái chỗ hỏng chính vào đúng lúc này chỉnh cái sơn động đều run dậy một cái thanh phong không do dự nhất thời từ cái kia trái tim bên trong phi thân mà ra đi tới bên ngoài hắn nhìn đến thời khắc này dĩ nhiên có nhiều người hơn bị sơn động thịt bên trong tường chăm chú bao lấy thanh phong nhữ lại đầu lông mày trong lòng nghĩ đến xem như vậy vợi ấy cần phải mới là kẻ cầm đầu nhưng là vì sao vừa rồi ở tim bên trong lại không có tại có bất luận động tác gì đồng thời một khắc đó mình bị quái dị màu đỏ xúc tu trói lại cũng không cách nào dễ ruộng n à y hết thể hình như đều tràn đầy quỷ dị thế nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều vẫn là cứu người quan trọng hắn đi tới thân công báo trước người nhìn thấy hắn trên người hiện đầy dường như mạch máu một loại dây thừng có mạch máu đã đâm vào đến trong thân thể của hắn nghĩ đến không bao lâu nữa t i ể u sẽ đem hắn hút tinh quang đi nghĩ tới đây hắn không do dự nữa lấy ra phượng minh kiếm quay về cái tia mạch máu chính là một kiếm chém xuống đi xuống hắn rút ra xuyên tại thân công báo trong cơ thể mạch máu vật kia bị n ổ ra ph chất bắt đầu rằng co đồng phát ra chi chi âm thanh thanh phong thả lòng tay cái kêu mạch máu dĩ nhiên quay về thanh phong tựu cắm đi qua thanh phong một phát bắt được nó dùng sức kéo một cái không nghĩ mạch máu cũng truyền đến đồng dạng lớn khí lực hai người rằng co chốc lát hắn liền thấy có nhiều hơn mạch máu hướng về hắn bên này rút đánh tới thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể một phát bắt được thân công báo đón lấy lắc mình mà đi những mạch máu kia vô hụt tốt tại không có tiếp tục tới bắt hắn thanh phong thả xuống thân công báo quay về trên đầu hắn một chỉ điểm ra thân công báo lập tức liền mở mắt ra tỉnh lại t đau quá giờ khác này còn có thể nhìn thấy bên hông hắn có một cái lớn chừng q u ả đấm lỗ h ồ n g chính không ngừng chạy ra ngoài phun đầy màu tươi hắn kinh ngạc nhìn nơi nào lại nhìn một chút thanh phong hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh phong ta cần phải hỏi ngươi m ớ i đúng ngươi vì là gì dễ dàng như vậy đã bị vật kia trói chặt lại vẫn còn không thể tỉnh lại thân công báo kinh sợ lập tức nói ra ta ta rõ ràng nhớ được ta tới đến một chỗ bên trong cung điện tìm được vô thượng bảo vật ta chính đang t h ư ở n g thất đây cựu tỉnh lại cứ như vậy thanh phong không nghĩ tới là như vậy hắn không khỏi cảm thán thứ này lợi hại dĩ nhiên để đường đường thiền tiên đều có thể mê n u y ê trong đó xem ra bất luận là âm thi ma cũng tốt ma trùng cũng được cuối cùng hết thệ căn nguyên chỉ sợ sẽ là này tòa núi thịt đi Trước cốt tâm. thân thấy to thịt, trói tiên tiên tu、giả. Thanh phong giờ khác này lấy ra một bình thuốc bột, ra người, hắn trên người trường, lớn khác công cũng cái còn có khác cho công hiệp nhân nhìn những phong bình thân hắn huyết nhục liền nhanh Giờ kia núi kia giả. này lên này trên trên liền một điểm giờ chóng báo hoàn này lấy vô không bị báo hảo lưu có nói tựu khuyết, đổ đạo ở vết. sinh với lại tạ dấu thanh phong hơi gật đầu nói đạo huynh nói quá lời chúng ta vốn là đồng thời mà đến chiều ứng lẫn nhau cũng là phải thân công báo nhìn thấy thanh phong như vậy thâm minh đại nghĩa không khỏi xấu hổ nói nhưng là đạo h ư u nguy nan thời gian ta nhưng do do dự dự chưa từng ra tay trong lòng thực sự là xấu hổ không nớt nghĩ ta thân công báo cũng coi như là anh minh một đời tự cảm quan minh lỗi lạc nhưng vẫn là không có đạo h ư u như vậy hiệp cốt nhân tâm a thanh phong chúng ta tu giả tu chính là tâm nói p h á p tiên chỉ có lấy tâm vì là bạn mới có thể có thể phá hết t h ể pháp a nghe đến lời này thân công báo con mắt sắm nói đạo hữu này lời nói như thể hồ quán đỉnh giống như vậy thân công báo thụ giáo thanh phong chưa lại nói thêm gì nữa hắn nhìn về phía cái kia vách động người ở phía trên nói nơi này còn có rất nhiều người đều bị nhốt ở bên trong chúng ta tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu người thương thế chưa tốt nhưng là có thể vì là ta l ư c t r ậ n ta tới ra tay giải cứu mọi người thân công báo tuất thân công báo không thể chối tử l i ê n thanh phong lại một lần đi tới núi thì trước nay một lần hắn tìm được thượng quan phong vân lại đã trải qua giống như thân công báo sự tỉnh bất quá này một lần có thân công báo vì là hắn l ư c t r ậ n đúng là buông l ò n g rất nhiều thượng quan phong vân được cứu tỉnh cũng là một mặt kinh ngạc hắn nói cho hai người Chính có thực, chính cảm mình không có thủ vững đạo tâm, tiến nhập ôn nhu hương hiện mình hút thành khô. Hắn nhiên hai phen. vững tiến ôn bên trong, nơi nào trong người người tâm, một phen. Nay một biết tự tạ với đạo đối bị sẽ Nay lưu ầ n có t h ợ n g q a n phong vân giúp đỡ, tao h thêm dễ dàng hơn. ì càng dàng Vân, t dễ Lưu hùng thất quan từng cái từng cái người bị không ngừng cứu ra phía sau chính là một ít quen mặt người cuối cùng là những người không quen thuộc kia nay chút người bị thanh phong cứu phía sau đương nhiên cảm kích không thôi cũng không tiếp tục đàm luận cái gì ngũ linh bản dù sao mệnh đều là nhân gia cứu người ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua một phái hiệp cốt đ á n tâm đắng người nơi nào có thể không biết phân biệt tà coi như là hiện tại thật sự có người phát điên lấy đức bà toán sợ rằng cũng phải trở thành gái đích cho mọi người chỉ trích đi cuối cùng thanh phong nhìn thấy một người chính là chu thần thông tuy rằng người này trước đây bức bách hắn lợi hại nhất nhưng là thanh phong trong lòng xoắn suýt một phen phía sau vẫn là đem hắn cứu lại tại mọi người phối hợp bên dưới này một lần so sánh dễ dàng chu thần thông tỉnh lại biết là thanh phong cứu hắn trong lòng cũng là kinh ngạc hắn đi đến thanh phong bên người quay về thanh phong lệ nhất bài nói ta chu thần thông một đời chưa bao giờ mắc nợ người khác này một lần bị ngư cứu xem như là ta chu thần thông thiếu ngươi một cái tính mạng nếu như ngươi đồng ý giao hạ ta người bạn này ta chu thần thông tất nhiên coi ngươi là gọi nhau huynh đệ thanh phong thật sự không nghĩ tới người này như vậy như vậy kỳ thực trong lòng hắn đối với có cứu hay không hắn vẫn là xoắn suýt một cái dù sao khi đó người này nhưng là bức bách qua hắn chỉ bất quá trong lòng hắn nắm tồn tiện h nhiệm cuối cùng vẫn là quyết định nhưng giúp đỡ chuyện không hỏi tiền đồ hết thệ đều tùy duyên đi bây giờ nhìn người nọ như vậy hắn chính là rất cao hứng dù sao thanh phong người này nhất thích kết giao thiên hạ anh hảo chỉ cần ngươi không là đại gian đại áp người hắn đều là đồng ý cùng với lui tới nếu mọi người có thể nợ nụ cười quên hết thù bán cớ sao mà không làm đây thanh phong tự nhiên cùng người này nắm tay giảng hòa dù sao hắn từ trước đến nay đều không phải là một cái người nhỏ mọn bằng không tại hạ giới thời điểm bên người cũng sẽ không tụ tập những các lộ kia anh hảo muôn hình muôn vẻ người cái kia không theo đáy lòng đối với hắn than phục mà này chút người than phục hắn nguyên nhân cốt l i nhất một điểm chính là một chữ nhân chính là trí giả bất hoặc dũng sĩ không sợ nhân giả vô địch thân công báo nói ra nơi này không đơn giản ta cho rằng vẫn là ly khai tốt không nên sinh nhiều rắc rối muốn biết trước đây không biết bao nhiêu người chết ở đây nghĩ đến cùng chỗ này nhất định là có quan hệ rất lớn hắn để mọi người rất tán thành nhưng là đám người muốn đi cái kia khắp núi thịt cùng mạch máu thứ tầm thường nhưng không muốn bông u tha mọi người chỉ nghe một tiếng trầm thấp tiếng gào chuyển đến cái kia trên thành thịt t u có vô số mạch máu thứ tầm thường dường như xúc tu giống như vậy quay về tất cả mọi người quấn quanh m à tới mọi người dồn dập vận ra công pháp chống lại lên nhưng là những thứ đó trên người giờ khác này xuất hiện một tầng nhàn nhạt hào quang nhất thời để những xúc tu kia biến cứng rắn cực kỳ chém không ngừng chỉ nghe đùng đùng tiếng chuyển đến nhất thời tự có mấy người bị quất bay đi ra ngoài lực lượng lớn để người t h à n thùng Muốn đều người nơi này cũng biết lúc à à là là là chàng. Làm thiên tiên tu thời trải to một thân bản lĩnh tự thể họ lĩnh không cần nhiều lời, nhưng là bây giờ, nhưng cũng là bị đánh hạ không vi gió người, lời, giờ đồng bọn sóng lớn bản cần cũng này đều qua để bây bị bay sao có t người sợ hãi đây. Nhìn những hãi sợ đây? x ú tu t kêu phô h i này cái điệu m đến, đầu người nhất hoảng lên. n mọi thời tiểu bắt luật Lúc à đám người đương nhiên không dám cách ra tranh đấu chỉ có thể tụ tập lại dù sao người nhiều lực lượng lớn thanh phong giờ khắp này vận chuyển hỏa thần công đây là thanh phong tại hỏa vân thần công cơ sở bên trên tìm hiểu mà tới cái kế hỏa thần công hóa thành một cái to lớn hỏa long quay về những xúc tu kia tự bay qua trong lúc nhất thời toàn bộ trong không gian đều tràn ngập cực nóng vô cùng nhiệt độ mọi người thấy tự nhiên cũng ai nấy dùng bản lĩnh vô số để người hoa cả mắt pháp thuật bị ném tới vô tận năng lượng kinh khủng muốn nổ tung lên chỉnh cái sơn động cũng bắt đầu run dày đung đưa tự hình như sau một khắc tịu i sẽ than sụp xuống một dạng thế nhưng rất nhanh đã có người hô to nói các ngươi nhìn trên vách động chảy máu giờ khác này không cần hắn nói mọi người cũng biết bởi vì bọn họ trên đầu bắt, đầu bắt đầu mưa này chút mưa dĩ nhiên đều là máu tươi ngưng tụ mà thành mọi người vội vàng tế lên vòng bảo vệ nếu không thì thật muốn bị dội thành huyết nhân không chỉ có như vậy c h ỉ trong sơn động còn phát sinh oanh thanh em â ùng g ùng vô số máu loáng dường như thủy triều giống như vậy từ cái kia huyết chỉ bên trong chẳng ra hướng về mọi người nơi này lan chẳng ra chạy mau a cũng không biết là ai trước tiên hô một tiếng lúc này mọi người vốn là vô cùng sốt sáng đều đang khổ cực kiên trì thời k h ắ c này nghe được â m thanh này nhưng là tại cũng chiếu cố không được cùng cái kia xúc tu dây dưa dồn dập hướng phía ngoài chạy đi a hay là có người bị cái kia xúc tu quấn lấy kéo trở lại đ ả mắt tự nhấn chìm tại những máu loáng kia bên trong thanh phong dĩ nhiên không phải thanh nhân như tình huống như vậy bên dưới hắn có thể tự vệ tự rất tốt mọi người l i ề u mạng ra bên ngoài chạy tuy rằng không ngừng có người bị sau lưng những xúc tu kia trộm tới nhưng là đã không có người sẽ đi cứu viện dù sao vào lúc này ai có thể thật sự xả thân làm người đây Trước 1262, chạy thủ mạng. Vành đám người rốt tiểu một tiếng thật tức thể thấy Bất trốn thể thấy tức thì đặt ra ra người người được. người chạy cục chạy chuyển có chỉnh cái có có Có cái cửa còn cùng Vành khỏi phía nghe nhìn những nhiên không nhìn mạng. mấy mấy đám máu đem má sơn động, vang lớn đến, loang sơn động kín. vẫn đến đến vẫn vô là là đậu, kia kia sau sẽ lập lấp lập quả dĩ bị chỉ thấy vô số xúc tu đem sắp sửa đến cửa một người tu sĩ toàn thân gói lại hướng về về kéo tới nhìn thấy tình cảnh này đám người chỉ có thể một tiếng thở dài tốt tại những máu l o á n g kia cùng xúc tu cũng không có lao ra sơn động không đợi mọi người vui mừng chỉnh cái sơn động cũng bắt đầu đất rung núi chuyển lên vô số lớn tảng đá lớn bắt đầu rơi rơi xuống vô cùng ma khí từ nơi sâu xa nhất quần quận mà đến từng luồng từng luồng khiến người uy áp kinh khủng cũng bao phủ ra tiêu hình như có vật gì muốn từ cái kia tối tăm nhất nơi lao ra một dạng tuy rằng không biết đó là vật gì hình như muốn đi ra giống như vậy có thể thì không cần nghị cũng biết vật kia nhất định phải thường k ủ n bố thanh phong tìm tới thân công báo cùng lưu vân đám người tốt tại trước đây đồng thời tiến vào mấy người đều không có nhận được sơ s u ấ t giờ khác này t i ể u nghe thân công báo nói ra nơi này đã không thể ở l â u chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi thôi bằng không có lẽ đều phải bị ở lại chỗ này à mọi người nghe xong lời nói của hắn tất cả đều rất tán thành thanh phong liếc mắt nhìn phía sau cảm giác mình đã tận lực cho tới cái kia chút vĩnh viễn lưu người ở chỗ này hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng nghe theo mệnh trời dù sao hắn không phải là cái gì chúa cứu thế cũng không phải là cái gì bồ tát sống hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm vì lẽ đó hắn không có khả năng vì là này chút người mà đi c a m nguyện kính dân cái gì cũng chỉ có thể trong lòng hy vọng bọn họ có thể trốn đi huyết hải bình an trở về đi sau đó hắn triển khai thị huyết chi dực ra bên ngoài bay đi cũng ngay vào lúc này những ma khí kia bắt đầu điên cuồng hướng về các địa phương nhanh chóng đẩy mạnh cái kia ma khí bên trong vang dội vô tận rợn người kim loại tiếng ma sát â m cũng không biết cái kia ma khí bên trong đến cùng có vật gì ẩn giấu trong đó thanh phong cũng nên cái gì đều đành phải vậy tốc độ của hắn đã mở ra nhanh nhất, nhất điên cuồng ra bên ngoài đi ra ngoài thời khắc này mọi người đều điên cuồng nghĩ muốn trốn đi nơi đây cơ h ộ i là nhìn thấy cửa động t i ự u sẽ trôi vào nếu như có dám ngăn t r ở ma vật xuất hiện cũng sẽ dùng thế lôi đình đánh giết trong chớp mắt những t h ứ đó non nửa ngày phía sau thanh phong rốt cục từ trong động sâu b a y ra lệnh hắn bất ngờ chính là bên ngoài nguyên bản đèn kịt vô cùng h ố t r ờ i thời khắc này dĩ nhiên trở nên sáng ngời chỉ bất quá hắn nhìn thấy hố trời xung quanh dĩ nhiên có vô số hang động nhưng trong h u y ệ t động kia có vô số ưu lam h à o quang không ngừng lập lòe cũng không biết bên trong ẩn g i u là dạng gì quái vật giờ khác này người ở bên trong đã lục tục đi ra thanh phong cũng không có cái gì đáng được chờ đợi hắn triển khai thị huyết chi dực bắt đầu đi lên nhanh chóng mà đi lệnh hắn bất ngờ chính là lúc tới cái kia cố lên cao khí lưu giờ khắc này nhưng biến thành hạ thấp xuống rơi khí lưu vì lẽ đó tốc độ của hắn rất chậm lúc này cái kia trong huyệt động t i h u có một to lớn màu đen đầu lộ ra cửa động thanh phong lúc này mới thấy rõ nguyên lai vật này là từng cái từng cái màu đen tàm chúng nó thân thể to lớn há một r a trong miệng t i h u có một cây ốm dài đầu lưới bắn ra mà tới những tầm k i a rất lớn bất quá thân thể của bọn nó thể giấu ở trong động cụ thể bao dài không biết được đầu của bọn nó đều có một gian nhà như vậy lớn nhỏ khiến người bất khả tư nghị là những đầu kia vừa vặn cùng cử động một loại lớn nhỏ cũng không biết có phải hay không là chúng nó cố ý hành động có vài thứ thường thường là không thấy được mới nhất khiến người sợ hãi nhưng là một khi có thể nhìn thấy tự không có sợ hãi như vậy cảm bây giờ nếu mọi người đều đã thấy những thứ này bộ mặt thật nhất thời cũng không có khẩn trương như vậy thanh phong lấy ra phượng minh kiếm v u n g chém bên dưới nhất thời tự đem những giò da kia tới đầu lưới chém gãy xuống phượng minh kiếm bay chung quanh thanh phong bay lượn bất luận bao nhiêu đầu lưỡi bay tới đều là bị chặt đứt hạ tràng những hát kia tầm giận dữ bắt đầu phun ra m ạ n thiên tầm thi này trút tơ tầm lớn bằng cánh tay vô cùng cưng cỏi đáng tiếc những người này đạo hạnh còn chưa đủ cao đám người ai nấy dùng bản lĩnh đem những tơ tằm kia toàn bộ đánh nát bét mà lúc này những ma khí kia dĩ nhiên đã tới đám người phía sau cái kia ma khí bên trong có một to lớn bàn tay như ẩn như hiện để người thấy không rõ lắm mọi người không khỏi kinh h ạ i đến biến sắc nghĩ điên cuồng hơn trốn đi nơi đây thời khắc này thanh phong đã bay ra trong hố trời nhìn thấy cái kia còn tại truy đuổi bàn tay hắn nhất thời đấm ra một quyền trong miệng có nói hám thiên quyền những còn kia tại trong hố người lập tức trốn đến một bên thanh phong nắm đấm hóa thành to lớn quyền h n h bỗng nhiên đánh vào cái kia trên lòng bàn tay cái kia bàn tay tốc độ không khỏi vì đó mà ngừng lại cái kia vài thiên tiên nhóm bắt lấy này cái cơ hội cấp tốc đi lên bay đi cũng chính tại thời khắc này cái kia khói đen trên bàn tay bay ra vô số tia nhỏ này chút tia nhỏ tốc độ cực nhanh quay về còn chưa lên tới hố trời người ở phía trên c u ố n quanh mà đi nhất thời tự lại có mấy người bị tia nhỏ c u ố n chặt lấy không chờ đám người phản ứng những người kia đã bị lôi đi xuống thanh phong lấy ra phượng minh kiếm truy đuổi mà đi nhưng vẫn là c h ậ một m bước những người kia đã nhấn chìm tại mà khí bên trong giờ khác này vừa chạm vào tay dĩ nhiên bắt được p ư ợ n g minh kiếm thanh phong trong lòng kinh hãi nhất thời vận chuyển công pháp liền thấy phượng minh kiếm hảo quan g m á n h liệt sắp bén hảo quan g nhất thời cắt đứt hết thảy này mới bay trở về thanh phong tiếp nhận phượng minh kiếm trong lòng than thở một tiếng nhìn dáng dấp những người kia thật là lành ít giữ nhiều ai nhớ lúc đầu cái kia t r o n g động trăm hơn m ư ờ i người bây giờ còn đứng ở chỗ này bất quá chỉ có một nửa mà thôi tốt tại thời khắc này cái kia ma khí cũng không tiếp tục xông ra ngoài đi ra mọi người nhìn hố trời đều là cảm khái không thôi lúc này mọi người đều đến cùng thanh phong c á o biệt chu thần thông cũng tới đến hắn bên người nói thiên hạ không có thiệt không tan hôm nay từ biệt gặp lại không biết kinh niên ân tình hôm nay ta chu thần thông nhớ kỹ trong lòng ta chính là xiển giáo đệ tử nếu như ngày sau ngươi tới này nhất định phải tìm ta ô lại thanh phong gật đầu nói tốt ta nhớ kỹ rồi đến thời điểm đi thời điểm chắc chắn tìm ngươi ô lại bất quá thanh phong vẫn là không có nói cho hắn biết nơi dù sao ngày sau chính mình còn không biết sẽ sẽ không tiếp tục lưu tại thiên địa tông vì lẽ đó nếu như vậy nhiều lời vô ích nay một chuyến trải qua nguy hiểm thanh phong cũng coi như là bên thắng dù sao hắn thu hoạch không ít thứ tốt còn kết giao rất nhiều bằng hữu cũng coi như là không kém chuyến này nhưng là trọng yếu nhất nói hỏa nhưng là không có tìm được xem ra lưu đồ còn phải tiếp tục r a cáo biệt đám người thân công báo đã thả ra thuyền lớn bắt chuyện đám người lên thuyền mọi người vội vàng nhảy lên còn không chờ thân công báo mau nhanh hai câu liền nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang cái k i a trong hố trời bùng nổ ra một lồn u g năng lượng khổng lồ phóng lên trời xuống hướng trong tinh không đám người không hiểu nhìn tình cảnh này sau đó liền thấy thái cổ di khoáng dĩ nhiên hướng về xa xa bay đi thân công báo thán phục nói thực sự là không nghĩ tới viên này tinh thần chính mình sẽ đi nghĩ đến ngày sau nghĩ muốn khi tìm thấy nó khó lại khó khăn đều là không khỏi thổn thức lưu vân nói nơi này ta nhưng là sẽ không trở lại không lấy được gì cả không nói thiếu chút nữa ngã xuống ở tại đây thật sự là cái được không đủ bù đắp cái mất thượng quan phong vân đúng đấy nơi này thái quá quỷ dị cùng nguy hiểm thu vào cũng không được tỷ lệ chẳng thể trách có người đến qua phía sau lại cũng không muốn nhắc tới đến đây thật sự là để cho người ta buồn bực cực kỳ nghe nói như thế mọi người đều rất tán thành thanh phong chỉ có thể theo cười nhạt một tiếng thân công báo giờ khắp này lại nói ra lữ đồ còn phải tiếp tục ta muốn không được bao lâu thần ma động tiên liền muốn xuất thế chúng ta mau nhanh hướng về nơi nào đây đi trên thuyền mấy người dồn dập ưng thuận thanh phong tự nhiên cũng muốn đi nhìn nhìn này thần ma động thiên đến cùng là cái dạng gì nơi thuyền lớn chạy như bay mà đi thanh phong nhắm mắt q u a n h chân mà ngồi hắn thần hồn đi tới trong lọ đá bởi vì hắn trước đây đem ngũ linh bản nghĩ muốn trước tiên phong tới gian phòng gỗ nhưng là không biết vì sao lại bị nước gian phòng thu lấy mà đi hắn đi tới nước gian phòng liền thấy ngũ linh bản dĩ nhiên trôi nổi tại hồ lô kia bên dưới giờ khác này ngũ linh bản dĩ nhiên chia thành năm phần phân biệt rơi xuống năm cái hồ lô phía dưới nay ngũ linh bản vốn là kim mục thủy hỏa thổ nắm giữ ngũ hành bàn nơi nào nghĩ đến vật ấy dĩ nhiên sẽ cùng n à y chút h ồ lô quáy nhiều đến đồng thời đây vào thời khắc này hồ lô nhìn thấy thanh phong tới đây nhất thời cao hưng nói ra cha rất cảm tạ n g ư ờ i có vật ấy chúng ta là có thể càng nhanh hơn phát d ụ xuất thế không xa thanh phong bất đắc dĩ n ở nụ cười không nghĩ vật ấy nhưng là tiện nghi chúng nó mấy cái nguyên bản hắn còn muốn dùng vật ấy luyện chế một lợi hại bảo vật đây bây giờ ý nghĩ này cũng chỉ có thể coi như thôi hắn nhìn mấy tên tiểu tử nói ra t ố t hy vọng các ngươi có thể rất nhanh điểm xuất thế cha cũng tốt nhìn nhìn hình dạng của các ngươi t i ca ca ân đúng đấy cha ta cũng muốn loại này thiên địa bảo vật bằng không dựa vào hoàn cảnh của nơi này chỉ sợ sẽ là lại có vài chục vạn năm ta cũng không cách nào đi ra à, ta tốt sốt rồi ta này dĩ nhiên là một cái thanh âm của tiểu cô nương thanh phong bất đắc dĩ một tiếng nói này ngũ linh bản chính là thiên địa trí bảo thế gian khả năng liền như vậy một khối các ngươi để ta lại đi nơi nào tìm kiếm a nữ hải âm thanh nói cha chúng ta không cần vợ ấy bởi vì ta cùng lục ca chính là một cái cực âm một cái cực dương ngươi chỉ cần tìm được mang có hai thứ này vật tuyệt thế liền có thể nghe đến lời này thanh phong không nghĩ tới sẽ là như vậy bất quá này cực âm cực dương bảo vật chẳng phải là càng thêm khó tìm muốn biết năm đó mạch hồng trần càn không đâm dương châu nhưng là một giới trí bảo nghĩ muốn tìm kiếm vật như vậy e sợ phi thường khó à như vậy hắn cũng chỉ có thể tùy duyên an ủi hai cái tiểu giang hỏa đ ỗ n g nhiên mấy cái hổ lô trên người hào quang m á n h liệt ngũ hành bàn dĩ nhiên q a y về mấy cái hổ lô bao vây đi tới rất nhanh những hồ lô kia đã biến thành từng cái từng cái giường như thủy tinh một loại viên c ầ u đã thoát ly hồ lô dáng vẻ thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời trong lòng lo lắng hỏi nói các ngươi không có sao chứ một cái hồ lô nói không có chuyện gì cha này ngũ linh bản thực sự là vật thần kỳ mấy người chúng ta thân thể đã cùng này ngũ linh bản dung hợp đồng thời ngày sau chúng ta chính là ngũ linh nghe nói như thế thanh phong cao hứng không n ớ t cái này há chẳng phải là nói mấy tên tiểu tử ngày sau sẽ thành t i ể u ngũ linh thân h ã n cao hứng không dứt nói ra quá tốt rồi chính là không biết loại chuyển biến này đối với các ngươi chỗ tốt lớn hay không kim linh viết đương nhiên lớn ngày sau ta sắp trở thành kim linh thân nắm giữ kim chi bản nguyên lực lượng trên trời dưới đất chỉ cần là kim đồ vật đều có thể bị bản thân ta sử dụng thanh phong gật gật đầu nói nhìn dán g dấp ngày sau ta có thể gọi các ngươi thiên địa thất tử mục linh nói cha chúng ta xuất thế sẽ có thể giúp t r ợ ngươi đến thời điểm ngươi có thể được cho chúng ta làm một ít đồ ăn ngon thanh phong cười ha ha nói h ả o h ả o hảo, nhất định sẽ vì các ngươi làm tốt nhiều đồ ăn ngon lúc này hắn lại nói ra tốt rồi các ngươi ở tại đây tốt đẹp sinh trường ta sẽ thường thường tới thăm đám các người hắn nói xong lời ấy t i ể u biến mất ở nơi này đón lấy hắn thần n i ệ m hơi động lại tới vạn mộ châu bên trong hắn nhìn thấy cầm tiên tử chính nơi nào cùng tiểu phượng mấy người nói gì đó rất nhanh tiểu phượng liền phát hiện thanh phong lớn tiếng kêu l a nói cha chúng ta ở tại đây thanh phong một cái ý nghĩ t i ể u xuất hiện tại mấy người trước người cầm xương nhìn thấy thanh phong lập tức kích động nói ra ngươi có thể coi là đến vội chết ta vẫn không có ngươi tin tức ngươi có thể biết ta có nhiều nữa gốc thanh phong không nghĩ tới nàng sẽ kích động như thế lập tức liền đem nàng tiến nhập đều thích vạn mộ châu chuyện sau đó từng cái nói ra đương nhiên liên quan với ma huyết sự tình hắn vẫn là không có nói cho nữ tử này dù sao hắn cũng không phải tiểu h ả i tử có một số việc nên nói có một số việc không nên nói hắn vẫn l à biết cầm sương nghe được như vậy nhiều người chết thảm cũng chỉ có thể thổn thức không nớt thanh phong hỏi dò nàng tu vi có hay không có khôi phục như cũ cầm sương nói cho hắn nói còn không có nàng có thể cảm giác thể nội có một loại vật thần bí phong vấn pháp lực của chính mình bất quá nàng có thể cảm nhận được thứ này đang không ngừng biến mất nghĩ đến không tốn thời gian dài tu vi của nàng liền sẽ trở lại hắn cho cầm sương đem bắt mạch phát hiện nàng trong cơ thể cái k i a loại đặc thù vật chất xác thực rất đặc thù nếu nó có thể chính mình biến mất như vậy càng tốt hơn chỉ là chậm rãi chờ đợi một ít ngày thắng đi nếu như vào lúc này cầm tiên tử đi ra ngoài thanh phong cũng không tốt giải thích cầm x ư ơ n g cũng không cách nào kể rõ còn không bằng chờ đến thần ma động thiên cởi mở khi đó thừa dịp người khác không chú ý tại đem nàng thả ra cầm x ư ơ n g nói cho hắn không cần lo lắng nơi này có tiểu phượng cùng kim đồng ngọc nữ bồi bầu bạn cũng rất tốt đồng thời nàng còn nói cho thanh phong chiếc kia con mũi hình như đang dị biến để hắn tới nhìn nhìn thanh phong đi tới huyết mũi trước nay mới phát hiện huyết mũi trên người dĩ nhiên kết liễu một tầng kén cái này kén đủ có ba triệu chu vi lớn nhỏ bên trong có hồng quang lóe lên t r ậ t lóe không ngừng đem toàn bộ kén chiếu khắp hồng lượng cực kỳ thanh phong nỗ lực cảm ứng một cái phát hiện huyết môi đã lâm vào ngủ say bên trong nghĩ đến nó lại lần nữa lúc tỉnh lại có lẽ có thể biến được rất lợi hại đi cũng còn tốt nó tại chính mình phạm vi không chế nếu không thì thực sự là phải nghĩ biện pháp hủy diệt người này muốn biết như vậy sinh linh thật sự là thái quá nguy hiểm bởi vì này huyết môi đạo nhân thích hút máu người nay một lần thần công đại thành lại tiến d a một bước đối với máu tươi có thể sẽ càng thêm khát vọng thế nhưng tại mí mắt của mình bên dưới đương nhiên sẽ không để nó làm sàng làm vậy chính là không biết nó có thể hay không từ này tiến vào thiên tiên cảnh giới đây hắn giờ khắc này bao nhiêu vẫn có chút mong đợi phía sau hắn lại cùng tiểu phượng còn có cầm x ư ơ n g thông báo vài câu liền rời đi trên thuyền thanh phong mở hai mắt ra nhìn thấy thân công báo bọn người tại khoanh chân nghỉ ngơi hắn tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì t i u tại hắn muốn nhắm mắt thời điểm lưu vân nhưng là thần thức truyền tâm nói thanh phong đạo hữu không biết ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta làm cái giao dịch Trước 1264, Thanh Phong nghe được lời nói của lưu vân, hơi lưu vân nói trao đổi ngươi ngũ linh bàn làm sao thanh phong tao mày vừa muốn nói chuyện lưu vân nhưng dành trước nói ra đạo hữu không cần vội vã hồi phục ta ta có thể nói cho đạo hữu trên người ta có một cái cho bảo chính là vượt qua tiên khí tồn tại là một hậu tiên trí bảo nếu như có thể nhìn thấy lời ta là có thể dùng vật ấy trao đổi hậu tiên trí bảo thanh phong chỉ là nghe nhưng không nghĩ thật sự sẽ có người có trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên chỉ bất quá ngũ linh bàn đối với mấy tên tiểu tử kia tới nói phi thường trọng yếu đồng thời đã phân giải chính mình chỉ sợ sẽ là có tâm cũng không cách nào tại thu hồi lại hắn chỉ có thể lắp lắc đầu nói ra không dối gạt đạo hưu nói ngũ linh bàn ta còn có trọng dụng không cách nào trao đổi nghe được lời nói của thanh phong lưu vân chỉ có thể than thở một tiếng nói vậy thì thật là khá là đáng tiếc thanh phong trong lòng tuy rằng nghĩ nhìn nhìn lưu vân hậu thiên c h í bảo là vật gì bất quá cuối cùng vẫn là không có không biết xấu hổ mở miệng dù sao như bảo vật này tốt như thế nào để người lấy ra tùy tiện xem xét đây sau đó mấy ngày mọi người nhàn rỗi tẻ nhạt thanh phong vô ý hỏi thăm cái kia liên quan với cầm kiếm sơn trang sự tình nay vô hỏi đúng là mở ra mọi người máy hát mọi người n g u y một câu ta một lời nói t h a n h phong này mới biết cầm kiếm sân trang cái kia cầm đế đến cùng là cái dạng gì tồn tại chỉ bất quá này mấy chục ngàn năm đến cầm đế đã sớm không lại lộ mặt mọi người cũng không biết này cầm đế đến cùng tại không tại cái kia trong sân trang t i ự u liên cầm ra người cũng rất ít tại thiên hạ đi lại cứ như vậy cầm ra tại tiên giới danh tiếng t i ự u càng ngày càng bí ẩn lên bất quá lạc đà gầy so với ngựa lớn dựa vào vài chục vạn năm tới gốc gác người bình thường vẫn là muốn cho gia tộc của bọn họ một chút mặt mũi lúc này mọi người lại từ cầm đế nói tới cầm tiên tử tào hùng nói cho mọi người nay cầm tiên tử mỹ lệ không gì tàn nổi hắn may mắn tại một lần tụ trong hội từng thấy nàng dung nhan thực đáng tiếc là hắn nhận đến người ta nhân ra có thể không quen biết hắn nhưng khiến người kỳ quái là cầm tiên tử đến sau vẫn luôn chưa xuất hiện cũng không biết nàng đi nơi nào thanh phong nghe nói như thế nhưng là không có lên tiếng dù sao cái k ê u cầm tiên tử cựu tại chính mình vạn mộ châu bên trong dung nhan của nàng thanh phong cũng nhìn thấy đồng thời còn chứng kiến một ít thứ không nên thấy thế nhưng khi đó tình huống gấp gáp hắn tự nhiên không thể lưu ý này chút tiểu tiết nghĩ đến cầm tiên tử cũng sẽ không thái quá để ý dù sao mọi người đều là tiên nhân tất cả bên ngoài đều là biểu tượng hư huyễn mà thôi lúc này mấy người bọn họ lại nói một chút liên quan với cầm tiên tử sự tích cái gì bạch vân sơn khêu đèn xem kiếm cái gì đại chiến thiên ma ở vạn tiên trì lại có nàng cự hôn thần kiếm sơn tam thiếu ra sự tích thanh phong thật sự không nghĩ tới cô gái này trải qua còn khá là c h u y ệ n kỳ thanh phong nghe được chuyện này cũng coi như từ mặt bên hiểu rõ một f a n cô gái kia cứ như vậy mọi người một đường sướng tán g g ấ u lưu vân cùng thân công báo đều là hay nói người lại nhiều năm ở đây bên ngoài thám hiểm tin tức khá là rộng khắp để thanh phong biết rất nhiều chuyện kỳ sự tình chỉ bất quá làm hắn hỏi rõ đến cái kia bị dị giới chiếm lĩnh tiên giới nơi thời gian đám người nhưng là toàn bộ tự nhiên không nói chuyện. Mặt. thân công báo sau cùng nói cho thanh phong nói liên quan với dị giới sự tỉnh chính là cấm kỵ vẫn là ít nói tuyệt vời dù sao thế giới kia người cùng chúng ta bất đồng thanh phong nghi hoặc nói vì sao chẳng lẽ thiên đ ỉ n h tựu chưa hề nghĩ tới thu phục mất đất muốn biết đây chính là tiền giới thiên đ ỉ n h mặt mũi ở đâu đây thân công báo hừ một tiếng nói ngươi nơi nào biết chuyện của nơi này thiên đ ỉ n h sao hừ tốt một cái thiên đ ỉ n h đó bất quá là tự phong m à thôi chân chính thiên đ ỉ n h đã tan cảnh lưu vân cũng tha nói đúng đấy hiện tại thiên đình có thể lung lạc đến bao nhiêu người tâm đây còn có người chuyển ngôn năm đó thiên đình chân chính ngã xuống nguyên nhân có lẽ tựu i cùng hiện tại thiên đình có cực lớn liên lụy đây nghe nói như thế thân công báo lập tức ngăn cản ó i đạo hữu không nên nhiều lời nói việc này sự quan trọng đại cũng không cần nhiều lời tuyệt vời lưu vân gật gật đầu có chút không cam lòng nuốt xuống tiếp tục muốn nói ngữ thanh phong nghe đến mấy câu này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tâm ý trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ ở nơi này còn có bí mật gì đáng tiếc lưu vân cùng thân công báo đám người không lại tiếp tục cái đề tài này hắn tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì một đường trên mọi người lại trải qua mấy viên tinh thần bất quá bên trên đều không có phát hiện đạo trùng tồn tại nay một ngày phía trước lại xuất hiện một khối lục địa có thể thấy được trên đất bằng mặt có mười mấy người đang truy đuổi một đầu tiên lộc đó là một đầu cả người trắng như tuyết hiệu hiệu bụng nơi có mấy cái thần bí màu sắc rực rỡ hoa văn có thể nhìn thấy cùng sở hữu thất sắc này hiệu sinh dị thường xinh đẹp có lẽ chính là trong tin đồn thất sắc lộc khiến người bất ngờ chính là này đầu hiệu tốc độ cực nhanh những người kia dĩ nhiên không cách nào đuổi theo t r ư n g hợp giờ khác này thuyền lớn cùng hiệu đi tại cùng một chỗ địa phương cái k i a hiệu hoảng loạn bên dưới dĩ nhiên một cái va vào trong thuyền bất thình lính ra hỏa thật là đúng lúc va vào thanh phong trong lòng nếu không phải là thanh phong lực lượng to lớn thật sợ bị nó một cái xô ra thuyền đi Cái kia hiệu kinh hoảng, lúc i đi, lại hiệu miệng, nhiên nghiền thiên rồi. ề truyền n muốn trốn đi, thanh phong nhưng là bắt lại nó. Hắn nhìn này trong đang ngẫm luồng nhàn nhạt hương nghĩ muốn lấy thêm ra đến, nhưng là đã không còn một một thêm gốc bắt thấy thảo, ra, ra đã kịp là lấy là l cây dĩ vị này cái k i a mười mấy người cũng đổi tới thanh phong bọn họ nơi trên thuyền lớn đầu thuyền có một người lớn tiếng quát nói các ngươi là tông môn nào mau nhanh giao ra cái k i a đầu hiệu nếu không thì đừng trách chúng ta không k h á c h khí thân công báo đám người vốn là nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái liền muốn để thanh phong đem hiệu giao ra nhưng là đối diện cái tia người cũng quá mức vô lý Quả thân ự thực sự c chính là không coi ai ra gì, ai chính là tượng đất còn có tức cũng chuyện cẩn có không phần hứng hộp họ nhưng thiên thiên Không thận thì thôi, lại vẫn uy hiếp mọi người, thực sự là há h tượng giận, bọn tiên diện tên tiên nói vẫn người, nảy là là là là lại là lý. à kia gì ai ai đối vi. mọi ra ba đất bất tu t quá uy công báo nói chẳng lẽ đạo hữu không biết tùy ý hỏi thăm người khác tông môn chính là thám hiểm người tối kỵ còn có các ngươi vô lễ như thế là ỷ vào người nhiều nghĩ muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao thân công báo liên tiếp ép hỏi để cái kia người nhất thời ngậm miệng không nói chính tại thời khắc này phía sau hắn những người kia cũng toàn bộ đi tới thuyền của bọn họ bên lúc này đám người tách ra hai bên có một x o á y khí bá đạo nam tử đi tới trước mọi người bên đám người giờ khắc này r ồ n r ậ p nói ra đại sư minh cái tia người hơi gật đầu một mặt ngạo khí h i ể n lộ không thể nghi ngờ hắn nhìn về phía thanh phong đám người lạnh lên một tiếng nói hừ lấy nhiều bắt nạt ít lại là như thế nào chúng ta xiển giáo đệ tử ở đây làm việc còn lại tất cả mọi người muốn l à g tránh các ngươi này chút người chẳng lẽ nghĩ muốn cùng ta xển giáo đối đầu hả nghe được bọn họ đều là xển giáo đệ tử trên thuyền đám người biểu tình không khỏi hơi ngưng lại trong lòng tuy rằng căm tức những người này n g ạ m ạ n h ư n g là này xển giáo xác thực không bình thường ngoại trừ thiên đình ở ngoài hắn chính là tính được là là tiên giới thứ nhất đại giáo. Nghiền người ép đám trên ô môn tông tông tông môn không n chính là thiên địa tông cùng thiên kiếm tông này hai đại tông môn thu về đến, cũng không bằng người、ta. Nhìn g kiếm A địa hai ta. thu thấy là t đại về thuyền người im l ặ nghe cái càng c kia người càng là ỉ cao trước cho ngang ra, sao, sao, ngoan ta tam khí nói tiên tiểu làm sợ sợ sư bé đại sư huynh kia v i n h v à o hống hết lời trong lòng vốn là nén giận như vậy như vậy hắn lại vẫn muốn bức bách mọi người cho đầu thuyền cái kia người nói xin lỗi nhất thời t i ể u đem mấy người chọc giận lên muốn biết có thể hàng năm ở bên ngoài mặt lấy thám hiểm mà sống tu giả cái kia đều không phải là kẻ vỡ vẩn dạng gì trang diện không có từng thấy dạng gì sinh tử không có trải qua t i ể u trước đây không lâu mọi người mới tìm đường sống trong chỗ chết mọi người không muốn gây chuyện cũng không phải người sợ chuyện thân công báo sắc mặt một đen nói ra xiển giáo thì lại làm sao thật cho là là xiển giáo đệ tử t i ể u vô địch thiên hạ sao cái kia xiển giáo đệ tử đến trăm nghìn vạn t i ể u bằng mấy người các ngươi cũng nghĩ kéo ra hổ làm cờ lớn thật làm chúng ta đều là không có kiến thức đệ tử hạ cái kia người nghe nói như thế biến s ắ c m ặ t nói càng rỡ các ngươi dĩ nhiên dám không cầm ta x i n giáo để vào trong mắt thực sự là há có này lý tiếng nói của hắn vừa ra hắn bên người cựu có một người lớn tiếng có nói c h ú như g ta các sư u y đây n n h đệ ở vây bắt, các g ờ i nhiên xuống tới, không chỉ có đi của chúng ta thất sát lộc, còn đoạt đi rồi cái kia căn tiên hảo, bây giờ dĩ nhiên siển đột đoạt lộc, bắt ta thất sát ta xuống không chúng còn căn bán chúng ta giáo. Như chỉ hảo, phỉ giáo. có của bây dĩ vậy như vậy chúng ta nếu như không thu thập các ngươi một chút chỉ sợ các ngươi đều không biết chúng ta xiển giáo uy nghiêm thanh phong mấy người nghe nói như thế đầu tiên là nghi hoặc đón lấy tựu giận dữ lưu v â n nhất thời q u á t nói các người đám này người cũng thật là không biết xấu hổ đường đường thiên tiên cảnh giới lại vẫn muốn như vậy nói chút có lẽ có tên tuổi nghĩ muốn chiến liền chiến nơi nào muốn nhiều như vậy lý do đại sư minh kia chồng con ngươi hàn quang lóe lên nói ra nhị sư đệ người nói rất đúng vậy một hồi dài l ã o hỏi mọi người cần phải biết nên nói như thế nào đám này người như vậy xỉ nhục ta xỉn giáo không có đem ta xỉn giáo để vào trong mắt thật là tội ác tại trời các sư đệ nhóm chúng ta nên làm gì h á n ba khí vô cùng hô lên lời ấy lập tức liền có người hùa theo nói không thể nhấp nhịn nhất định muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn muốn bọn họ biết xỉn giáo không thể nhục xỉn giáo đệ tử không thể khinh nhờn người này chính đang chờ câu này hắn giờ khắp này nghe phía sau những các sư đệ kia r ó n g r ạ ặ c lời nói quay về thanh phong đám người nói ra các người nhớ kỹ cho ta ta chính là xỉn giáo vạn thọ phong đại sư minh hôm nay không vì cái gì khác chỉ cho các ngươi này chút người ngông cùng tự đại không nghe giáo hấn nhất định muốn cho các ngươi một ít màu sắc nhìn nhìn nếu không thì các ngươi thực sự là không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu thượng quan phong vân đã sớm ẩn không nhịn được nói ra phí lời dễ bản có bản lĩnh liền đến đi thật làm chúng ta là do lớn thân công báo nhìn thấy như vậy như vậy rông r à i nhưng trong lòng thì so đo cũng không biết người này đang chơi âm như quỷ cái gì thế nhưng lúc này không cho được hắn nghĩ nhiều đối diện ngô tả vung tay lên phía sau hắn những người kia tựu đã v ọ t lên thời khắc này cái kia hiệu đột nhiên miệm nôn tiếng người nói ra kính xin thượng tiên cứu ta ta đ ồ như như nhưng g ý n n là giờ khác này ta tốt muốn thấy được hy vọng còn hy vọng thượng tiên có thể cứu ta nhìn thấy thanh phong không hề bị lay động t h i ế đều lại nói ra thượng tiên nếu như ngươi có thể cứu ta ta không chỉ có sẽ nhận ngươi làm chủ nhân còn có thể nói cho ngươi một bí mật lớn đây là chỉ có ta biết đến bí mật ta t h a n h h p o n g n g h i hoặc nhìn nó nói ra ngươi làm sao lại dám khẳng định ta có thể cứu ngươi muốn biết trên thuyền này người đều lợi hại hơn ta đây hiệu lắc đầu nói ta trời sinh tịu có p h á p nhãn có thể nhìn ra các ngươi cách người mình lộ ra khí t r ẳ n g khí t r ẳ n g càng đại giả t i ể u đại diện cho thực lực càng thêm lợi hại bằng không ta cũng sẽ không trực tiếp nào h tới trên người ngươi nghe đến mấy cái này thanh phong không khỏi cười nói n g u y ê n lai、like、ngươi dĩ nhiên là mang có mục đích ta còn thực sự là coi thường ngươi người này chỉ là không biết ngươi đến cùng là cái gì hiệu vì sao ta trước đây chưa bao giờ xem qua ngươi cái này c h ủ loại hiệu nháy mắt một cái nói hiệu ta không là hiệu a ta tên bạch trẻ nghe được cái tên này thanh phong không khỏi kích động trong lòng nguyên lai、like、người này lại còn là một cái chân linh như vậy như vậy hắn không muốn r ú t vội đều không được chẳng thể trách hắn cảm giác này đầu hiệu không bình thường giống như tinh linh để người nhìn không khỏi động lòng phát lên yêu thích tình nguyên lai、like、cái tên này dĩ nhiên là chân linh thân trong truyền thuyết b ạ c h trạch nói rồi như thế nhiều kỳ thực bất quá chỉ là thoáng qua trong đó chuyện đã xảy ra mà thôi chờ thanh phong ngẩng đầu thời gian những x ỉ n giáo kia đệ tử đã v ọ t lên thân công báo đám người tự nhiên không sợ bọn họ dồn dập xông lên trên cùng những x i n giáo kia đệ tử hỗn chiến với nhau thân công báo đám người một thân tù vi không tầm thường lấy một trọi một tự nhiên không sợ lấy một trọi hai cũng có thể miễn c ư ỡ n g làm thanh phong v ô v ô bạch trạch đầu nói ra ngươi xem như là tìm đúng người ngươi cái này vật cưới ta nhận tiếng nói của hắn vừa ra một đệ tử nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên đối với bọn họ không quản tự nhiên giận dữ cực kỳ quay về hắn t i u đánh tới thanh phong n g c n g đầu trong mắt xẹt qua vô cùng sắc bén hào quang sau đó liền thấy hắn đấm ra một quyển to lớn lực lượng nháy mắt tựu i đem cái kia người đánh bay ra ngoài bờ dỡn dựa vào hắn thực lực này vài thiên tiên ở trong mắt hắn đã không coi vào đâu năm đó hắn dựa vào thiền tiên sơ kỳ là có thể quét ngang cung cấp huống hồ hắn hiện tại đã là chín cánh đại đạo chi hoa cửng giả thiên tiên hậu kỳ tu vi đồng thời hắn lực lượng đã đạt đến bốn tỷ năm trăm triệu cân chính là huyền tiên sơ kỳ hắn cũng có tin tưởng chiến thắng cái kia bị bay người trong lòng ngạc nhiên thanh phong lực lượng mà hắn này một chiêu cũng để x ỉ n giáo người đều nhìn về hắn cái kia dẫn đầu đại sư h i n h nô tả khe n h ư mày lập tức quát nói thực sự là không nghĩ tới ngươi người này ẩn giấu vẫn là đủ sâu bất quá ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi bao nhiều cân lạc hôm nay tựu để ngươi nhìn ta một chút nô tả bản lĩnh lúc này liền thấy hắn một thanh hai nhận tám mặt mâu xuất hiện ở trong tay hắn thanh phong lạnh rên một tiếng cũng không có lấy ra vũ khí bởi vì người này bất quá là thiên tiên cảnh mà thôi còn không đáng được chính mình động dùng vũ khí nô tả nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên không có lấy ra vũ khí dự định sắc mặt tức giận nói ngông cuồng dĩ nhiên liền vũ khí đều không cầm nhìn ta hôm nay không giết n g ư ơ i thanh phong không nói gì chỉ là hai tay chỉ quyết không ngừng trên đầu hắn t i u có một cái to lớn kim bản xoay tròn mà ra thanh phong trong miệng q u á t nói tật cái kêu kim bản bên trong trong chớp mắt tự có vô số lớn bằng cánh tay của sáng hóa thành sắc bén mâu một loại bắn nhanh ra Ngô trong ả cản không nghĩ tới thanh phong cảng sẽ như pháp thuật、này. Hắn cẳng này. lên mâu để ngăn tới tức lập sẽ mâu dơ để a thanh đây là h p nộ tên Trong ra chiêu thức cực. là vô cực. Trong đó pháp thuật tập hợp phật nói hai nhà phương pháp bán ra cổ sáng kia mỗi một căn đều cứng rắn cực kỳ sắc bén phi thường chúng nó mang theo to lớn lực lượng quay về ngô tả tiến hành siêu cường đặc kích t r ư ớ chém 1266, c tiên đỉnh ngô tả đối với thanh phong này một chiêu nguyên bản không để ý lắm nhưng là bất quá chốc lát cái kia dày đặc trùm sáng tịu bắt đầu để hắn có chút đáp ứng không xuể hắn toàn lực thi triển tu vi nhưng là những cổ sáng t i ê hóa thành mâu dường như vô cùng vô tận một loại hắn hét lớn một tiếng nhất thời bổ ra một đạo thông thiên triệt địa chém chết ánh sáng thanh phong nhìn thấy chỉ quyết biến đổi cái tia kim bản thay đổi phương hướng đối nghịch này hào quang vào tới nhất thời tựu i đem cái tia chém tới một đòn bắn ngàn vết lợ loét c h ă m lỗ tiên diện đi xuống thanh phong lúc này thu hồi vô cực ánh sáng quay về cái kia nô tả một q u y ề n o á n h kích mà đi nô tả cười lạnh một tiếng nói đến đúng lúc bài thiên trưởng thanh phong một trưởng đ ẩ y ra nhất thời mây gió biến ảo một luồng cực kỳ to lớn lực lượng dường như rời núi lấp biển một loại mãnh liệt mà đi nô tả cũng không hàm hồ giơ lên tám mặt mâu vận chuyển vô thượng mẫu pháp quay về thanh phong bắn nhanh mà tới Vậy a n hai h cái gặp gỡ từng luồng từng luồng vô cùng kinh khủng lực lượng khuyết tán mà ra năng lượng khổng lồ nhất thời tựu i đem người chung quanh đều kinh động tới những nhân mã kia trên tựu i nhìn lại liền thấy thanh phong sừng sững trong đó không nhúc ních nô tả nhưng là cầm tám mặt m o b a y ra đi thật xa nô tả trong mắt lộ ra khó m à tin nổi hắn lớn tiếng quát nói này cái này không thể nào thanh phong không để ý đến hắn chỉ là nghe hắn nói ra nếu như không muốn chết hiện tại cũng cho ta ly khai nếu không thì đừng có trách ta thủ đoạn ác độc vô tình ngưng cuồng ngươi qua quân vọng hôm nay không lấy ra một ít bản lĩnh thật sự ta nghĩ ngươi không biết ta x i n giáo đệ tử lợi hại nô tàn ó i xong lời này liền thấy hắn dò ra một cái tay đến một đỉnh nhỏ xoay tròn vòng vo hắn cầm lấy đỉnh này nhìn về phía thanh phong một mặt ngạo nghệ nói ra đây là chém tiên đỉnh có thể chấn áp thiên tiên chính là ta xiển giáo vô thượng bảo vật hôm nay nhìn ta dùng bảo vật này chấn áp ngươi này vô c h i tiểu nhi nghe được chém tiên đỉnh mấy chữ này thân công báo t r ợ đều kinh ngạc cực kỳ đều bởi vì bảo vật này đại danh đỉnh đỉnh chính là cùng sau đó nổi danh hậu tiên h trí bảo bất kể là ai cũng sẽ không nghĩ tới loại này cấp bậc bảo vật sẽ rơi tại một cái thiên tiên trên tay thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi a t h a n h phong giờ khắc này cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy lực khủng bố từ cái kia bảo đ ỉ n h bên trong t à n g ra thời khắc này hắn không dám kinh thường trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng một khi hắn không địch lại t i ê u phóng ra đế huyết cùng ma huyết phân thân hắn tự không tin dựa vào ba người lực lượng còn đánh không nổi người này trong lúc nhất thời tràng diện nhất thời dương cung bạt kiếm lên động nô tả động thủ trước hắn lấy ra chém tiên đỉnh trong miệng mặc đọc chú ngữ quay về cái kia chém tiên đỉnh một chỉ chém bên trong tiên đỉnh nhất thời phun phun ra vô cùng hào quang cùng lúc đó tinh thần mặt khác một bên một cái dài đến trăm trượng thuyền lớn chính hướng nơi này nhanh chóng chạy m à tới nay trên thuyền lớn lại vẫn có hai mươi mấy người ngồi tại bên trên trên thuyền này nữ có n a m có một người trung niên bộ giá nguy nghiêm nam tử đứng tại đầu thuyền bên trên nhìn về phía xa xa chỉ thấy hắn ánh mắt sâu trầm trong miệng trầm giọng nói ra nô tả đến cùng đang làm gì dĩ nhiên vận dụng chém thiên đ ỉ n h hắn chẳng lẽ không biết dựa vào hắn tu vi bây giờ căn bản không cách nào toàn lực thôi thúc bảo vật này làm không tốt cũng sẽ bị phản vệ tuy rằng đỉnh này chính là phục chế phẩm cũng không phải hắn tu vi bây giờ có thể lấy tả hưu phía trên chiến trường chỉ nghe nô tả âm thanh niên tuồng lớn tiếng quát nói chém lập tức hắn chỉ quyết không ngừng cái kia trong đỉnh nhất thời phun ra một đạo to lớn của sáng quay về thanh phong bắn nhanh mà đi có sáng kia chỗ đi qua không gian đều đang rút n g dậy dường như muốn bị này quang xé rách giống như vậy cực kỳ năng lượng kinh khủng t à n mát mà ra để trong lúc đánh nhau trong lòng mọi người kinh hại không thôi thanh phong vận chuyển bá thể quyết thế lên hộ thể h ộ thuẫn nay hào quang từ chính diện đánh tới vì lẽ đó hắn đem tất cả h ộ thuẫn đều ra chỉ tại ngay phía trước hắn vừa vặn muốn nhìn lên một chút chính mình cương khí hộ thể đến cùng có thể chống đối nhiều lớn năng lượng công kích vê anh trói mắt hào quang vang lên thân công báo đám người nhất thời đối với thanh phong lo lắng không thôi đều bởi vì này cố lực lượng thái quá cường đại đổi lại bọn họ tất nhiên cũng bị này kinh khủng hào quang chém chết nơi đây ai trong ánh sáng thanh phong nhất là trực quan cảm giác chính là đạo này quang thật sự rất mạnh thế nhưng hắn hộ thuẫn cũng rất lợi hại vô số kim quan g ngưng tụ tập cùng một chỗ chúng nó tại cơ ư n g khí hộ thuẫn phía trước lại hình thành một cái màu vàng nhỏ thuẫn theo cái kia khủng bố tia sàng đánh màu vàng hào quang chậm rãi bị phai m ở rơi sau đó chính là cơ ư khí tầng thanh phong không nghĩ tới này chém tiên đỉnh xác thực lợi hại chính mình cứng rắn không thể phá vỡ hộ thuẫn đang biến càng ngày càng、mỏng. mà cố sáng kia năng lượng nhưng chưa giảm ít cái gì mắt nhìn cái kia hộ thuẫn liền muốn phá diệt thanh phong trong lòng kinh sợ trong lòng nghĩ đến có muốn hay không vận chuyển ra diệt ma thần trưởng nghĩ đến này cố sáng lợi hại đến đâu có lẽ vẫn là không chống đỡ được chính mình một trường oai muốn biết diệt ma thần trưởng không phải chuyện nhỏ một trưởng lực lượng muốn hấp thụ chính mình hơn phân nửa tu vi a vì lẽ đó những năm gần đây không tới thời khắc nguy cấp nhất hắn vẫn là không muốn dùng r a này công vào thời khắc này cái nào nghĩ cố sáng kia năng lượng trợt bắt đầu biến nhỏ lên thanh phong trong lòng vui một chút nhất thời vận chuyển hám thiên quyền quay về cố sáng kia một quyền h n h kích mà đi nô tả trong lòng kinh hãi hắn cũng không nghĩ tới đối diện tên kia lại có thể chống lại chém tiên đỉnh thời gian lâu như vậy thật sự là hắn đã không khống chế được đỉnh này như vậy đi xuống hắn cần phải bị đỉnh này p h ả n vệ cho nên mới chậm g ã i hạ thấp đỉnh này năng lượng n g h ĩ muốn thu hồi vật ấy có thể vào thời khắc này đỉnh này năng lượng vừa rồi giảm nhỏ liền thấy thanh phong một quyền đánh tới cái kia quyền ảnh càng ngày càng lớn và ngóng ánh cực kỳ bên trên mang theo cực kỳ năng lượng kinh khủng năng lượng khổng l ồ dĩ nhiên đem chém tiên đỉnh của sáng chuyển rời trở về thời khắc này n ô tả trong lòng kinh hãi chính là xa xa trung niên nam tử kia cũng là kinh ngạc cực kỳ một người tới đến hắn bên người nói ra n ô i nói ra ng người này thật mạnh nô tả sư huynh muốn bị thua thiệt nô dụng gật gật đầu nói từ đ â u tới đệ tử tu vi dĩ nhiên cao siêu như vậy nô tả cũng quá mức khinh địch hắn hơi lắc đầu liền thấy hắn thân thể loay lên tại chỗ biến mất bên trong tiếng nói của hắn vừa ra thanh phong hám thiên q u y ề n t i ự u đã mang theo anh ngày tư thế đánh vào chém trên tiên đỉnh nô tả nhìn thấy tình cảnh này kinh hại đến biến sắc nghĩ muốn ly khai đã m u ộ n t i ự u ở trong lòng hắn khủng hoảng thời gian một cái uy nghiêm thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ thấy hắn dò ra tay đến quay về cái tia chém tiên đỉnh một trường đánh ra nhất thời cực kỳ năng lượng kinh khủng lại lần nữa b ư c lên nhất thời đem cái k i a hám thiên q u y ề n bánh liệt một đòn yên diện đi xuống bất quá đỉnh này cũng lập tức cảm đạm không biết có phải hay không là bị tổn thương mà ngô t à người này bị chém thiên đỉnh phản vệ lực lượng nhất thời phun một ngụm máu tươi trào mà ra hắn nhìn thấy ngô dụng phía sau lập tức lớn tiếng gọi nói nhị thúc cho ta giết hắn ngô dụng nhìn thấy thanh phong nhưng không có lập tức độc thủ hắn nhìn thanh phong nói ra các ngươi vì sao tranh đấu thanh phong lạnh rên một tiếng nói hay là hỏi một chút ngươi này chất nhi đi các ngươi x i n giáo lấy thế đại người chúng ta tự nhiên không phục ngô tạ nhưng là khuôn mặt tàn nhẫn nói ra nhị thúc không muốn nghe hắn nói vậy là đám này người nhục ta xiển giáo rất nhiều sư đệ cũng có thể chứng minh chương một nghìn hai trăm sáu mươi bảy có x ỉ ể n giáo đệ tử lập tức nói ra trưởng lão chính là như vậy này chút người nói năng lỗ mãng nhục ta xiển giáo vì lẽ đó chúng ta mới muốn dạy dỗ bọn họ một phen thân công báo ha ha ha tốt một cái ăn nói bừa bãi các ngươi vì sao không nói một chút vừa lên đến t i ể u đối với chúng ta đổ ập xuống một trận chuyển du thực sự là há có này lý các ngươi đám này nham hiểm tiểu nhân đừng nói vậy cái t i u ê n ngô dụng nghe được lời nói của đám người ngữ nhưng là vung tay lên nói các ngươi trước tiên ngừng lại có hắn đám người này mới riêng phần mình tàn ra trở lại chính mình trong trận danh nô dụng nhìn về phía thanh phong mấy người lại nhìn một chút chính mình đệ tử như có điều suy nghĩ nô tả nhìn thấy nô dụng dĩ nhiên không có lập tức ra tay trong mắt hào quang lấp l o e sau chính là nói ra nhị thúc này chút người c ư ớ p của chúng ta bảo hiệu ngài lão cần phải làm chủ cho chúng ta a nô dụng nhìn về phía chiếc kia hiệu trong mắt không khỏi lập lòe ra một k i a sáng ngời ánh sáng hắn hơi lắc đầu nói vậy nơi nào là cái gì hiệu rõ ràng là chân linh bạch c h ạ c cả cái gì lời này vừa nói ra tất cả mọi người khiếp sợ cũng chính tại thời khắc này chiếc kia trăm trượng dài thuyền lớn cũng n í c h lại gần thanh phong m ấy người nhìn thấy trên thuyền kia dĩ nhiên có hai mươi ba mươi người răng dấp trong đó nam nữ đều có các người tướng mạo đẹp trai giờ khác này đám người nghe được bạch trạch hai chữ đều r ố i rít bay về trước kia giường như n a i con giống như bạch trạch nhìn sang nô tả lập tức kích động nói ra nhị thúc đó là chúng ta phát hiện trước nó còn ăn chúng ta phát hiện tiên linh cỏ nô dụng gật gật đầu liền đối với thanh phong m ấy người nói ra các ngươi trọng thương ta đệ tử trong môn còn cướp giật bọn họ phát hiện linh thú thật sự là hơi q u á đắng hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội thứ nhất trả lại linh thú thứ hai cho ta đệ tử trong môn xin lỗi cũng bồi thường nhất định tiên nếu không thì đừng nói chi ta xiển giáo lấy thế đệ người tiếng nói của hắn không cao nhưng là cho người một loại không thể nghi ngờ cảm giác thân công báo mấy người nghe đến lời này mỗi cái tức giận không nớt cũng chính là lúc này nô dụng cả người bắt đầu bùng nổ ra cực kỳ to lớn uy áp. t huyền â n công người nhận cảm được báo mấy l ồ n n g áp lực à nhất thời kinh、hài、nói, thời hài h u y tiên đám người không nghĩ tới người này dĩ nhiên là huyền tiên thể nô tả giờ khắp này nhưng là một mặt cười đắc ý dung trong lòng nghĩ đến các người này chút tên đáng chết lần này nên sợ chưa đặc biệt là tên kia hắn thật sự là không hiểu nổi mọi người tu vi không kém nhưng là hắn vì sao lợi hại như vậy nhưng coi như là như vậy lại có thể thế nào gặp huyền tiên bất luận ngươi tại lợi hại bực nào cũng muốn túi đầu bái phục thanh phong c a o mày hắn nhìn thấy thân công báo mấy người biểu tình nghĩ đến bọn họ người tại mái hiên hạ không thể không túi đầu nhưng là hắn biết sao đương nhiên sẽ không dù sao mình một thân tu vi vô hạn cũng không sợ người này hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy chị vua này cũng không phải là tính cách của hắn t i ể u tại thân công báo mấy người than thở nghĩ muốn khuất phục thời điểm thanh phong nhưng dành trước nói ra hừ thực sự là không nghĩ tới đường đường sẽ n g á o ngoài miệng nói không lấy thế đẻn g ư ờ i trên thực tế nhưng nói một đằng làm một n g o Ta không phải là thật làm chính mình thật sự có tài tự không đem toàn thiên hạ tu giả để vào trong mắt hư còn thật làm ta xiển giáo là tính khí tốt thật sự cho rằng là một lấy thế để người bất cẩn bẩm nhưng mà tự có thể để cho chúng ta không cách nào xuống tay với hắn cũng không biết ta xiển giáo đối đãi bọn đạo trích người từ trước đến nay cũng sẽ không thủ hạ lưu tình ai, người này như vậy thân công báo đám người trong lòng đội phục thanh phong can đảm nhưng là cái tên này cũng quá mức nạo nghệ đi nay chân tâm là không đem cái kia chút xiển giáo đám người để ở trong mắt ta ngô dụng giận cận đạo l ớ ngươi mật, n dĩ nhiên dám như vậy phỉ bán g ta xỉn luyện giáo cái kia ta hôm nay liền đến l i n h giáo một phen ngươi này miệng lưỡi bén mọi người đến cùng có bản l i n h gì thanh phong chậm đã ngô dụng vừa muốn đậu thủ đã bị thanh phong ngăn cản hắn nhìn ngô dụng nói trước tiên không nói ngươi một cái huyền tiền nghĩ muốn bắt nạt ta thiên tiên sự tình t i ể u nói cái kia bạch trạch có thể là của ta linh sủng các ngươi này chút người bắt nạt ở hắn chính là tại bắt nạt ta nay một món nợ chúng ta vẫn là muốn hảo hảo tính một chút thanh phong vừa dứt lời thân công báo đành phải nuốt nuốt bọt nói ra cái tên này có phải hay không nên rồi ngươi theo người ta huyền tiền kêu tên còn chưa tính lại vẫn như vậy nói thực sự là không chê chuyện lớn a tính sổ chẳng lẽ ngươi còn muốn theo người ta đòi tiền không chỉ thân công báo đám người như vậy nghĩ hắn đem đối diện x ỉ n giáo đệ tử đều cho làm cho ha hốc mồm mọi người đều đang nghĩ người này không là điên rồi chính là an hùng t â m cơn báo đảm bằng không làm sao sẽ như vậy ngông cuồng bậc ham t i ể u liên ngô dụng đều bị hắn làm tức cười ngô dụng không khỏi lắc đầu nói ra ta bản muốn dạy dỗ một phen các ngươi cũng tốt để cho các ngươi biết này trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân đạo lý bây giờ nghe lời ngươi ta xem là không cần loại người như ngươi đã đến không biết sống chết mức độ bất quá cũng tốt ngươi không phải là ngông cùng sao cái kêu ta hôm nay tựu để cho người thua ngoan ngoãn thanh phong không sợ nói tốt các ngươi làm u ố n từng cái từng cái đến vẫn là cùng tiến lên hắn nghe được lời này thật là giết người chu tâm a x ỉ n giáo đệ tử đối mặt này loại tình cảnh cũng là xứng sở lập tức nghĩ đến chỗ này t ử thực sự là tâm cơ sâu trầm hàng người bọn họ nghĩ đến hôm nay bất luận người này bại hoặc bất bại một khi bị lan truyền ra ngoài hắn đều muốn h u y h o a n g đại trấn dù sao một đám người đánh hắn một cái hắn coi như là thua cũng có thể tốt đẹp nói khoác một phen mà x i n giáo đây bất luận thua thắng hình như đều trên mặt không ánh sáng a mọi người tức giận người này như vậy tâm cơ n ô dụng cũng là sắc mặt băng hàn dường như có thể chảy ra nước thân công báo mấy người tuy rằng cũng loại nghĩ gì này bất quá nhưng trong lòng thì thoải mái méo mó a t i ể u tại bầu không khí có chút đông lại rằng có thời điểm t i ể u nghe một người lớn tiếng gọi nói tiểu tặc thật coi mình là một nhân vật hôm nay t i ể u để ta lôi hùng tới thăm ngươi một chút cân lượng nói liền thấy trên thuyền bay lên một người đi tới đám người trước người nhìn n g ư ờ i nọ xiền giáo đệ tử không khỏi trong lòng vui mừng người này như là lôi điệu phong cao thủ tinh thông lôi điện phương pháp một thân lôi công nào d i ệ vô cùng được người gọi là lôi trí công n ô dụng nhìn về phía người này trong lòng cũng là thỏa mãn dù sao tu vi của người này đã đến thiên tiên hậu kỳ chín cái cánh hoa chỉ cần đang cố gắng cái mấy vạn năm là có thể bước vào cảnh giới đại viên mãn huyền tiên có hy vọng à. Trước 1268, lôi hùng nhìn a Thanh phong, một mặt thử, một cái thiên tiên mà thôi, dĩ nhiên ngông cùng như thế, thật một một Thanh thấy tráng mặt trữ quốc, một mặt Phong, nghệ nhiên như chính mình Phong nhìn phía chỉ hắn hàm ra, cao quay ngạo cùng nói ngông cùng ngươi vận người này, lớn cường coi mà mỡ, vô về và cái cực quốc, là à. dĩ dâu sự đấu kỳ, muốn biết thanh phong chính mình cũng tu luyện cực kỳ cao thâm lôi đạo pháp quyết đó chính là ngũ lôi oanh tiên quyết trải qua nhiều năm tu luyện hắn đã đem này lôi quyết tu luyện đến đại thành mà này lôi quyết một chuyến người tu luyện rất ít thanh phong nhiều năm tới nay cũng chưa thấy mấy người đại thành người càng là ít ỏi bây giờ nhìn người nọ hắn đúng là hứng thú nghĩ muốn nhìn nhìn chính mình lôi quyết cùng người này đến cùng có gì khác biệt thu thập hắn đánh bại hắn giờ khác này có người hô to lôi sư minh cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, nhìn không muốn thủ hạ lưu tỉnh không muốn thủ hạ lưu tỉnh đối phó loại này người liền muốn một lần để hắn minh bạch miệng sắc bén là vô dụng nghe được mọi người tiếng kêu gạo lôi hùng nhất thời tinh thần c h ấ n hưng n ô dụng nhìn một chút lôi hùng nói t ố t lôi sư điện nếu như thế ngươi t h ị u tốt đẹp giáo hơn hắn một phen lôi hùng gật đầu nói kính xin sư thuốc yên tâm ta nhất định muốn hắn biết biết cái gì gọi là lôi đình a i lôi hùng vừa dứt lời liền thấy hắn trên người lóe lên vô cùng lôi điện chi lực thân công báo cho thanh phong lo lắng không n g t h â n công báo cho thanh phong truyền âm nói ra thanh phong thực tại không được chúng ta phục chịu thua được rồi ta nghĩ hắn đường, đường đại giáo không có khả năng đối với chúng ta đổi tận giết t u y ệ t thanh phong biết mấy người lo lắng an nguy của mình bất quá này chút người nơi nào biết mình lá bại t ớ i đây hắn quay về thân công báo mở miệng nói ra thân minh đừng cần sợ hãi các người giúp ta bảo vệ ta linh thú tự tốt nói liền thấy hắn bước ra một bước đón cái kia lôi hùng mà đi lôi hùng giờ khắp này khoảng cách thanh phong mười t r ư ợ n g có hơn hai người nhìn đối phương đều là một bộ lạnh leo g á n dấp lôi hùng giờ khắp này có nói hạng giá áo túi cơm ngươi hiện tại quỳ xuống cầu ta ta tạm tha ngươi một lần nếu không thì nhất định phải ngươi biết, biết cái gì gọi là làm thiên uy không thể lục vào thanh phong lạnh lên một tiếng nói có bản lĩnh gì t i ể u dùng đến đi ta có thể không có tinh lực cùng ngươi ở nơi này xính khả năng chém gió nghe nói như thế xỉn giáo người đều rối rít chửi bới thanh phong vô liêm sỉ dù sao vừa rồi hắn chính là ba hoa liên tục đây lôi hùng trong mắt l ử a dẫn bước lên bất quá hắn vẫn cô ép xuống cố l ử a dẫn này quay về thanh phong nói ra ta lôi hùng chưa bao giờ đánh hạng người vô danh người báo lên họ tên cũng tốt để ta biết ngươi là người phương nào bản thân đi không đổi tên ngồi không đổi họ thanh phong là vậy tốt thanh phong hôm nay ta tựu để ngươi biến thành không g i lôi hùng lời nói vừa ra cũng không dài g i ó n ữ a liền thấy trên bầu trời nổ và đ ô cái cái ngươi d cũng sẽ lôi đạo phương pháp nhìn thấy tình cảnh này lôi hùng trong miệng có chút thán phục nói thanh phong cười nhặt một tiếng nói có biết đôi chút nói hắn vận chuyển ngũ lôi oanh tiên quyết trưởng tâm lôi quay về cái kia lôi hùng t i ể u đem này xét đánh còn quay lại có thể thấy được đoàn kia lôi điện nháy mắt hóa thành một thanh sắc bén điện mâu bắn về phía lôi hùng lôi hùng nhìn thấy cái kia điện mâu trong lòng không khỏi k i n h sợ bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được này điện mâu dĩ nhiên so với hắn phát lúc bắn lại muốn mạnh hơn mấy phần đến không kịp nghĩ nhiều hắn dò ra tay đến cũng bắn ra một đoạn lớn hơn lôi điện mâu hai cái rất nhanh t i ể u va đánh đến cùng một chỗ một trận tiếng nổ vang rền vang vọng mà thôi trong tinh không vô số điện quang lấp lóe hai cái dĩ nhiên triệt tiêu lên lôi hùng nhìn về phía thanh phòng đã thu hồi sự coi thường bởi vì thời khắc này, sau đó thanh phong mới bắt đầu vận chuyển công pháp này ngũ lôi oanh thiên quyết cùng sở hữu ba tầng thứ nhất trọng chính là trường tâm lôi tầng thứ hai chính là phong lôi s í tầng thứ ba chính là pháp quyết này tinh hoa nơi lôi tâm quyết bất quá này ba tầng công pháp nhưng là mỗi người mỗi vẻ chỉ có lôi tâm quyết lợi hại nhất cực kỳ thanh phong giờ khắp này thần n i ệ m hơi đậu dài mười mấy trượng màu sắc màu xanh ra trời lôi quang lửng lánh phong lôi xí liền từ phía sau hắn dò ra đến này phong lôi xí một hiện ra trên bầu trời càng có vô số lôi điện chi lực bị hấp thụ bên trên toàn bộ phong lôi xí trên không ngừng lửng lánh đùng đùng tiếng nổ vang hoa thật xinh đẹp a có nữ tu không kìm hãm được mở miệng nói rất nhanh t i ể u có vô số tức giận ánh mắt nhìn sang kiện nữ tu nhất thời t i ể u túi l ầ u xuống không dám nói nhiều nữa một câu bất quá này phong lôi xí ở đây bóng đêm vô tận trong tinh không cũng thật là trói mắt cực kỳ mỹ lệ phi thường lôi hùng nhìn thấy tình cảnh này cũng là thầm kinh hãi. trong lòng hắn nghĩ đến nếu như không lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự sợ rằng phải không chấn áp được người này nhưng là giờ khắp này không cho được hắn nhiều suy nghĩ gì liền nghe được hắn lớn tiếng quát nói cố làm ra vẻ bí ẩn nói liền thấy hắn vung tay lên dĩ nhiên lấy ra một thanh lôi thần truy chỉ nghe trong miệng hắn quát nói thông thiên lôi quyết nhìn ta năm thứ năm đại học làm tuyệt diện thần lôi quỳ thủy thần lôi hắn lôi truy hơi động nhất thời một đạo dài đến trăm trượng màu đen tuyển thiên lôi quay về thanh phong bắn nhanh ra đối với lôi điện kỳ thực chỉ cần không phải mang theo thiên uy lôi điện thanh phong ít sợ mấy phần bất quá này quỳ thủy thiên lôi thanh phong vẫn là lần thứ nhất m u ố n biết này ngũ lôi oanh thiên quyết tuy rằng ảo diệu tinh thần có thể tối đa chỉ là lôi điện quy tắc chung mà thôi hạ tu luyện lôi điện vẫn là lấy thiên lôi làm chủ không tu thuộc tính tuy rằng trong sách cũng có giới thiệu thế gian mấy lớn thiên lôi tuy nhiên lại không có ghi chép phương pháp tu luyện trong đó t i ể u có này nằm thứ năm đại học làm tuyệt d i ệ t thần lôi này lôi ngậm có kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính chúng nó theo thứ tự là canh kim kết lôi ất m ụ c chính lôi quỳ thủy âm lôi bánh hỏa dương lôi mậu thổ minh lôi này năm thứ năm đại học làm tuyệt diện thần lôi chỉ cần là trong đó một loại tựu vô cùng lợi hại nếu có thể khống chế toàn bộ ngũ hành lôi đó chính là công tham tạo hóa có thể diệt hết t h ể yêu ma quỷ quái mà ở đây ngũ hành lôi quyết bên trên còn có rất nhiều càng thêm lợi hại lôi quyết bất quá những cao thâm kia vô cùng lôi quyết càng là mong muốn mà không thể so sánh tồn tại nghe có một loại tên là hỗn độn thần lôi chỉ cần lớn bằng cánh tay một đoạn tự u có thể hủy thiên diệt địa không tại lợi hạng mà này, này thần lôi chi đạo tạo hóa và ngàn thanh phong cũng bất quá là chỉ chạm một chút ra lông mà thôi